Nghe nói thí nghiệm thành công sau, ca miễn phí cung cấp một đám dược tể cấp nện đỏ. Nện đỏ nếu là được dược tể khẳng định chính mình dùng một liều, không có so tự thân cường đại càng quan trọng. Dư lại dược tề cho nàng tử chung các tiểu đệ dùng, giống lao tam mấy người bọn họ. Dược tề nếu là thật sự hữu hiệu, tử vong cốc thực lực lại sẽ để cao mấy tầng, về sau đối kháng viêm hoa đế quốc cũng có một trận chiến chi lực. Trở lên là nguyên nện đỏ ý tưởng. Kìa nữ nhân vẫn luôn ghi hận năm đó bị viêm hoa đế người đổi kịp thiên không đường xuống đất không cửa, có cơ hội nhất định sẽ trả thù trở về. Chương 427 tranh sủng. L có phải hay không ở người trên tay? Hạo thiên ca ca bối tâm bẹp miệng, đôi mắt nhỏ cái kia bị khuất, không cần nói những cái đó mất hứng để tài lạp, nhân ra không vui lạp, nhân ra hảo phiền A Nói nói chúng ta chi gian sự bái. Ta thích người phía trước tà cười như vậy. Trong ánh mắt thời thời khắc khắc ở phóng điện, cả người tản ra mau tới thượng tà khí vị. Đổi mới nhanh nhất. Bối tâm thiên đầu, trứng mắt tròn xoe mắt to tình, chớp chấp mắt bán manh, không cần tiền phóng điện. Tân hạo thiên ra mặt hung hăng run rảy, hắn đó là mang điểm hư mang điểm tà nam nhân mị lực. Lời nói từ nhỏ nha đầu trong miệng nói ra, quá không thích hợp, giống như hắn chính là cá nhân hành xuân dược. Hạo thiên ca ca, ta nghĩ đến một cái hảo điểm tử, về sau. Lâu lâu đổi cái hình tựa bái, lần này là tràn ngập tà tính mị hoặc nam nhân, lần sau tới cái nạo kiểu tiểu thụ bái, hạ lần sau tới cái. Đừng lộn sột, để ý bọt biển tiến trong mắt, ngăn. Bối tâm còn ở mặt sức tưởng tượng tần hạo thiên sắm vai nhân vật, đã bị hắn không lưu tình chút nào mà đánh gãy, Vừa mới nói xong, trên tóc bọt biển hồ bối tâm mắt, đâm vào mắt khó chịu cực kỳ, trong mắt lập tức hiếm hơi nước, bối tâm theo bản năng rỗi tay đi xóa mắt. đừng đi xoa, càng xoa càng khó chịu. Tân Hạo Thiên đè lại tay nàng, lấy quá vòi nước xúc rửa, ấm áp dòng nước một hướng, thực mau liền hướng rất trong mắt bạc biển. Bối Tâm mở mắt ra, hai chỉ trong mắt hồng hồng, dường như đã khóc dường như. Tân Hạo Thiên xem đến đau lòng, lấy quá khăn lông cho nàng trà lau trên mặt thủy, bằng mau tốc độ cho nàng tẩy xong đầu, Bối Tâm toàn bộ hành trình ngoan ngoãn, không ở nhích tới nhích lui trêu chọc hắn. Đều tại ngươi. Bối Tâm hồng mắt lên án. Là, là, là, trách ta. Tân Hạo Thiên nhẹ hống, nữ nhân sinh khí khi giảng đạo lý vô dụng, muốn theo mao loát. Ngươi muốn bổi thường ta. Được một tức lại muốn tiến một thước bối tâm, không biết xấu hổ mà đưa ra yêu cầu. Tân Hạo Thiên, hắn liền nói nói mà thôi, không cần như vậy nghiêm túc. bồi cái gì, ngươi nói. Bối tâm liết xéo hắn, ánh mắt từ trên mặt hắn hoạt hướng về phía hắn phía dưới, hắc hắc hắc mà cười đến cái kia gái muội. Tiểu môi đỏ tới gần hắn bên thai lầm bẩm, "Ngươi bồi cho ta." Dứt lời, Xét đánh không kịp bưng thai chi thế, bắt lấy cổ tay của hắn, khinh phiêu phiêu hướng buồn tắm xả. Chạm vào, Tân Hạo Thiên rớt vào buồn tắm chung, hướng đáy nước trầm, tảng lớn tảng lớn bọt nước vẩy ra mà rơi, dừng ở hai người trên mặt trên người. Bối tâm người không mệt, eo không toan, chân không mềm, ha ha ha cười đến hoa chi loạn chiến, Nào qua đi ôm hắn, hướng trên người hắn dán. Phùng hắn mặt một đốn manh thân, hạo thiên ca ca, lại đến một lần bái. Mới từ trong nước bỏ ra tới tần hạo thiên lại bị bối tâm ấp vào trong nước. Dục y cầu bất mãn nữ nhân thật đáng sợ. Bất quá, hắn thích. Tần hạo thiên ôm tiểu nha đầu, ở trong nước quay cuồng lại đây, phản công là chủ, mặt nước nhộn nhạo tầng tầng gọn sóng. Nơi này nộn nhạo, nơi đói nhộn nhạo, nhộn nhạo một buổi tối. Bối tâm tỉnh lại tới rồi giữa trưa, giường bên kia đã sướng lạnh. Đã không có tần hạo thiên bóng dáng, ôm chăn lại sẽ dường mới lên, còn buồn ngủ đi trong phòng tắm rửa mặt, đánh răng soát đến một nửa thời điểm, khiếp mắt nhìn chầm chầm trong gương nữ nhân trước ngực khe danh xem, nâng nhớ nhớ, giống như lại lớn điểm A. Thay đào hồng bào, lây động tiêu nhu thân mình, thước tha nhiều vẻ, nhẹ nhàng mà đi. Hồng tỉ bối tâm bước ra cửa, canh giữ ở cửa cách đó không xa số một phàn nào tản phá quân chạy tới, ơn cần về phía tiến đến hầu hạ nàng. Bữa sáng đã chuẩn bị tốt. Phá quân nhiệt tình đến quá mức rồi, bối tâm hầu nghi mà xem xét hắn một đêm mắt. Phá quân ngày thường thực dụng tâm hầu hạ nàng, nhưng không tới trình độ này. Thông thường chính là bối tâm ngồi ở trên bàn cơm. Phá quân phi dực hai người bắt đầu hầu hạ dùng cơm. Đâu giống hiện tại canh giữ ở cửa. Không tuân thủ không được a Phá quân hiện tại nguy cơ cảm bạo lều. Ngày hôm qua hắn canh giữ ở cửa chờ cái kia yêu đồ đê tiện ra tới. Vẫn luôn chờ tới rồi buổi tối cái kia yêu đồ đê tiện đều không co ra tới, trời còn chưa sáng hắn liền vội vã lại đây, vừa lúc nhìn đến cái kia chết yêu đồ đê tiện từ hồng tỷ trong phòng ra tới, càng đáng giận chính là, cái kia yêu đồ đê tiện nhìn đến hắn trực tiếp coi thường hắn. Dưa, lúc ấy phá quân liền tưởng tấu hắn một đốn, trai đơn gái chiếc ở trong phòng đãi một buổi tối, hắn cũng sẽ không khở dại cho rằng, hai người một buổi tối thuần đắp chăn nói chuyện thiếm. Một buổi tối à. Nên làm không nên làm, đều đủ thời gian làm, húng chi hồng tỷ xem cái kia yêu đồ đê tiện ánh mắt, hận không thể nuốt hán. Hán đâu? Bối tâm nào có không đi cân nhắc phá quân tâm tư, đại sáng sớm tần hạo thiên chạy tới nơi nào, có thể hay không có điểm thân là nam sủng tự giác ca? Không biết. Phá quân thần sắc quỷ hoài, hồng tỉ vừa thấy mặt liền hỏi yêu đồ đê tiện, pha lê tâm nát đầy đất. Ai quản yêu đồ đê tiện đi nơi nào, vĩnh viễn không trở lại càng tốt. Bối Tâm đột nhiên ngừng lại, mặt sau đi theo Phá Quân thiếu chút nữa đụng phải đi, dương mắt đụng phải Bối Tâm nghi hoặc ánh mắt. "Phá Quân à, kỳ thật ta không phải như vậy bất cận nhân tình, hôm nay thả ngươi giả, đi ra ngoài hảo hảo nhộn nhạo, không cần nghẹn hỏng rồi, nghẹn hỏng rồi ai làm việc a." Bối Tâm quay đầu lại lời nói thâm thiếm mà vô vô hân ngực, ánh mắt xẹt qua hắn phía dưới, khó trách đại sáng sớm âm dương quái khí, nguyên lai là nghẹn tạm nhẫn. Vì sao nàng sẽ như vậy tưởng? Bởi vì bối tâm này đây mình độ người. Phá quân, hồng tỉ nói cái gì? Không nghe hiểu a Theo nàng ánh mắt nhìn về phía phía dưới. Phá quân chấn động, phản xạ có điều kiện che lại nơi đó. Sau đó đối thượng bối tâm quỷ dị ánh mắt, tay cầm khai cũng không phải, không lấy ra cũng không phải. Ta hiểu. Bối tâm cho hắn một cái lẫn nhau hiểu do ánh mắt đi rồi. Phá quân trong gió hôn đột, rất muốn hô to một tiếng. Hồng tỉ, ngươi biết cái gì? Hồng tỷ lâm thời sửa sang lại ra tới nhà ăn, Tần Hạo Thiên đã ở. Nha, mản hạ tờ tàng. Bối tâm nhiệt tình mà huy tay nhỏ đáp lại. Phá quân hung tợn liếc mắt yêu đồ đê thiện, một đại nam nhân, tùy thời tùy chỗ phát xuân, tám đời chưa thấy qua nữ nhân a Vừa mới ao mễ hắn còn nói hắn không ở, khi nào trở về. Nhìn đến đi tới bối tâm, Tần Hạo Thiên nhướng mày ta cười đi tới đương nhiên mà ôm lấy nàng eo, bỏ xuống phá quân, cùng nhau đi hướng bàn an. Kéo ra ghế rửa, đỡ bối tâm tay ngồi xuống, sau đó hắn ngồi bối tâm bên cạnh, tả hữu nhìn nhìn, ghét bỏ hai người ghế dựa ngăn cách quá xa, đứng lên, đem hắn ghế rửa rời qua tới, gắt gao rửa vào bối tâm ghế rửa, ngồi xuống sau hai người cũng là gắt gao kể tại cùng nhau. Phá quân ở phía sau nhìn không biết xấu hổ yêu đồ đê tiện một loạt hành vi, cả người đều không tốt. Cướp đi hồng tỷ toàn bộ lực chú ý không nói, càng là không biết xấu hổ chết bái hồng tỷ không bỏ, hán. Hán. Hán thật đúng là chuẩn bị đương tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm A. Không được, tuyệt đối không thể làm yêu đồ đê tiện vừa lòng đẹp ý, hắn muốn tranh sủng. Phá quân lập tức chạy tới, ngồi bối tâm mặt khác một bên, vừa muốn kéo ghê rửa rời qua tới, bối tâm thiết quá mức nói, lạnh như băng mà nói, không cần dựa lại đây. Phá quân một viên nhiệt thành trung tâm, tức khắc vỡ vụn thành mấy bẻ. chương 428 ôm nổi vàng. Phá quân ai hoán mà nhìn bối tâm. Hồng tỷ không mang theo ngươi như vậy, nói tốt cả đời không rời không bỏ, sinh tử tương tùy nha. Đều là cái kia yêu đồ đê tiện sai, mê đến hồng tỷ thần hồn điên đảo, liền hồng tỷ có mới nối cũ tính tình, xem hắn có thể được sắt tới khi nào, hắn chờ hắn bị hồng tỷ vứt bỏ kia một ngày, chờ hắn thất sủng ngay đó, hừ hừ. liên biết địa ngục là cái dạng gì, phá quân tựa như một cái khuê phòng án phụ, u oán mà nhìn chầm chầm bối tâm xem. Xem đến bối tâm phiền chán đến muốn mệnh. Ngày thường nhìn rất không tồi người à, hôm nay sao liền như vậy không có ánh mắt lực, không thấy nàng tưởng cùng nàng nam nhân đãi một khối, sợ một khối lớn như vậy bóng đèn ở chỗ này nháo loại nào. Ngươi không có chuyện gì. Bối tâm thần sắc đạm nhiên, nhìn nhữ lại mày, nàng đã không kiên nhẫn. Ơn, đều an bài hảo. Phá quân ra đầu tê dại, còn mặt dày mày dạ nan vạ không đi. Hắn liền làm bóng đèn, có thể như thế nào tích. Hắn cũng không tin hồng tỉ vì cái nam nhân, giết hắn. ca sự tình tiến hành đến thế nào? Có hay không manh mối A? L đến nơi nào? Lão ngũ bên kia đâu? Ngày thường cũng không gặp bối tâm có bao nhiêu quan tâm này đó việc vặt. Một quan tâm đến nàng tự thân ích lợi, bá bá bá một đống lớn sự tình toát ra tới, hỏi đến có bài bản hàn hoi, dường như nàng thật sự thực chú ý những việc này. Phá quân ở bối tâm nhìn không tới địa phương chừng mắt nhìn mắt tần hạo thiên. Hắn trong lòng càng ú hoán. Thật sự, hông tỷ bình thường chính là cái phủi tay trường quài, gì sự mặc kệ, nhớ tới thời điểm hỏi một câu, hỏi qua liền tính, chuyện gì đều làm cho bọn họ chính mình giải quyết, người hướng nàng hội báo tình huống, nàng còn chê người phiền, lênh u u mà nhìn bọn họ sờn tóc gáy Hiện tại khét ngược, vì cái này yêu đồ đê tiện, thế nhưng vứt ra những việc này tới, nói rõ chính là đuổi hắn đi sao. Phá quân kia viên hồng tâm, vỡ thành tám bẻ, Bối tâm làm khó dễ người, Tần Hạo thiên một câu đều không nói, tự nhiên cũng không thấy được phá quân chừng hắn, chỉ an tĩnh làm việc, cầm lấy mâm thượng chuẩn bị tốt khăn lông trắng, nâng lên bối tâm thủ đoạn, động tác phi thường quen thuộc, một cây một cây cho nàng trà lau ngón tay, ánh mắt cái kia tốt mục, dường như đang làm gì quốc gia đại sự, có thể không thân nh sao? Trước kia ở nhà thời điểm không thiếu làm. Nhưng phá quân không biết a. Vừa định đoạn. phá quân ở trong lòng ghét tỏa hắn. Đúng rồi, màn hạ thở tặng là ta nam nhân, về sau các ngươi thấy hắn đều cho ta phóng tôn kinh điểm, ai dám ở sau lưng chơi tiểu tâm tư, ta lột hắn ra. Các ngươi nghe rõ sao? Bối tâm quay đầu quét mắt chung quanh phân tán ẩn nấp tử vong cốc chúng đạo tặc, khí phách tuyên ngôn. Nghe rõ. Chung quanh vang lên đều nhịp trả lời. Bối tâm vừa lòng gật đầu, chân đá hạ phá quân, giữa mày ninh, hỏi, có nghe hay không? Nghe được. Phá Quân khô cần trả lời. Tân Hạo Thiên trà lau sạch sẽ xong ngón tay, ở nàng mu bàn tay thượng hôn khẩu, đem một cái tà mị nam nhân khắc họa đến nhập mục tam phân, nhìn Phá Quân khiêu khích mà cười. "Dựa." Phá Quân tức giận đến tóc căn căn dựng thẳng lên, chết yêu đồ đê tiện dám khiêu khích hắn, lá gan đại a. Buồn bức chính là, hắn thật đúng là không làm gì được hắn. Trong mắt đổi tới đổi lui, đột nhiên nhớ tới chuyện này tới. "Không thì, Bá Tước đại nhân tới điện." hỏi ngài gần nhất thế nào, hắn rất muốn ngài. Phá quân ám trọc trọc khoe khoang, vưu đế cái kia tiểu bạch kiểm cùng cái này yêu đồ đê tiện có đến liều mạng, vừa lúc có thể lợi dụng. Vưu đế. Hắn gọi điện thoại. Bối tâm chấp trước mắt, đột nhiên hỏi, ngươi hỏi hắn, lần trước hỏi hắn hóa khi nào đến. Làm hắn nhanh lên. Phá quân khỏe miệng run rẩy, hắn để tiểu bạch kiểm vưu đế cũng không phải là vì thuốc dục hóa. Vưu đế. Tần hạo thiên thâm thúy đôi mắt lué lué, cái kia anh Pháp bá tước. Toàn cầu lớn nhất xuống ống đạn dược buôn lậu phạm, hắn nếu là nhớ không lầm nói, hắn là tiểu nha đầu phiếu thịt, vẫn luôn cùng tiểu nha đầu ở bên nhau. Ngày hôm qua đến bây giờ giống như không thấy được người của hắn, như vậy một đám người không có khả năng không thấy, bọn họ đi nơi nào. Hồng tỷ phá quân còn muốn nói cái gì, chia rẽ hai người bọn họ, nhìn thấy hồng tỷ thần sắc không giữ sắc mặt, nhắm lại miệng, hắn nói cái gì nữa nói. Hồng tỷ khẳng định đuổi hắn đi ra ngoài. Bối tâm thần sắc đạm mạc mà liết hắn một cái, phá quân mới lưu luyến không rời mà rời đi. Hắn nhưng thật ra màn quan tâm ngươi tần hạo thiên nhìn mắt đi xa phá quân, như suy tư gì. Cái này phá quân không giống như là tử vong cốc bỏ mạng đồ đệ, đảo như là sinh viên còn đi học, đi ở trên đường cái, ai sẽ biết hắn là bỏ mạng đồ đệ. Đó là đương nhiên bối tâm cười, đương nhiên nói, ta là nhện đỏ, là bọn họ lao đại. Thăng quan phát tải đều trông cậy vào ta, không quan tâm ta quan tâm ai à. Trà lau sạch sẽ xong tiểu nha đầu tay, nàng đưa sáng vừa vặn bưng đi lên, chàn đây một bàn lớn, tất cả đều là thịt cá. Một bàn đồ ăn không thấy được một hai cái thức ăn chay, thần hạo thiên xem mắt đau. Mới vừa lên không cần ăn như vậy dầu mỡ, đối dạ dày không tốt ấn tiểu nha đầu muốn kẹp thì tay, đưa cho nàng một chén cháo trắng, uống trước chén cháo lót lót bụng, lại ăn mặt khác đổ vở. Thiếu tâm nghe răng biểu môi, nếu không phải người này là Tần Hạo Thiên, đổi cá nhân thử xem xem, ai dám ở nàng trước mặt khoa tay múa chân, nàng ghét nhất chính là loại người này. Liếc mắt Tần Hạo Thiên, xem xét đầy bản thịt đồ ăn, xem ở nàng là hắn nam nhân phân thượng, biểu môi, trầm mặc lấy lại đây. Người không ra đi. Bối tâm biên uống cháo biên kỳ quái mà nhìn hắn một cái, Tần Hạo Thiên tới Úc Cắp Lạp là có nhiệm vụ, bối tâm đã có chuẩn bị tâm lý. Tần Hạo Thiên sẽ không thời thời khắc khắc bồi nàng. Bối Tâm cũng không nghĩ Tần Hạo Thiên ở bên người nàng, nàng muốn làm sự tình không tốt lắm, giống hắn như vậy người chính trực không thích hợp cái kia trường hợp. Mới vừa đáp thượng ngươi cái này đùi vàng, ta liền đến trô đi lại, trường đôi mắt người đều biết ta lòng mang uy dấu. Cũng không vội mà hai ngày này, trước đại ở bên cạnh ngươi quen thuộc hạ hoàn cảnh. Tần Hạo Thiên đều kế hoạch hảo, bước tiếp theo nên làm như thế nào? Bối tâm gật đầu. Tân Hạo Thiên công tác thượng sự, nàng không hảo khoa tay múa chân, nếu hắn yêu cầu hỗ trợ nói, nàng sẽ đạo nghĩa không thể chối tử, chính mình nam nhân nàng không giúp ai giúp a. Tùy ngươi thích lâu. Bối Tâm không có ý kiến, dù sao hai ngày này nàng không có việc gì, vừa lúc có thể cùng hắn làm điểm xấu hổ xấu hổ sự tình, tỉ như trong nước nhộn nhạo, trên giường nhộn nhạo, trên xe nhộn nhạo chở, lại nghiên cứu nghiên cứu cái nào tư thế hảo chở. Nghĩ kế tiếp mấy ngày này Nàng đều phải ở hạnh phúc chung vượt qua, bối tâm liền cười đến mi mắt cong cong, thấy nha không thấy mắt. Tân hạo thiên cũng không biết nói bối tâm trong lòng ý tưởng, thấy nàng ngoan ngoan uống xong rồi cháo, trong mắt coi ý cười, động thủ bắt đầu lột tôm sắc dịch xương cá, lột tốt tôm thịt, dịch xương cá thịt cá, cất vào cái đĩa đưa cho nàng. Bối tâm không có tiếp, hai tay kéo quay hàm, giữ miệng, sau đó chờ hắn đầu uy, lười thành như vậy cũng là không ai. Tân cố tình thích Như vậy ủy lại hắn tiểu nha đầu, trên mặt mặt không đổi sắc, thâm thúy đôi mắt không có một tia gợn sóng, trong lòng không biết có bao nhiêu cao hứng. Vưu đế bá tức đầu Như thế nào không thấy được hắn? Gắp khối tôm thịt quăng vào miệng nàng. Đi rồi, về nhà đi, người đã tới chậm. chương 429 không có di động như thế nào đánh. Buổi chiều có cái gì ăn bài? Ăn xong rồi cơm, tần hạo tiên lại hầu hạ cho nàng trà lau sạch sẽ tay. So hầu hạ lao Phật ra còn dùng thận trọng trí. An bài. Không có an bài, nơi nơi đi một chút đi dạo lâu, thuận tiện tiêu tiêu thực. Bối tâm trước mắt, lắc lư đầu, tiểu bộ dáng manh manh đát. Tần hạo thiên khỏe miệng run rời, khủng bố tổ chức đại tỷ phần lớn giống nàng như vậy nhàn nhã sao. Bối tâm quét mắt sứ bạch như ngọc tay, vẫn là tần hạo thiên cho nàng sắt tay, trong lòng Mỹ lục ộc, lòng bàn tay vừa lở, trong lòng bàn tay xuất hiện hai viên nắm tay đại trái cây. Chính mình gặm một viên, cho Tần Hạo Thiên một viên. Khen thường ngươi, đối với ngươi có chỗ lợi. Biên gặm trái cây biên đi ra ngoài. Tần Hạo Thiên nhìn trong lòng bàn tay tản ra oánh ánh, ánh sáng trái cây, vừa thấy liền không phải vật phàm, tâm hảo giống bị lông chim cào hạ, dùng mình. Không nói gì sung sướng, tràn đầy toàn thân trên dưới, liền lỗ chân lông đều tản ra vui sướng phao phao. Thường thấy tiểu nha đầu gặm trái cây, ai cũng chưa cho quá, lần này cho hắn. Xem như chân chính thừa nhận hắn. Hạo thiên ca ca, người di động đánh không thông ra. Bối tâm đột nhiên nhớ tới cái này chuyện quan trọng, sớm nhìn đến hắn thường mang cái đồng hồ kia chưa mang, giới tử cũng chưa mang, di động cũng không thấy được. Không điện, đặt ở trong nhà nạp điện. Mẫn cảm đề tài, tần hạo thiên hai ba câu mang quá. Bối tâm nháy mắt đã hiểu. Hắn những cái đó công nghệ cao trang bị, mang ở trên người xác thật không an toàn, là cái bom không hẹn giờ. Vi nào giá cả sang quý, dân chúng bình thường tiêu hao không dậy nổi, không đại biểu những người khác tiêu hao không dậy nổi, giống phổ ngươi hy lý bọn họ, nhân thủ một đài. Tân Hạo Thiên là tới nằm vùng, thân phận cần thiết bí ẩn, mang theo vi nào thực dễ dàng bại lộ mục tiêu, tư nhân vật phẩm quân bộ vật phẩm không được đẩy mang, liền quân nhân tác phong đều đến thay đổi. Mễ Kỳ Tư khắc chấn, hoàn toàn bị phổ ngươi chiếm lĩnh, điều khiển rất nhiều quân đội lại đây chấn thủ thị trấn quan chỉ huy là ti dân cùng cha ly. Bộ chỉ huy cũng dọn tới rồi thị trấn mặt khác một bên, này đóng đại lâu chỉ ở bối tâm bọn họ đoàn người. Bối tâm tần hạo thiên hai người ra đại lâu, liền nhìn đến trên quảng trường lui tới quân nhân, ở quét tức chiến trường. Bốn chi cách mạng quân, khi lý tướng quân thế lực lớn nhất, súng ống đạn dược đạn dược tương đối sung túc, phần thắng so phổ ngươi tướng quân đại, vì cái gì lựa chọn phổ ngươi tướng quân. Tiểu nha đầu vừa đến ấn Tây Lan khi, Nhắc tới nhện đỏ phía đối tác là Hy Lý, tiểu nha đầu thay thế nhện đỏ, tự nhiên cũng tiếp nhận nhện đỏ nghiệp vụ, tới Úc cắp lạp hẳn là buôn Hy Lý đi. Lúc này mới qua đi bao lâu, phía đối tắc liền biến thành phổ ngươi tướng quân, đây cũng là tần hạo thiên nghĩ mãi không thông địa phương. Ngươi cũng nghe tới rồi, ta cùng ca cái kia tiểu phiếu tạp giải không nể mặt, hắn phải người ám sát ta, muốn lao ngũ thay thế được ta. Hy Lý tướng quân là hắn nâng đỡ, cho nên... Ta phải cho hắn tìm cái đối thủ. Bối tâm chỉ tự không đề cập tới nàng tự tiện hành động, không nghe ca chỉ huy, bắt cóc L, phá hư ca kế hoạch. Ca cùng nhện đỏ hợp tác tần hạo thiên khỏe mắt run rẩy, chưa thấy qua như vậy tùy hứng người. Tiểu nha đầu khẳng định làm cái gì làm người vô pháp chịu đựng sự, ca mới có thể mạo bại lộ nguy hiểm, trở mặt vô tình. Từ lâu gia hợp tác bối tâm cười nhạc, phá quân cha qua, đều là ca lửa dối nhện đỏ, tay không bộ bạch lang. Nghệ đỏ biết ca ở lừa nàng, cũng cam tâm tình nguyện, ai biết kia nữ nhân nghĩ như thế nào, đầu góc có bệnh bái. Dược tê sự, nhện đỏ. Nàng không biết, ca chỉ nói làm nàng tự mình đưa phê đổ vật giao cho L, mật mã chỉ có L biết, tự tiện mở ra cái dương sẽ nổ mạnh, mặt khác người muốn đi trà. Tân hạo thiên nói còn chưa dứt lời, bối tâm đánh gậy hắn nói. Các người như thế nào mở ra cái dương? Bối tâm đột nhiên nghiêng đầu hỏi hắn. Trước kia nàng cũng không nghĩ tới vấn đề này, chỉ lo xem diễn đi. Bối tâm đốn hạ, ngón tay nhẹ điểm môi đỏ, bừng tỉnh đại ngộ, sl không ngừng một người. Vẫn là có khác một thân. Cái này hảo chơi. Bối tâm ha hả cười đến ý vị sâu xa, bọn họ bắt cóc cái kia L liền có vấn đề. Tân hạo thiên thần sắc chấn động, cũng nghĩ đến vấn đề này, tưởng lập tức liên lạc đế quốc bên kia, đem tình báo truyền lại qua đi, nhưng bên người hoàn cảnh không cho phép, quét mắt bối tâm. Bối tâm nghiêng đầu liếc xéo mắt hắn, An ăn, ăn ăn đến cười đến hoa chi loạn chiến, sau đó lôi kéo hắn chạy. Tân hạo thiên bị nàng cười đến không thể hiểu được, nhưng xem tiểu nha đầu cười đến vui vẻ, bước chân không khỏi đi theo chạy lên. Hai người đi ngang qua địa phương có ra di động cửa hàng, chủ tiệm sớm chạy trốn không thấy bóng dáng. Bối tâm tả hữu nhìn xung quanh hạ, lôi kéo tần hạo thiên qua đi, một chân đá văng môn. Phanh, vốn là lung lay sắp đổ môn. Ngáy mắt liền sập xuống. Ngươi làm gì? Tân Hạo Thiên kịp thời giữ chặt tay nàng. Bối tâm phiết mắt hắn, đôi mắt nhỏ cái kia vô tội, cái gì làm gì, đương nhiên đi cầm gì độc A. Ngươi không phải muốn gọi điện thoại sao, không có di động như thế nào đánh nha. Tân Hạo Thiên. Bối tâm đương nhiên cường đạo lý luận, làm Tần Hạo Thiên không lời nào để nói. Chương 430 chiến tranh mang đến hậu quả. Ngươi không cần. Bối tâm nghiêng đầu hỏi hắn. Thứ tư thế chính là hắn không cần, nàng liền không cầm. Thật đúng là đem tần hạo thiên cấp hỏi ở, hắn hiện tại đích xác yêu cầu một bộ di động, tiên lặng mà nhìn bối tâm liếc mắt một cái, phi thường thời khắc dùng phi thường thủ đoạn. Bối tâm nháy mắt đã hiểu, lôi kéo hắn đi vào cửa hàng, quay đầu lại chiều mặt sau đi theo người ta nói, các ngươi ở bên ngoài chờ. Là, hông tỷ tử vong cốc đạo tạc, toàn bộ canh giữ ở cửa hàng cửa. Chiến tranh phát sinh quá đột nhiên. Chủ tiệm lại vội vã chạy trốn, trong tiệm rất nhiều di động không có kịp thời thu hồi tới, trong ngăn tủ bãi đầy các loại nhãn hiệu di động. Bối Tâm lôi kéo Tần Hạo Thiên đi qua, mỗi cái quẩy mỗi cái quẩy xem, ghét bỏ cái này nhan sắc khó coi, cái kia kiểu tiểu dáng không thích, nhìn mấy cái quẩy cũng không có thích, cuối cùng chọn chúng một khoản tình lữ di động, thuần trắng sắc, một người một đài. Bối Tâm cầm di động xem, xem một cái chính mình, lại nhìn mắt Tần Hạo Thiên, càng xem càng thích. Trong mắt ý cười càng ngày càng thơm, khởi động máy sau rút đánh tần hạo thiên dây số, một hào kiện. Kết quả có thể nghĩ, một hào kiện đánh không thông, một hào kiện đánh không thông, trực tiếp ấn hắn số điện thoại, vẫn là đánh không thông. Hạo thiên Kaka vì cái gì đánh không thông? Bối tâm cao mày, lan qua lộn lại xem di động, lăng là tìm không ra nguyên nhân tới. Tần hạo thiên khỏe mắt run rẩy điện thoại tạp không trang như thế nào đánh đến thông? Quét mắt những cái đó hoàn chỉnh quài, trong ngăn tủ còn có điện thoại tạp, cầm hai chương lại đây. Di động cho ta. Di động ném cho hắn, bối tâm liền ở bên cạnh xem hắn lộ. Bối tâm không hiểu những cái đó thực bình thường, nàng lại ý tới chương tay cơm tới há mồm chủ, ăn, mặc, ở, đi lại, mọi thứ có người xử lý, nàng động qua tay cơ hội, cũng chính là nướng cái cá, còn thiêu nửa cái cánh rừng, lúc sau rốt cuộc không có động thủ. Nói trắng ra là chính là cái sinh hoạt ngu ngốc, nàng cũng không kiên nhận những cái đó khóa sự, dù sao có người sẽ thu phục. Lần đầu tiên di động là Tần Hạo Thiên mang nàng mua, điện thoại tạp trang hảo mới cho nàng. Đệ nhị đài di động, là phá quân phi dực bọn họ cho nàng, cũng là điện thoại tạp chuẩn bị cho tốt cho nàng, mặt trên chỉ tổn phá quân phi dực hai người số điện thoại. ân con đánh quá Tần Hạo Thiên điện thoại, cho nên ở nàng xem ra, cầm di động là có thể gọi điện thoại. Tân hạo thiên chức giáp tin, trang thượng tân điện thoại tạp, nạp lại thượng tin. Người di động đâu? Rút một chuối số di động. Bối tâm tay vừa lật, trong lòng bàn tay một đài hồng nhạt di động, mới vừa lấy ra tới, di động liền vang lên, vang lên vài tiếng liền treo. Bên trong tổn ta dãy số. tôn thượng hắn tân dãy số, di động trả lại cho bối tâm, hắn di động mới đồng dạng tổn thượng tiểu nha đầu dãy số. Bối tâm lấy qua di động, trực tiếp ấn một hào kiện. Tần hạo thiên di động mới tức khắc văng lên, bối tâm phiết mắt hắn di động cười, người mềm như bông rửa qua đi, bắt lấy hắn cổ áo đem người kéo xuống tới, ở hắn ngoài miệng hôn khẩu. Khen thưởng ngươi bối tâm nịch ngậm mà trước mắt, buông ra hắn cổ áo, thuận tay giúp hắn loát săn bằng, sau đó ngồi vào quầy thượng, ánh mắt quét mắt trên tay hắn di động, khoe khoang mà nói, đánh bái, yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể nghe lén. Bối tâm chính là như vậy tùy hứng nàng cao hứng. Cái gì cũng tốt nói. Điểm này tần hạo thiên phi thường tin tưởng nàng, lược mắt bối tâm, rút tần nguyên xoáy điện thoại, điện thoại vang lên một đoạn thời gian, bên kia nhân tải tiếp lên. Mới vừa ngủ hạ tần nguyên xoáy, nghe được điện thoại vang, lập tức bò lên, nhìn đến trên màn hình xa lạ dãy số không có tiếp, giữa mày nhăn lại, quét người bên cạnh bị ồn ào đến ngủ đến không yên ổn bạn già, đứng dậy ra thư phòng. Cái này dãy số biết đến người không nhiều lắm. Trừ bỏ người nhà bên ngoài, còn có một người biết cái này dây số, đối tâm, danh hiệu hoa hồng đen, giả mạo nhện đỏ, lẻn vào tử vong cốc nằm vùng, điều tra gió ca, SL thân phận thật sự. Tự nàng đi nằm vùng lúc sau, liền không có tin tức, đừng nói truyền lại tình báo trở về, người đều liên hệ không thượng. Khuya khoát gọi điện thoại tới, khẳng định có thực cấp sự. Ui! Điện thoại vang lên một đoạn thời gian mới tiếp lên. Thúc Tần Hạo Thiên nhấp khẩn ngôi. Hạo thiên, tân nguyên xoáy nghe được hắn thanh âm, thanh âm có chút run, có chút vội vàng, qua vài giây mới bình tĩnh xuống dưới, ngươi hiện tại ở nơi nào? An không an toàn. Ngươi, ta nơi này không quá phương tiện nói chuyện, ngươi trước hết nghe ta nói, có cái trọng yếu phi thường tình báo hướng ngươi hội báo. L không ngừng một người, trừ bỏ lâm 20 bên ngoài, còn có một người, mở ra mật mã dương cái kia, hiện tại lập tức phái người qua đi bí mật bắt giữ hắn. Đã muộn, hắn giống lâm 20 chạy ra đế quốc. Tân Hạo Thiên nói đều là tiếng lóng, bối tâm có nghe không hiểu, liếc mắt một cái hắn, yên lặng chờ. Tần Nguyên xoáy nghe xong lúc sau, sắc mặt tầm ưu, ngày mai vừa lúc có một đám đế quốc quan viên xuất ngoại phỏng vấn, Tần Hạo Thiên nói cái kia quan viên, vừa lúc ở kia nhóm người bên trong. Bối tâm nàng thế nào? Tân Hạo Thiên ở bên kia, lại có thể tra được chuyện này, ly bối tâm hẳn là sẽ không qua xa. Ta cùng nàng ở bên nhau, ta trước treo, về sau lại liên hệ. Dứt lời treo điện thoại, đi hướng bôi tâm, nắm tay nàng đi ra ngoài. Bên kia tần nguyên Soái lập tức gọi điện thoại cấp quý hải, mệnh lệnh lập tức bí mật bắt giữ người nào đó, trực tiếp mang đi căn cứ thẩm vấn, lại cấp tiếu dung gửi gọi điện thoại, hạ mấy cái mệnh lệnh, sau đó ở thư phòng ngồi một trận mới về phòng ngủ. Nói xong, bối tâm ngẩn đầu hỏi. Nói xong, đi thôi. Hai người tay cầm tay rời đi di động cửa hàng, tiếp tục ở trên đường phố đi dạo, mặt sau đi theo tử vong cốc một đám đạo tặc, lưu lưu lưu tới rồi mẹ kỳ tư khắc chấn cửa thành. Phổ ngươi tướng quân còn không có rời đi, ở chỉ huy trung tâm cùng ti dùn cha ly bọn họ thương thảo, như thế nào bảo vệ cho cái này thành trấn nghe được phía dưới người tới hội báo, nện đỏ chạy đến cửa thành đi, mang theo nàng tân sủng, cái kia cướp nàng súng ống đạn dược phương Đông Nam nhân mẳn hạ tờ tặng. Phổ ngươi sau khi nghe xong, châm mặc vài giây, mới nói, nện đỏ sự không cần để ý tới, nàng muốn làm gì từ nàng đi, làm tốt các ngươi sự là được. Hắn chính là tưởng quản cũng không cái kia tư cách, lại nói nện đỏ cũng không phải sàng bậy người, cái nhìn đại cục vẫn phải có, ít nhất ở chung mấy ngày nay, hắn là như vậy cho rằng. Mễ kỳ tư khắc trấn không hổ là các gia nhìn chúng quân sự trọng địa, toàn bộ thị trấn chọn dùng chính là cổ xưa kiến trúc thủ pháp. Cao lớn tường thành quay chung quanh toàn bộ thành trấn chỉ có đồ vật hai cái cửa thành, nam bắc biên là huyền nhai vết đá, vào thành ra khỏi thành chỉ có thể từ đồ vật hai cái cửa thành quá. Chỉ cần bảo vệ cho này hai cái cửa thành, tương đương bóp ở nam bắc mạch máu. Bối tâm ở tường thành hạ ngẩn đầu xem mặt trên đầu tường, sau đó lui kéo tần hạo thiên đi lên. Chạm đến xem trọng đến xa, trong chấn chấn ngoại địa mạo, vừa xem hiểu ngay. Vội vàng lui tới quân nhân. Được mặt trên trưởng quan mệnh lệnh, ngó mắt hai người bọn họ, nên làm gì đi vẫn là làm gì. Bối tâm một chân đạp ở đầu tường thượng, vượt trái cây gặm, trấn ngoại trấn nổi chính là hai cái thiên địa, trấn ngoại một mảnh yên lặng, rộng lớn quốc lộ, thông hướng về phía phương xa thành trấn, quốc lộ hai bên là màu xanh lục mặt cỏ, luồn cây sinh. Trấn nội một mảnh tiêu điều, xô xuống phòng ốc, vượt đi ô tô, gãy đường phố, tùy ý có thể thấy được thi thể, cấp mất đi thân nhân buồn dầu tanh. May mắn sống sót suy sút lại tuyệt vọng đám người, ánh mắt lôi trống nhìn đã từng phồn hoa ra viên, biến thành một mảnh phế tích. Đây là chiến tranh mang đến hậu quả. chương 431 tên rất quen thuộc. Nhìn cực kỳ bi thảm trường hợp, bối tâm thần sắc hở hững, trong mắt lạnh nhạt vô tình. Đổi mới nhanh nhất. Nàng có thể ngăn cản trận chiến tranh này, nhưng nàng sẽ không làm như vậy. Lâm xuống núi khi, ông ngoại liền ân cần dạy bảo, dưới chân núi sự, tận lực không cần nhúng tay đặc biệt là ảnh hưởng đại cục lịch sử đi hướng, đây là thế giới này phát triển tất nhiên kết quả. Nàng chỉ là cái người qua đường, ở chỗ này dừng lại một đoạn nhật tử, xem qua phong cảnh sau, liền sẽ rời đi. Ông ngoại không nói, đối tâm cũng không cái kia nhà tâm, xem diễn có thể, nhập cục trở thành quân cờ tuyệt đối không được. Nói nữa, nàng rất bận. Đừng nói nàng lạnh nhạt vô tình, rõ ràng có thể ngăn cản bi kịch phát sinh, cố tình ở bên cạnh coi thường này hết thảy. Chơ mắt nhìn chúng nó phát sinh Nàng nếu là nhúng tay Úc cắp lạp thật không đủ nàng chơi Kết quả chỉ biết so này càng bị thảm Cái này quốc gia sở trải qua chắc trở Là bọn họ tất nhiên phải bị chịu Chiến tranh trừ bỏ mở ra cực khổ ngoài uy mốn Còn sẽ mang đến bọn họ tưởng tượng không đến tài phú Thời gian là tốt nhất chứng kiến giả Vài thập niên lúc sau Ai còn sẽ nhớ rõ hiện tại phát sinh hết thảy Tân hạo thiên mặt vô biểu tình Nhìn chung quanh thành một mảnh phế tích mệ kỳ tư khắc chấn, thâm thúy đen nhánh đôi mắt, không có chút nào gận sóng, hắn trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ có trời biết ta. Chiến tranh mang đến minh viên chỉ có thai nạn cùng hủy diệt, cho nên hắn muốn càng cường đại, đế quốc cũng muốn càng thêm càng thêm cường đại, cường đại đến mọi người nhìn lên địa phương, mới có thể bảo vệ tốt đế quốc sở hữu công dân, làm cho bọn họ quá thượng ăn cư lạc nghiệp nhật tử. Bọn họ đang làm gì? Bối tâm đột nhiên chỉ vào trên đường phố một đám người hỏi. Tân hạo thiên theo tay nàng xem qua đi, phía trước phế tích thượng không biết khi nào tới một đám mặc áo khoác trắng người. Bọn họ xuyên qua ở sụp xuống đại lâu, chen trúc trên đường phố. Một bên chỉ huy quần chúng, khai quật thi thể, một bên cứu giúp bị thương quần chúng, vết thương nhẹ giả đơn giản băng bó hạ. Sau đó đi bên cạnh nghỉ ngơi, trọng thương giả toàn bộ nâng thượng cáng, nâng tiến bên cạnh đại lâu tiến hành cứu trị. Bọn họ là các quốc gia tự phát tổ chức chữa bệnh và chăm sóc cứu viện nhân viên, tới Úc Cáp Lạp chính là vì trị bệnh cứu người. Tân Hạo Thiên quét mắt nói, hắn tới Úc Cáp Lạp, nhìn đến chiến khu có rất nhiều như vậy tự phát tổ chức cứu hộ nhân viên, không biết ngày đêm công tác, ở tiền tuyến mạo sinh mệnh nguy hiểm, ở đạn rừng mưa trùng, cứu giúp người bệnh, vô tư mà phụ hiến, là một đám thực đáng yêu người. Bác sĩ A. Bối tâm chấp trước mắt. Nhìn đám kia áo bờ lạc trắng cảm khái nói, không sợ chết, thực không tồi ác. quên mình vì người, một đám sống lồi phong nha. Lúc này, phía sau đầu tường ngoại chuyển tới ô tô khai lại đây thanh âm. Bối tâm quay đầu xem qua đi, trấn ngoại quốc lộ thượng, hướng tới bên này khai lại đây mấy chiếc xe, có xe tải lớn, còn có xe buýt. Mỗi chiếc xe thượng treo hội chữ thập đỏ cờ xí, bối tâm nghe phá quân nói qua, cái này hội chữ thập đỏ hình như là cái bác sĩ tổ chức chuyên môn cứu trợ trong chiến tranh người bệnh. Cách mạng quân cũng hảo, chính phủ quân cúng hảo, nhìn đến cái này tiêu chí, thông thường sẽ không tập kích bọn họ, còn sẽ cho cùng nhất định tiện lợi. Thần hạo thiên đồng dạng thấy được hội chữa thập đỏ chiếc xe lại đây. Cửa thành hạ thiết chướng ngại vật trên đường phổ ngươi tướng quân người, nhìn đến những cái đó chiếc xe khai lại đây, chủ động dọn khai chướng ngại vật trên đường, làm chiếc xe thông hành, tiến vào trong thành, trực tiếp chạy đến lâm thời cứu cấp cứ điểm Xe đình lúc sau, từ cứu cấp cứ điểm đi ra một đám người, có áo bờ lật trắng, cũng có xuyên y giới phục thường người. Một bộ phận áo bờ lật trắng chỉ huy những người khác, từ trên xe dọn hạ đại lượng dược phẩm, một bộ phận người từ cứ điểm nâng cường điệu đả thương người viên hướng trên xe dọn, bên cạnh áo bờ lật trắng kêu nhẹ điểm, nhẹ điểm. Lúc này, phía sau đầu tường ngoại chuyển tới ô tô khai lại đầy thanh âm. Bối tâm quay đầu xem qua đi, chấn ngoại quốc lộ thượng.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 Một bộ phận người từ cứ điểm nâng cường điệu đã thương người viên hướng trên xe dọn, bên cạnh áo bờ lọc trắng, kêu nhẹ điểm, nhẹ điểm. Mấy chiếc xe chưa đẩy thương hoạn lại khai ra thành. Bối tâm hiếp mắt, những cái đó người bệnh, bọn họ mang đi nơi nào? Hội chữ thập đỏ, nơi nào chưa bệnh điều kiện tương đối hảo, dược phẩm cũng so nơi này đầy đủ hết, dược liệu khí giới cũng so tiến tiến, đối bọn họ thương thế trị liệu tương đối hảo. Tân Hạo Thiên là quân nhân. Đối những việc này tương đối rõ ràng. Bối tâm ngợt đầu, quét mắt rời đi ánh mắt. Ở trên tường thành dừng lại một hồi, hai người lại ở chân trên hạng dạo, đụng phải tới tìm nàng pha quân, phổ ngươi đi theo hắn cùng nhau tới. Hồng tỉ, nơi này tình huống đã tạm thời ổn định, ta phải đi, cô ý hướng tới từ biệt, ngài. Có tính toán gì không? Phổ ngươi quét mắt nghệ đỏ bên cạnh màn hạ tờ thẳng, ánh mắt dừng ở hai người tương rắc tay, trong lòng đã có đáp án. Lệ đỏ luyến tiếp cái này phương Đông Nam Nhân. Ngươi vội ngươi, không cần phải xen vào ta, ta nơi này còn có việc. Bối tâm nói. Bối tâm vội cái gì, vội vàng đem phía trước mấy tháng tần hạo thiên khiếm khuyết nàng bạch bạch bạch bổ trở về, chờ hắn đi rồi, còn không biết khi nào gặp mặt. Cho nên đây là rất quan trọng sự, so chuyện gì đều quan trọng. Phá quân biểu môi, hồng tỷ có thể có chuyện gì, phủi tay trưởng quầy một cái, bọn họ lại không phải người mù. Còn không phải là luyến tiếp rời đi cái này yêu đồ đê tiện. Phá quân ánh mắt gắt gao chăm chú vào hắn nắm hồng tỉ tay thủ đoạn, hận không thể bằng chết yêu đồ đê tiện tay. Tân hạo thiên mặt không đổi sắc, thản nhiên thong rong mà tiếp thu mọi người khác thường ánh mắt lễ rửa tội. Hắn hiện tại thân phận là tiểu nha đầu nam sủng. Có bối tâm nói, phổ ngươi yên tâm, ngồi hắn chuyên cơ đi rồi. Phổ ngươi vừa đi, ti dùn cha ly đối với nàng gật gật đầu cũng đi rồi. Chỉ còn lại có các nàng tử vong cốc một đám người. Hồng tỉ. Phá quân liếc mắt Tần Hạo Thiên, rõ ràng có chuyện đối bối tâm nói. ta qua bên kia nhìn xem. Tần Hạo Thiên phi thường tức thời, âm thầm méo hạ bối tâm tay, không quá nguyện ý bối tâm đành phải nhìn theo hắn đi. Chuyện gì làm cho thần thần bí bí? Bối tâm lạnh lùng mà nói. Ta vừa lấy được tin tức, viêm hoa đế quốc có cái kêu hoa hồng đen đặc công, đã thành công lẹn vào tử vong cốc. Phá quân cũng phiền, viêm hoa đế quốc liền cùng đánh không chết tiểu cường, đã chết một vụ, lại đưa một vụ lại đây. Hoa hồng đen. Bối tâm nhứng mẩy, tên này rất quen thuộc à. Giống như ở nơi nào nghe qua. Cha, cho ta hung hăng cha, điều tra ra, lột ra làm đèn lồng cấp viêm hoa đế quốc đưa qua đi. Bối tâm ghét nhất có người ở nàng địa bản thượng lén lút, làm chút lao thử không thể gặp quang sự. chương 432 tú ân ái bị trên mò. Đi xa Tần Hạo Thiên nghe được tiểu nha đầu nói, ra mặt hung hang run rẩy, nay nằm vùng nằm, liền chính mình danh hiệu đều không nhớ rõ, toàn bộ Thủy làm Tinh trăm ngàn năm cũng chỉ có thể tìm ra nàng một cái. Tiểu nha đầu chơi điên rồi. Bối tâm bản thân không cảm thấy, nàng cảm thấy nàng rất ngoan ngoãn, theo khuôn phép cũ, so ở trên núi ngoan ngoan nhiều, không làm sự, chỉ xem diễn. Giải quyết hoa hồng đen sự, Phái quân không có lập tức đi, vẻ mặt rối rắm mà xem nàng. Bối tâm ngó mắt hắn, không thể gặp một đại nam nhân, làm ra tiểu nữ nhân ngượng ngùng xoắn xít biểu tình. Có việc ngươi liền nói. Bối tâm Trừng hắn. Hồng tỷ, cái kia màn hạ tở tẳng thực khả nghi, mặt ngoài xem hắn mang theo súng ống đạn dược đầu nhập vào phổ ngươi, kỳ thật là hướng về phía ngài tới. Hai ngày này phá quân vẫn luôn cân nhắc việc này, cân nhắc tới cân nhắc đi, chết yêu đồ đê tiện là hướng về phía hồng tỷ tới. Bối tâm kinh ngạc mà nhìn mắt phá quân. Từ điểm đó manh mối liền hoài nghi tần hạo thiên ý đồ đến, tiểu tử này chỉ số thông minh cao A tần hạo thiên là hắn nam nhân, vốn dĩ chính là buôn nàng tới, có đùi không ôm chính là ngốc tử. Điều tra ra cái gì không có? Bối tâm nhàn nhạt hỏi. Nàng đối tần hạo thiên mê chi tự tin. Không có phá quân thất vọng mà nói, hắn nếu là điều tra ra, nơi nào còn dùng đến nhắc nhở hồng tỷ? Không có, vậy không có vấn đề lâu. Bối tâm cười đến đạm nhiên. Ánh mắt chuyển hướng Tần Hạo Thiên. Bên kia cùng quần trúng hòa mình Tần Hạo Thiên, dường như nhận thấy được đối tâm đang xem hắn, quay đầu lại bay cái hôn gió. Phá quân lập tức lạnh mặt, phi, không biết xấu hổ yêu đồ đê tiện. Chính là không có mới có vấn đề, cái này mắn hạ tở tảng xuất thân lai lịch quá bình thường. Người thường có thể kiếp đến hồng tỉ xuống ống đạn dược. Diệt mọi người khẩu. Chính là hắn cũng không có như vậy cẩn thận tâm tư. Người là bị buộc ra tới. Thế đạo như vậy loạn, không tàn nhẫn điểm chết như thế nào không biết. Ngươi nha chính là bệnh đa nghi quá nặng, yên tâm đi, hắn không có vấn đề, trực giác. Bối tâm chỉ vào nàng đầu. Trực giác thứ này, nhìn không thấy sợ không được. Muốn nói hắn không có một chút mục đích, ai cũng không tin. Đông Nam Á còn có ai so với ta nhện đỏ càng hung tàn, thế lực so với ta lớn hơn nữa, ôm ta này đùi vàng, so với ai khác đều càng đáng tin cậy. Chỉ cần ta không có ghét bỏ hắn, hắn mệnh liền có bảo đảm, chính hắn cũng minh bạch điểm này. Ta cùng hắn, cũng chỉ có này đó. Hồng thì không phải muốn lưu hắn tại bên người. Hồi quá vị tới phá quân nói. Bối tâm mắt trợ trắng, lời lẽ chính đáng mà nói, ta ở viêm hoa đế quốc có nam nhân, cái này là nam sủng, nam sủng hiểu hay không? Ta nhện đỏ còn không thể có cái nam sủng. Lấy nàng hiện tại thân phận, địa vị, tài phú, quyền lực. Dưỡng cái nam sủng không phải thực bình thường sao, không dưỡng mới kỳ quái. Nhện đỏ không chết thời điểm, bên người giống như cũng dưỡng vài cái nam sủng, đến phiên nàng liền không được. Cái gì đạo lý? Bối tâm sụ mặt, nói rõ ai khuyên cũng vô dụng biểu tình, lại khuyên nàng liền đánh người. Cái kia đế quốc quân nhân. Phá quân ra mặt run rẩy cái kia ý tưởng càng không đáng tin cậy hảo sao. Một cái tại chức quân nhân, một cái toàn thế giới khủng bố tổ chức đại tỷ đại. Một cái binh, một cái phỉ, hai người chạm mặt, không phải binh chào phỉ, chính là phỉ sát binh, nàng từ đâu ra tự tin hai người có thể đi đến cùng nhau. Lại không phải thế giới đều điên rồi. Lời này phá quân cũng liền ở trong lòng ngắm lại, hắn là không dám nhận bối tâm mặt nói ra. Nam Sùng cũng hảo, cái kia quân nhân cũng hảo, đều là hồng tỉ Việt tư, không phải hắn có thể nghi ngờ. Tìm được ca vị trí không có. Phá quân luôn bái tần hạo thiên sự không bỏ. Bối tâm cũng là thực phiền, lạnh mặt không nghĩ nói cái này đề tài. Đều thả ra mạnh miệng muốn bắt ca, nàng cũng được với điểm tâm nột. Đã tỏa định đại khái vị trí, ở Tây Nam bên kia, Úc cắp lạp Tây Nam Biên cảnh tuyến, có cùng không, có không, có gì khác nhau. Tây Nam bên kia đại đa số khu vực là bình nguyên, qua đi một chút chính là Nam Phi rừng rộng, cư trú nhiều vì dân bản xứ cập bộ lạc. Địa hình tương đối phức tạp, nhất thời khó có thể định vị. Khó có thể định vị. Bối tâm điểm điểm cảm vệ tinh định vị cũng không được. Tây nam khu vực phi thường lạc hậu, sinh hoạt thói quen vẫn là nguyên thủy phong cách, không có nhà lầu, không có quốc lộ, không có sản phẩm điện tử, liền điện đều không có. Đi ra ngoài rửa đi, đồ ăn rửa nướng, quần áo rửa bắt, như thế nào định vị? Quần áo rửa bắt? Lời này bối tâm không nghe hiểu, quần áo không phải rẹp ra tới. Bắt đến gia thú, lột xuống dưới da lông đương quần áo xuyên, xuyên vải thập niên sẽ không lạ. Cái này không quan trọng phá quân đau đầu, có thể hay không bắt lấy trọng điểm nhà, lao chú ý dò địa đồ vật. Mỗi lần cùng Hồng Tỷ hội báo tình báo, nàng chính là có bản lĩnh mang người mường đi. Ngươi nói, Bối Tâm sụ mặt, bày ra phó nghiêm túc nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Những cái đó dân bản xứ phi thường bài xích người từ ngoài đến, bước vào bọn họ địa bàn, chỉ có một loại kết quả, bị đuổi giết, thẳng đến bị bọn họ giết chết mới thôi. Chiếu ngươi nói như vậy, ca vì cái gì có thể giấu ở dân bản xứ địa phương. Bối tâm quét mắt hắn liếp mắt một cái, có vấn đề, hảo hảo cha. Là phá quân chấm tư, việc này hắn đến tự mình đi cha, hồng tỷ ta phải rời đi một đoạn nhật tử, ngài. Đi thôi, đi thôi. Bối tâm nhanh nhẹn phất tay, đi rồi cũng hảo, đỡ phải luôn đánh cào nàng cùng tần hạo thiên ở chung, dư quang thoáng nhìn phá quân mất mắt mặt, lại an ủi mà chụp hạ hắn ngực, một đường cẩn thận. Ngươi với ta mà nói rất quan trọng, cho nên ngàn vạn đừng làm đã chết chính mình, phá quân các phương diện đều thực ưu tú, trừ bỏ không thể ấm dường, là cái đủ tư cách tiểu đệ, bối tâm dùng thật sự thuận tay, hắn đã chết, thật đúng là tìm không thấy cùng hắn giống nhau chi kỷ tiểu đệ. Bối tâm một câu rất quan trọng, phá quân tựa như tiêm máu gà giống nhau, kích động hương phấn không thôi, hồng tỉ, ngài yên tâm, chính là đào ba thứ đất, ta nhất định đem cái này ca tìm ra. Không cần như vậy liều mạng, nàng không nổi. Cái kia, phá quân à, có thể tìm ra tốt nhất, tìm không ra tới cũng không có quan hệ, chính mình mệnh quan trọng nhất, ngàn vạn không cần theo chân bọn họ liều chết. Bối tâm liền không trông cậy vào hắn có thể tìm được ca, tìm ca loại này chuyện phiền thoái, vẫn là giao cho tiểu ngọc tương đối bảo hiểm. Nàng thật sự chỉ là tìm cái cơ tống cổ hắn đi mà thôi, nhưng nhìn thấu quân ý chí chiến đấu sục sôi, bối tâm suy nghĩ một chút. Vẫn là đường tỏa hắn tính tích cực, tiểu đệ tiến tới là chuyện tốt ra. Phá quân an bài hảo nhẹ đỏ sở hữu sự tình, đặc biệt cường điệu nhắc nhở bọn họ, phải đề phòng mản hạ tở tẳng cái kia yêu đồ đê thiện, không cần bắt cóc hồng tỷ. Tử vong cốc đạo tạc nhóm, chăm miệng một lời bảo đảm, tuyệt đối không cho cái kia yêu đồ đê tiện tới gần hồng tỷ. Vừa ra tới liền nhìn đến hồng tỷ nhàn nhãm mà nằm ở trên ghế nằm, biên gặm trái cây biên nói chuyện. Mản hạ thở tẳng cái kia yêu đồ đê tiện ngồi ở tiểu băng ghế thượng, cầm chuyên dụng tiểu cái rúa cấp hồng tỷ tu bổ móng tay, thần sắc phi thường phi thường nghiêm túc. Phá quân nghiến răng nghiến lợi, hoán hận chừng hắn, không biết xấu hổ yêu đồ đê tiện, lại ở thông đồng hồng tỷ. Hắn cái này số một tiểu đệ, đều không có cấp hồng tỷ tu bổ quá móng tay. Không biết có câu nói kêu tú ân ái bị trên màu Phá quân tuyệt không thừa nhận, hắn hâm mộ ghen tị hận. Chương 433 rút lui. Tân hạo thiên không cần quay đầu lại, cũng biết sau lưng nhìn chầm chầm hắn kia thúc các độc ánh mắt là của ai, trừ bỏ phá quân còn có thể có ai. Bối tâm lười biếng dương mắt nhìn mắt phá quân, mỉm cười, sau đó vây vây móng vuốt nhỏ, kia cảm giác chính là một đường đi hảo không tiễn. Thấy sắc quy nghĩa. Phá quân hiểu môi đi tới, hồng thỉ, ta đi rồi. ân kiềm chế điểm, đừng đem tự mình làm treo. Bối tâm lại dặn dò một lần. Đầu năm nay tìm cái hảo điểm tiểu đệ không dễ dàng, chịu thương chịu khó, đánh không hoàn thủ mắng không cái lại tiểu đệ liền càng không dễ dàng. Ngài yên tâm, ta sẽ không làm chính mình có việc. Hông tỉ, mặt hạ tờ tảng, ta có thể mượn đi sao? Liền 5 phút. Đi phía trước, hắn muốn sửa chữa đốn cái này yêu đồ đê tiện. Bối tâm nhìn mắt phá quân, lại quét mắt tần hạo thiên, đã đoán được phá quân muốn làm gì, đồng tình nhìn hắn một cái. Tần Hạo Thiên cũng không phải là người nào đều có thể tính kê đến hắn, nhớ trước đây nàng mới vừa xuống núi đã bị hắn hố một phen. Tần Hạo Thiên đối với phá quân nói, không có gì phản ứng, chỉ là ngẩn đầu nhìn ngược liếc mắt một cái. Bối tâm biểu môi, phòng trừng Tần Hạo Thiên tưởng sửa chữa phá quân cũng tưởng thật lâu, vẫn luôn không có tìm được cái gì cơ hội, hiện tại hảo, phá quân chủ động ngây ngốc đưa tới cửa đi. Có chuyện gì ta không thể nghe, còn muốn đi một bên. Vừa thấy phá quân gian chấp nhất ánh mắt, bối tâm gật đầu, đi thôi. Đi thôi. Nam nhân chi gian yêu hận tình thủ, dùng nắm tay giải quyết tốt nhất. Ta đi một chút sẽ về tới, chờ ta trở lại lại tu bổ. Thần hạo thiên buông trong tay tiểu cái rúa, không lưng tới gần bối tâm bên tai nói. Bối tâm gật đầu ân một tiếng, đồng dạng khinh thanh thế ngữ, kiềm chế điểm nhi, đừng đem ta người lộng hỏng rồi, ta liền này hai cái tiểu tử tương đối hảo xử Tân Hạo Thiên nhấp nhấp miệng không nói chuyện, xoa nhẹ đem bối tâm đỉnh đầu, sau đó quay đầu mặt vô biểu tình nhìn Phá Quân, "Tìm ta chuyện gì?" Qua bên kia nói, "Ta rất bận, tốt nhất nói ngắn gọn." Hán vội. Phá Quân hừ lạnh, "Vội cái gì?" Vội vàng cấp Hồng Tỷ tu bổ móng tay lấy lòng nàng, sắp thật rất vội. Hai người đi phòng bên cạnh, không bao lâu bên kia vang lên bang bá phanh thanh âm, còn có thống khổ rên rỉ cập tiếng kêu rên. quanh đứng gác đạo tập nhóm. Nghe được phòng thống khổ thanh âm, mỗi người trên mặt lộ ra tươi cười, thăm dò hướng bên kia phòng nhìn xung quanh, hy vọng nhìn đến bọn họ muốn nhìn đến một màn. Bối Tâm quét mắt bọn họ, lúc đầu vẫn là quá ngây thơ rồi. Không bao lâu, phòng môn mở ra, chỉ thấy tần Hạo Thiên tử trong phòng đi ra, một thân sạch sẽ thoải mái thanh tân, ra tới liền đối với Bối Tâm cười, sau đó chiều nàng đi qua đi. Ở hắn phía sau đi theo phá quân, biên xoa ra mặt, biên nghiến niết miệng tư thế quái dị mà đi ra. Bối tâm trên dưới quét mắt phá quân, hiếp mắt gửi, nha, sửa chữa tương đối lợi hại a Nhìn cái gì mà nhìn, còn không theo ta đi. Phá quân nghẹn một bụng tà hỏa không chỗ phát, hướng tới nhìn qua tử vong cốc đạo tặc nhóm giết lào. Vô tội chúng đạn tử vong cốc đạo tặc nhóm, ngó mắt bối tâm, xem nàng thần sắc như thường, không có dị nghị, từ giữa chạy ra vài người đuổi theo phá quân mà đi. Cái kia yêu đồ đê tiện nhìn giống cái gà luộc, không nghĩ tới công phu như vậy hảo, thất sách, lần sau đổi loại phương pháp sửa chữa hắn Phá quân cái kia ma nhân tiểu yêu tinh đi rồi, bối tâm tần hạo thiên hai người đều thở dài nhẹ nhõn một hơi, cảm giác không khí đều tươi mát vài phần. Không có phá quân giống điều gián độc, ở bên cạnh thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, tử vong cốc đạo tặc nhóm cách bọn họ nơi lại xa, không cần lo lắng bọn họ nghe được đến, tần hạo thiên yên tâm cùng tiểu nha đầu nói chuyện. Ta mang đến những cái đó huynh đệ, a bọn họ, ngươi tính toán như thế nào an bài bọn họ. Liên như vậy bái bối tâm cả người nằm tiến ghế dựa, hai cái đùi gác ở tần hạo thiên trên đùi, tay đáp ở ghế dựa trên tay vị, tần hạo thiên lại cầm tiểu cây búa cho nàng tu bổ móng tay, ở nơi đó ma ma sát sát. Nàng chính là một cái phủi tay trường quài, những cái đó khoa sự nàng rất ít hỏi đến, a bọn họ như thế nào an bài, nàng thật đúng là không rõ ràng lắm. Đều là phá quân ở xử lý. Yên tâm được rồi, xem ở ngươi là ta nam nhân mặt mũi thượng, sẽ không khó xử bọn họ. Cứ bóc ta nhện đỏ xuống ống đạn dược, quăng này một cái, đủ bọn họ chết 100 trăm lần. Súng ống đạn dược sự xóa bỏ toàn bộ. Bối tâm đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy cổ hắn làm nũng, hạo thiên ca ca, ngươi thật chán ghét, lâu như vậy không gặp, đừng nói người khác xử lạc. Tân hạo thiên thật bị nàng hoảng sợ, nhanh chóng thu hồi tay, ngón tay chuyển động. Tiểu cái rua mùi đao phương hướng đã quay lại, đối với chính hắn. Lung tung động cái gì, thương đến người làm sao bây giờ. Tân hạo thiên sụ mặt thời điểm, thần sắc lanh lệ, nhìn làm người nhút nhát. Bối tâm nhó miệng, một chút không sợ hắn mặt lạnh lại cười hì hì cọ qua đi, vui đầu ở hắn, cổ cùng tới cùng đi, mềm như bông mà hạo thiên ca ca, hạo thiên ca ca kêu, một câu, thân một chút hắn mặt. Tân hạo thiên chống đỡ không được bối tâm viên đạn bọc đường. Ngọt ngào thế công, thực mau liền luôn hãm, trong mắt hiện lên ý cười, đáng tiếc bôi tâm không thấy được. Không có tiếp theo. Tần hạo thiên phóng mềm ngữ khí. Là là là, không có tiếp theo. Vừa nghe tần hạo thiên tùng thái độ, bối tâm lập tức làm ra hứa hẹn. Trung quanh đứng gác tử vong cốc đạo tập nhóm, nhìn thấy nện đỏ tiểu nữ nhân làm nũng bộ dáng, mỗi người vẻ mặt thấy quỷ kinh tùng biểu tình, ở nàng ánh mắt nhìn qua phía trước, mỗi người ngẩn đầu nhìn trời. Vẫn là phá quân lão đại có thấy xa, cái kia phương đông nam nhân, thật là tới thông đồng hồng tỷ. Đáng tiếc bọn họ không phải hồng tỷ tâm phúc thân tín, không có cái kia lá gan tiến đến hồng tỷ trước mặt túng hắn, càng đừng nói đổi người. Cái kia phương đông nam nhân đuổi vàng là hồng tỷ, ai không muốn sống nữa. Phá quân lão đại, không phải bọn họ không chiếu hắn phân phó làm việc, mà là địch nhân quá cường đại, bọn họ bất lực a. Hoa hồng đen. Ta biết, phá quân nói. Đế quốc phái nằm vùng thành công lẹn vào tử vong cốc. Hạo thiên ca ca, ta tính tình ngươi hẳn là rõ ràng, ta không thích chính mình điệu bản thượng có người làm dối, ta cho ngươi ba ngày thời gian, thông chi hoa hồng đen rút lui. Ba ngày qua đi, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn Nga. Tân hạo thiên mới nói ba chữ bị bối tâm đánh gãy thuận tiện cường điệu nàng yêu cầu. Tân hạo thiên khỏe mắt run rảy, lần đầu sinh ra tới rồi vô lực cảm giác. Nhưng càng muốn tấu nàng một đốn ngông. Này nếu là hắn tay thấp hơn bình, hắn thế nào cũng phải thao luyện chết bọn họ, nhưng đây là chính hắn nữ nhân, một cái không như ý hất chân sau không làm. Trở về lúc sau hắn đến hảo hảo cùng ra cái này siêu chủ ý người tính tính toán sổ sách, hắn từ nơi nào nhìn ra tới, tiểu nha đầu là làm nằm vùng liêu. Nếu là không có hắn cùng tiểu nha đầu kia tầng quan hệ, bán đế quốc đó là bán đến tuyệt đối hoàn toàn. Tân Hạo Thiên ngó hạ bốn phía người, Sau đó nhìn bối tâm, bối tâm nháy mắt đã hiểu, huy xuống tay, chung quanh đương bối cảnh bố tử vong cốc đạo tặc, không tình nguyện cũng chỉ đến toàn bộ rút lui đi ra ngoài, trong đại sảnh chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hạo thiên ca ca bối tâm cười đến cái kia nhộn nhạo, tay sờ hướng về phía tần hạo thiên cổ áo. Chương 434 ta là hạ người như vậy sao? Tần hạo thiên bắt lấy hắn cổ áo thượng lang tay, nắm trong lòng bàn tay, rũ mắt nhìn nhìn, lời nói thấm thiế mà nói, Bối bối, hoa hồng đen không phải mặt khác nằm vùng, là chính ngươi danh hiệu. Hắn phái ngươi lại đây thời điểm, không có cùng ngươi nói ngươi danh hiệu là hoa hồng đen sao. Hoa hồng đen là ta. Bối tâm rút ra tay, chỉ vào chính mình cái mũi, trong mắt hiện lên kinh ngạc. Là ngươi. Tần hạo thiên gật đầu. Bối tâm hừ một tiếng, quơ quơ đầu, bắt đầu hồi ức hồi ức. Tần nguyên xoáy cùng nàng nói qua nói, thực mau nàng liền nhớ tới lúc trước nói chuyện nội dung. Tân Nguyên xoay lúc ấy lời nói rất nhiều, giống như nói qua hoa hồng đen nói, nàng là vào thai này ra thai kia, chỉ có đang nói cập nàng lích lợi vấn đề mới nghe tiếng lời nói, xoay người nàng liền đã quên. Bối tâm nát thanh, bừng tỉnh đại ngộ, hoa hồng đen là ta nha. Nhưng còn không phải là ngươi, muội tử. Là ta chính là ta bái. Bối tâm phụ cười không sao cả hàng vỉa hè tay. Phá quân là người của ngươi, hiện tại làm hắn đỉnh chỉ điều tra còn kịp. Tần hạo thiên lo lắng sốt ruột, tiểu nha đầu lại lợi hại, một người cũng ngăn không được tử vong cốc đạo tập nhóm. Một đám bỏ mạng đồ đệ, cùng hung cước ác, tiểu nha đầu dừng ở bọn họ trên tay, kết cục Tân hạo thiên không dám tưởng. Sợ cái gì? Tử vong cốc người biết lại có thể thế nào? Bối tâm ôm cổ hắn, ở hắn ngoài miệng hôn một cái, nện đỏ đã chết, tử vong cốc liền hiện tại là rắn mất đầu, bọn họ thờ phụng chính là ai nắm tay đại nghe ai. Duy nhất một cái có thể cùng ta gọi nhịp người, là ngũ, hiện tại cũng ra tử vong cốc, đầu nhập vào hy lý tướng quân, kiến công lập nghiệp đi. Hiện tại tử vong cốc, chặt chẽ không chê ở trong tay ta, sinh tử tồn vong, bất quá ta nhất niệm chi gian. Bối tâm vươn một ngón tay, chống lại tần hạo thiên miệng, không cho hắn mở miệng. Tần hạo thiên lánh lâm mặt, thâm thúy đôi mắt, bình tĩnh không gọn sóng, rũ mắt liếc để ở hắn ngoài miệng trắng non ngón tay. Đột nhiên trả thù tính mà há mồm cắn hạ ngứa đến bối tâm ha ha ha cười. Ngươi biết phá quân phi dực bọn họ là người của ta, liền tính biết ta không phải nệ đỏ, bọn họ giống nhau cũng sẽ khăng khăng một mực đi theo ta. Đừng lo lắng ta, nhiều lo lắng lo lắng chính ngươi, ngươi tỉnh cảnh mới phi thường nguy hiểm, lại là đơn thương độc mã sấm phì hoa. Nói tới đây bối tâm thật là có điểm lo lắng Tần Hạo Thiên, trên dưới quét mắt, Tần Hạo Thiên nếu là treo. Nàng đến một lần nữa tìm cái nam nhân, trọng điểm là đế quốc giống như tìm không ra so với hắn càng hợp nàng khẩu vị nam nhân, nàng nếu là không tìm cái nam nhân, ông ngoại có thể hay không không cho nàng về nhà. Tưởng tượng đến cái này, bối tâm run lên, cả người đều không tốt. Liếc xéo tần hạo thiên, nếu không cho hắn điểm đồ vật phong thân. Lòng ta hiểu rõ, nào thứ ra nhiệm vụ không nguy hiểm, cựu tử nhất sinh, hắn đều là ôm nhất hư tính toán đi chấp hành. Lần này cũng thế. Bất quá tần hạo thiên cong con khỏe môi, tiểu nha đầu rốt cuộc biết quan tâm hắn. Bối tâm điểu môi, có mấy cái thí. Liên vu tộc lần đó, nàng xem đến rất rõ ràng, tần hạo thiên chính là cái loại này, gặp được nguy hiểm hy sinh chính mình làm đồng bạn sống suốt người. Loại này tính tình nhưng như thế nào hảo, cùng nàng trở về núi lúc sau, nhưng như thế nào sống. Trên núi cũng không phải là bọn họ loại này tiểu đánh tiểu nháo trò chơi. Ngươi tính toán khi nào về nhà? Thái tọa đại nhân thường hỏi ngươi đi nơi nào? Thái tọa nhằm chán, khó được tìm được cái cùng nàng cùng chung trí hướng người, còn không có ở chung mấy ngày lại biến mất. Nơi này sự tình xong rồi liền trở về. Kỳ thật ta cũng man tưởng mẹ ngươi. Bối tâm ngật đầu, cường điệu hạ. Hạo thiên ca ca, ngươi nhị thúc khi dễ ta. Bối tâm đột nhiên phát lại đây ôm tần hạo thiên, ngươi cũng không biết hắn có bao nhiêu đắng giận, thừa dịp ngươi không biết ở. Lừa gạt ta cho hắn làm việc, lại khổ lại mệt lại nguy hiểm không nói, ghê tởm hơn chính là, chỉ cho một chút tiền công. Bối tâm bóp ngón tay bút hoa, tiểu biểu tình cái kia bị khuất, ta muốn bồi thường. Hạo thiên ca ca, ta tâm linh đã chịu 10 vạn điểm thương tổn, chỉ có người mới có thể cho ta trị liệu. Ta muốn ôm một cái thân thân bạch bạch bạch. Nói nói, miệng lại hướng tới tần hạo thiên đánh lén qua đi, tay cũng đánh út về phía hắn ngực. Tần Hạo Thiên rỗi tay chống lại nàng đầu cùng làng chảo lên túc mặt, cùng ngươi nói đứng đắn sự, lãnh vân thiến thẩm tiểu mất tích. Nga, mất tích liền mất tích bái. Không cho thân, lại không cho sờ, bối tâm cả người dường như bị rút ra tinh khí, lười biếng, liền lời nói đều không nghĩ nói. Trong mắt trong lòng đều ở cân nhắc, như thế nào đem Tần Hạo Thiên liêu lên dường. Nàng đệ bụng chỉ có một việc này. Mỹ Nam ở bên, có thể xem không thể ăn là kiện cỡ nào tàn nhẫn sự a Tân Hạo Thiên đánh không lại nàng nếu không vẫn là bá vương ngạnh thượng cung hảo Tân Hạo Thiên đau đầu mà đỡ chán, tiểu nha đầu chú ý điểm vĩnh viễn kỳ ba kia hai nữ nhân, phòng trừng nàng sớm đã quên mất Bối tâm 18 năm tới, vì ăn thịt đầu thứ cảm nhận được cái gì kêu khổ bực tức khác xem Tần Hạo Thiên không vừa mắt chân rỗng lên nàng trên ngực ta khác, đến chén nước tới Hảo, để ta đi lấy nước Tần hạo bưng ly nước sôi để ngồi trở về, bãi ở bối tâm trước mặt, sau đó ngồi xuống nàng đối diện sofa, trung gian cách vài bước xa, bối tâm tưởng liêu hắn với không tới. Bối tâm liếc mắt tần hạo thiên, biểu môi. Bối bối, ta hiện tại lời nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Có người từ bệnh tâm thần bệnh viện cứu đi Lanh Vân Thiến, thẩm kiểu mất tích, không ai biết nàng là như thế nào từ thẩm ra biến mất, cảnh sát chỉ tra được nàng trốn đi ngày đó buổi tối, thu được quá một phong thơ. Thẩm gia là ở ba ngày sau mới phát hiện nàng mất tích. Bối tâm dầm gì, cùng ta có cái gì quan hệ? Lại không phải ta làm. Đừng chuyện gì lại nàng trên đầu, đã chết cũng cùng nàng không có nửa mau tiền quan hệ. Ngươi liền không nghĩ, đế quốc như vậy nhiều dân cư, vì cái gì mất tích lại là hai người kia, còn đều là cùng ngươi ăn tết. Có người muốn nhằm vào ngươi, ngươi hảo hảo ngấm lại, trừ bỏ các nàng hai, ngươi còn đắc tội quá ai, bao gồm trong lúc vô ý. Tân Hạo Thiên giàu túi ruột. Ta như vậy thiệt lương, lại như vậy đáng yêu, cũng không gây chuyện sinh sự. Sao có thể đắc tội với người, trước nay đều là người khác tới cửa khi dễ ta, ta mới tự vệ. Cái này nổi, ta không bối. Bối tâm phản bắt nói, thuận tiện mắt trợn trắng. Tân Hạo Thiên. Cẩn thận suy nghĩ một chút, tiểu nha đầu xác thật không có chủ động đi gây chuyện, đều là sự tìm tới môn tới. Nhưng nàng thần thái, ánh mắt của nàng, nàng biểu tình. Thông thường chính là loại khiêu khích, căn bản không cần nàng mở miệng nói chuyện, ai thấy đều tưởng tấu nàng một đốn. Tóm lại, ngươi về sau thấy kia hai người cẩn thận một chút. Tân hạo thiên trực giác, kia hai người sẽ tìm tiểu nha đầu phiên toái. Bối tâm vẫn là trận trắng mắt. Ta cất chứa nước ngoài mấy quyển không xuất bản nữa, phát hiện mấy cái tư thế thực không tồi, muốn hay không thử xem. Tân hạo thiên đột nhiên phong cách biến đổi, nghiêm trang mà dò hỏi. Bối tâm sửng xuất hạ Thẹn quá thành giận mà phản bác, ta là hạ người như vậy sao? Không cần tính. Tân Hạo Thiên đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị chạy lấy người. Hạo Thiên ca ca, đừng đi a Bối tâm lập tức tung ta tung tăng mà đi qua đi, lôi kéo hắn một lần nữa ngồi xuống, cả người hoa trong lòng ngực hắn, ở nơi nào, ta nhìn xem. chương 435 nhà ta quy củ không giống nhau. Tân Hạo Thiên lấy ra không xuất bản nữa tới, bối tâm lật xem, vừa nhìn vừa cảm thán. Người nước ngoài thật biết chơi. Nhìn nhìn, chỉ vào nào đó tư thế nói, cái này không tội, một hồi thử xem. Hảo. Tần Hạo Thiên gật đầu, dù sao cuối cùng phúc lợi là hắn. Lật xem vài tờ lại nói, cái này không tội, cũng thử xem. Tần Hạo Thiên mỉm cười gật đầu, tiểu nha đầu chọn đến càng nhiều, hắn được đến phúc lợi cũng nhiều. Chọn xong rồi, bối tâm thuận tay đem thư cất chứa, Tần Hạo Thiên ngứng mày, khỏe môi tươi cười thầm vài phần thấy cũng đương chưa nhìn đến. Bối tâm lún đồng tiền như hoa, lôi kéo tần hạo thiên trở về phòng đi, căn cứ khoa học nghiêm cẩn thái độ đi thực nghiệm, lúc sau, hai người không còn có ra quá phòng gian. Bối tâm tỉnh lại thời điểm, eo đau chân mỏi cả người vô lực, mắt mở lại nhắm lại, ôm chăn lười biếng ăn vạ không nghĩ lên. Tỉnh! Tần hạo thiên vén lên trên mặt nàng tóc dài, túi người ở trên mặt nàng hôn hạ. Hạo thiên ca ca bối tâm bỗng nhiên mở mắt ra, Đối thượng tần hạo thiên kia trương đại đại xoáy mặt, ngơ ngác nhìn, trong mắt toàn là mờ mịt, sau đó người liền hướng trong lòng ngược hán toàn Ngoan, trước lên ăn cơm, ăn cơm ngủ tiếp. Tần hạo thiên khinh thanh tế ngữ hướng nàng, nói một câu thân một chút, kiên nhẫn 10 phần, nửa ôm nửa đỡ, cho nàng thay quần áo, xuyên dày, sau đó một đường đưa vào phòng tắm, tế hảo kem đánh răng, khen ngược thủy, bàn trải đánh răng tắt miệng nàng. Dừa mặt qua đi Bối tâm nhưng thật ra một thân khô mát, tần hạo thiên toàn thân ước đấm, kết quả không lương tâm tiểu nha đầu, còn ở một bên vui sướng khi người gặp họa mà cười, tần hạo thiên ánh mắt lanh u u mà nhìn chằm chằm nàng, xem đến bối tâm sởn tóc gáy. Ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Dù sao đều ước, lại ước điểm cũng không cái gọi là. Với lúc đem dư lại chưa kịp thí mấy chiêu đều thí một lần. Cái gì ước không ước? Chờ Bối Tâm minh bạch hắn lời nói ý tứ muốn chạy không còn kịp rồi, Tần Hạo Thiên soi đói hung tợn nhào tới, đè nặng Bối Tâm ở trong phòng tắm nộn nhạo một lần lại một lần, không, rức, đang đến Bối Tâm lại trảo lại cào, kết quả đưa tới Tần Hạo Thiên càng hung mãnh nộn nhạo. Bối Tâm tưởng đổi nam nhân tâm đều có, nam nhân quá hung mãnh, tiểu ma nữ nàng chống đỡ không được a. Này không khoa học a. Bối Tâm hé miệng, nuốt vào Tần Hạo Thiên uy bên miệng đồ ăn. Trước kia đều là nàng chiếm thượng phong, đào làm Tần Hạo Thiên, hiện tại nàng thiếu chút nữa bị Tần Hạo Thiên đào làm, ánh mắt thẳng lăng lăng rơi xuống hắn phía dưới, ác ý tràn đầy mà tưởng, hắn sẽ không ăn cái gì ra tăng, kéo dài lực đi. Mất công Tần Hạo Thiên không biết bối tâm hoài nghi hắn nam tính được chưa sự, bằng không lại đến lôi kéo nàng chứng minh một phen, hắn rốt cuộc được chưa? Tưởng cái gì đâu? Hảo hảo ăn cơm. Nhìn thấy tiểu nha đầu ăn cơm đều thất thần, Tần Hạo Thiên nhíu mày, Trưởng ngươi. Bối Tâm buột miệng tốt ra, dương mắt nhìn đến mới vừa còn lạnh mặt Tần Hạo Thiên, tuy rằng còn lạnh mặt, nhưng hắn trong mắt đã có cười. "Hạo Thiên ca ca, nếu không, lưu lại bồi ta bái." Bối Tâm mềm như bông mà dựa lại đây, hoa ở Tần Hạo Thiên trong lòng ngực, lại thuận cột hướng lên trên bò, được một tức lại muốn tiến một thước. "Năn, ta đây là đi làm chính sự, đừng náo, hảo hảo ăn cơm." Tần Hạo Thiên lay ra trong lòng ngực người. Đẩy hồi nàng vị trí ngồi song. Bối tâm biểu môi. An xong lôi kéo tần hạo thiên lại trở về phòng. Hai người mặt đối mặt ngồi. Thần xác chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Có chuyện này, ta chưa từng có cùng ngươi đã nói. Ta xuống núi tìm lão công là thật sự. Không phải các ngươi sở lý giải cái loại này. Bối tâm đốn hạ. Tổ chức hảo ngôn ngữ mới nói. Như vậy cùng ngươi nói đi. Chúng ta gấp đôi chỉ có ta một cái con cháu. Ta là không có khả năng ngoại gà. Ngươi nếu là cùng ta ở bên nhau nói, chờ chúng ta kết hôn về sau, ngươi là cùng ta về trên núi đi. Hơn nữa chúng ta bối ra kết hôn tập tục, cùng các ngươi dưới chân núi không giống nhau. Ngươi nói, Tân hạo thiên sắc mặt đạm nhiên, thâm thúy trong mắt, bình tĩnh đến không có một kia gọn sóng, làm người đoán không ra hắn trong lòng suy nghĩ. Ngươi hẳn là đã sớm đã nhìn ra đi, chúng ta bối ra không phải người bình thường ra, kết hôn lễ nghi tập tục cùng mặt khác thế ra đại tộc cũng đại không tựa cùng. Chúng ta kết hôn muốn kính thiên địa, kết đồng tâm khế. Ngươi hẳn là không biết đồng tâm khế là cái gì. Ta có thể nói cho ngươi, đồng tâm khế là một loại khế ước, hai bên cho nhau kiềm chế khế ước, khế loại này đồng tâm khế người, từ thân thể đến tâm, thậm chí linh hồn chỉ trung thành khế ước một nửa kia, đến chết mới thôi. Còn xác định còn muốn cùng ta cùng nhau sao? Bối tâm ánh mắt bình tĩnh mà xem hắn, bối tâm thật tốt đồng tâm khế chỉ là khảo nghiệm một loại, cũng không phải nàng nói như vậy, trung thành đối phương đến chết mới thôi. Ông ngoại từ cùng nàng nói qua, ở mặt khác vị diện trong thế giới, cũng có vừa mới bắt đầu tình lùng ái đến chỗ sâu trong không tự kèm chế đạo lữ kết đồng tâm khế, mười mấy ngàn năm qua đi, hai người liền trở mặt thành thủ. Nguyên nhân là cái kia nam ra ngoài rèn luyện thích một cái khác nữ, ở đã từng ái nhân cùng hiện tại chân ái chi gian, thống khổ bồi hồi. Cuối cùng làm ra lựa chọn, thống khổ lựa chọn vị kia chân ái. Cùng đã từng ái nhân tiêu hủy hoại đồng tâm khế. Bối tâm nói này đó chính là ở thử, thử Tân Hạo Thiên có thể hay không đồng ý cùng nàng kết đồng tâm khế. Liên nay đó, Tân Hạo Thiên đột nhiên cười, vẫn là cái loại này khỏe miệng cười cái loại này. Cảm giác giống như chính là băng tuyết hòa tan xuân về hoa nở, mỹ kinh diễm. Bối tâm xem ngây người. Chương 436 ngươi xác định theo ta đi. Đồng tâm khế. Lần đầu tiên nghe nói còn có như vậy thần kỳ khế đước tồn tại, thần hạo thiên thần sắc chưa bao giờ có nghiêm túc nghiêm túc, ta cá nhân cho rằng, đây là phi thường tốt khế đước, hai ta kết hôn cần thiết đến khế đước. Đối hắn cũng là một loại bảo đảm. Liên tiểu nha đầu tính tình này, thật đúng là khó mà nói. Bối tâm hướng lên trời mắt trợn trắng, đồng tâm khế không phải hắn tưởng khế đước liền khế đước, cần thiết khế đước hai người tâm linh tương thông, mới có thể khế đước thành công. Đương nhiên, Chuyện này, bối tâm tuyệt đối sẽ không nói cho hắn. Nàng hiện tại tâm tình tương đối mâu thuẫn, đã hy vọng tần hạo thiên vứt bỏ hết thẻ cùng nàng đi, lại muốn nhìn đến tần hạo thiên giống thế tục trung bình thường nam nhân, luyến tiếp vinh hoa phú quý cự tuyệt nàng. Bối tâm chép chép miệng, nàng thật đúng là cái hư nữ nhân. Ngươi nếu muốn rõ ràng ác, ngươi phải rời khỏi ngươi sinh hoạt vài thập niên địa phương, một khi theo ta đi, tương đương tử bỏ ngươi thái tử thân phận. Có lẽ ngươi suốt cuộc đời rốt cuộc hồi không được nơi này. Đó là một cái ngươi hoàn toàn xa lạ địa phương, nơi nào không có ngươi bạn bè thân thích, ngươi tử cao cao tại Thượng Thái Tử, trở thành dân chúng bình thường, tất cả mọi người giống ta giống nhau, công lực sâu không lường được, mà ngươi lại chỉ có thể là cái cấp thấp võ giả. Bọn họ sẽ nói ngươi là ăn cơm mềm ác. Ngươi xác định còn muốn đi sao? Bối tâm cười đến ác ý tràn đầy. Một cái thiên đường, một cái địa ngục. Thân phận chuyển biến chi gian thật lớn trinh lệnh, rất nhiều người thích hướng không được. Nàng thấy được nhiều, đại tông môn trung thiên tài, đột nhiên thành phế xài. Có chút người có thể đoạn tuyệt đường lui lại sông ra, gặp suy sụp, có thể lại lần nữa bỏ dậy, càng càng càng hăng, trở thành càng thêm lóa mắt ngày mai ngôi sao. Loại người này rất ít rất ít, lông phượng xứng lên. Tuyệt đại đa số người, bị suy sụp đánh ngã, suy sút, trở thành phế xài. Nhà đồng đốc Tần hạo thiên xoa xoa bối tâm đỉnh đầu, nhấp môi đạm cười, ngươi nói những cái đó sự, với ta mà nói đều là việc nhỏ. Nhà ta có bốn nam, mặt trên ba cái ca ca đều thực xuất sắc, gia tộc sự nghiệp có người kế thừa không cần lo lắng. Đến nỗi ngươi nói ta là cấp thấp võ giả sự, càng không cần lo lắng. Ngươi nơi thế giới, cường giả vi tôn, như vậy đại thế giới luôn có thích hợp ta công pháp, ta tin tưởng trời đãi kẻ cần cù Tiếng ý thì chính là hắn ở Thủy Lam Tinh là cường giả, đi toàn hắn thế giới đồng dạng cũng sẽ là cường giả. Hắn đối võ đạo theo đuổi, có thể so đối thái tử thân phận càng có thể dụ hoặc hắn. Bối Tâm ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn, hắn nơi nào mê chi tự tin, hắn có thể trở thành cường giả. Tân Hạo Thiên thần sắc đạm nhiên tự nhiên, nhưng hắn kia phân kiêu ngạo lại là từ trong xương cốt vọng lại, trời sinh không dung bỏ qua. Bối Tâm bỗng nhiên cười, đích xác Hắn có cái kêu kiêu ngạo tư bản. Hạo thiên ca ca, Ngươi như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Bối tâm nhào qua đi ôm hắn manh thân. Tần hạo thiên đẩy ra nàng đầu, Nói nghiêm túc đề tài, Có thể hay không nghiêm túc đi xuống. Ngươi không có vấn đề, Ta liền không có vấn đề. Yên tâm, ta bảo hộ ngươi, Ai dám khi dễ ngươi, Ta tấu đến nàng, Hắn cha mẹ đều không quen biết. Hảo, Tân hạo thiên mí môi, Trong mắt mạn thượng nhàn nhạt cười. Bối tâm tháo xuống nàng đeo túi tiền, túi tiền ở nàng trong tay hiện lên một đạo mỏng manh ánh hình quang, quang mang sau khi biến mất, trong lòng bàn tay nằm một quả giống một chất giới tử, bên trong đồ vật bối tâm đã di đi rồi, là cái không giới tử, đưa cho hán, mang lên, không gian giới tử, thần thức nhận chủ. Nga, đúng rồi, ngươi có biết hay không thần thức, chính là tinh thần lực của ngươi, nhận chủ sau có thể gần hình, trừ bỏ ngươi những người khác nhìn không tới ác, phi thường an toàn. Cho ta, ngươi đâu? Tân hạo thiên nhìn kia cái giới tử không có lấy, tiểu nha đầu thân hạ mổ sói, so với hắn càng nguy hiểm. Không cần lo lắng, ta còn có. Ta một mình rời đi ra ra tới rèn luyện, ngươi cảm thấy ta ông ngoại chỉ biết cho ta một cái không gian giới tử. Chúng ta bối ra chỉ có ta một cái huyết mạch, bảo mệnh đổ vật nhiều đi. Lời này là đại lời nói thật, bối ra chỉ có nàng một cây độc đinh miêu, không bảo vệ hảo, khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Nàng ông ngoại chính là nói, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, chạy không được liền cầu cứu, nhưng không thịnh hành làm nhị hóa ngốc thiếu sự, chết chống, cuối cùng đem chính mình giết chết. Nhà nàng khác không nhiều lắm, chính là cao thủ nhiều. Tân hạo thiên vẫn là không lấy, hắn nhìn tiểu nha đầu như thế nào cũng không tin đâu. Ngươi cảm thấy ta là cái loại này sẽ chính mình có hại người. Bối tâm biểu môi, thế nào cũng phải buộc nàng tới cường ngạnh thủ đoạn, bắt lấy hắn tay. Ở tần hạo thiên nhìn qua khi lún đồng tiền như hoa, về sau, nhanh như tia chấp ở hắn ngón tay thượng chát cái động, huyết bừng lên, đem giới tử ấn ở huyết động thượng, chờ giới tử hút đủ dối huyết, hướng hắn ngón tay thượng một bộ, lớn nhỏ vừa vẫn thích hợp. Giới tử mang lên sau, mắt thường có thể thấy được tốc độ ở biến mất, thực nhanh tay chỉ thượng nhìn đến bất luận cái gì đồ vật, thật sự thực thần kỳ cũng thực quỷ dị, tần hạo thiên sờ sờ, sắc thật sờ không tới đồ vật. Nhưng hắn xác thực mà cảm nhận được giới tử là tồn tại. Ta nhìn xem, này đó có thể cho người dùng. Bối tâm tay run lên, trên mặt đất rất ra một đống lớn tạp vật, chai lọ vại bình, thư tịch, công pháp, pháp khí từ tử. Cái này không phải, cái này cũng không phải. Bối tâm ghé vào tạp vật thượng đông phiên Tây tìm, Phàm không phải nàng muốn tìm đồ vật, thuận tay ném đến một bên, nàng phía sau ném một đống hốn độn đồ vật, dư Quang nhìn đến bên cạnh nhàn nhã tần hạo thiên. Bối tâm trong lòng căm giận bất bình, dựa vào cái gì nàng vì tần hạo thiên vội muốn chết, hắn lại ở bên cạnh ngồi nghỉ ngơi. Chính ngươi tìm. Bối tâm không làm, bò dậy đi đến mép giường, sau đó hướng trên giường đảo, nằm xoay trên trên giường thoải mái mà than thở. Tần hạo thiên nhìn chơi xấu tiểu nha đầu, bất đắc dĩ cười cười, đi đến kia đôi tạp vật trước, ánh mắt quét một vòng, bắt đầu chọn lựa. Từ dễ mà khó, trước từ chai lọ vại bình bắt đầu. Trên giường giả chết bối tâm, nghe được len ken len ken tiếng vang, ngẩn đầu nhìn mắt, sau đó bỏ đến giường chân ghé vào trên giường xem. Thấy tần hạo thiên cầm lấy cái đan bình nghiên cứu, dư quang lược mắt nào đó đan bình, trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng. Cái kia ngươi không dùng được, ngươi hiện tại vẫn là mắt thường phạm thai, dùng này dược, liền sẽ giống bom giống nhau, đồng, nổ tung. Bối tâm vừa nói vừa so cái nổ tung thủ thế. Tần hạo thiên liếc mắt nàng. Tiên lặng mà đem kia bình đan dược đặt ở một bên, lại cầm một lọ. kia bình có thể, bổ huyết, ngươi nếu là mất máu quá nhiều, có thể ăn một viên. Bối tâm tận chức tận trách mà cho hắn giải thích. Tân hạo thiên triều triều khoe miệng, tiên lặng mà thu một lọ tiến không gian. Hắn như thế nào từ nhỏ nha đầu trong miệng nghe ra tới, nàng giống như ước gì hắn bị thương. la ảo giáp đi. kia bình ngươi cũng dùng đến, chỉ cần là ngoại thương, đau thương cũng hảo. Súng thương cũng hảo, ăn một cái, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ, trọng điểm là, người bên ngoài miệng vết thương không có biến hóa, những người khác căn bản nhìn không ra tới thương đã toàn hảo, trang bức thần khí. Tân hạo thiên yên lặng thu vào không gian giới tử, kia bình không được. Bối tâm nói có thể, tần hạo thiên liền thu vào không gian, bối tâm nói không được, hắn liền phóng một bên đi, hai người phân công hợp tác, thực mau liền chọn xong rồi đan dược bên này, bãi một bên đan dược. Bối tâm phất tay thu vào không gian. Chương 437 trêu cận. Cái này sao bối tâm nhìn thấy tần hạo thiên cầm đan dự bình. Trong mắt sáng ngời, cô y đốn hạ gợi lên tần hạo thiên tò mò, cười đến thần bí mà nói, cái này đan dược so với thần kỳ, người mở ra xem sẽ biết. Tần hạo thiên xem xét lông mi mắt con cong tiểu nha đầu, lại liếc mắt trong tay đan dự bình, ánh mắt hơi lóe, nhấp môi cười nhạt, tiểu nha đầu còn tưởng rằng hắn mua nhìn đến nàng nhãn lực độ trêu cận. Liếc mắt tiểu nha đầu tròn xoe mang theo hy vọng ánh mắt, mở ra đàn rượu bình. Phúc. Một tiếng trầm vang, dường như đánh rắm tiếng vang, tần hạo thiên ám biết không tốt, lập tức tắt trụ bình khẩu, vẫn là trượm. Một sợi khói nhẹ từ cái chai phiêu ra tới, tiêu tán ở không trung. Trêu cận thực hiện được, bối tâm ha ha ha cười đến ở trên giường lan lộn. Thứ gì? Tân hạo thiên nhữ mày hỏi, tiểu nha đầu cười đến như vậy điên cuồng tức khác có loại cảm giác không ổn. Một hồi ngươi sẽ biết, bên kia là công pháp, nhanh lên trọn, nhìn xem có hay không thích hợp ngươi. Bối tâm cười một thời gian, xem tần hạo thiên mặt hắc đến cùng đáy nổi giống nhau, nén cười, chỉ vào những cái đó thư tịch nói. Nhìn thấy tần hạo thiên không tin biểu tình, nghiêm trang gật đầu, ta ông ngoại tắc, tò mò ta liền tùy tiện phiên hạ, đều là ta không cần công pháp, còn có những cái đó đang dược, ta cũng không cần. Ta còn kỳ quái đâu. Ông ngoại tắc vài thứ kia cho ta làm gì, ta không cần, ông ngoại còn không đồng ý, phi buộc ta mang, nguyên lai đều là cho người chuẩn bị. Bối tâm nói những lời này đó nguyên là lừa dối Tần Hạo Thiên, nói đến mắt sau. Nàng nhìn nhìn Tần Hạo Thiên, lại nhìn nhìn trên mặt đất công pháp, nàng cảm thấy đột nhiên phát hiện chân tướng. Tần Hạo Thiên cầm thư tịch mở ra, xem xét trong mắt mặt đồ văn, ý xa nam nữ ôm nhau. Hắn nếu là không có mắt mù mắt manh nói. Này đó thư tịch đều là tiểu nha đầu ngày thường xem sách cấm đi. Ngươi xác định này đó là công pháp. vứt bỏ trong tay này buồn, lại mở ra mấy quyển thư tịch, bên trong nội dung đều là sách cấm. Bối tâm ngắm mắt, người đột nhiên sinh long hoặc hổ lên, từ trên giường chạy trốn xuống dưới, đoạt được trong tay hắn thư tịch. Đây là nàng đã phát giá cao tiền làm ra không xuất bản nữa, phi thường đáng giá cất chứa, tự mình cầm thoạt nhìn. Ngươi lấy sai rồi. Không cần chọn loại này, cổ xưa bịa mặt thư tịch bối tâm tay hướng Tần Hạo Thiên mặt khác một bên chỉ, bên kia một đống màu sắc rực rỡ, vừa thấy liền không phải đứng đắn thư tịch, bên kia mới là công pháp. Tần Hạo Thiên Tân Hạo Thiên khỏe miệng run rảy, các ngươi trên núi người thật biết chơi, xanh cấm làm cho giống cổ điện thư tịch, hảo hảo công pháp, làm đến giống sắc tỉnh tạp chí Cho nên lấy sai rồi, trách hắn lâu. Tần Hạo Thiên chuyển đi công pháp bên kia. Nhìn kêu màu sắc rực rỡ bịa mặt hắn liền mắt đau, phiên phiên nhặt nhặt, không có tìm được thích hợp hắn công pháp. Phiên đến mặt sau mấy quyển, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến phía dưới đẹ nặng một quyển màu trắng bịa mặt công pháp. Nay buồn công pháp không giống mặt khác công pháp, bịa mặt hoa hẹn loẹn loẹn, bản chính thư tịch là màu trắng, bịa mặt vẫn là chỗ trống, không có công pháp tên. Mở ra bên trong xem, trang sách tất cả đều là chỗ trống, tới cửa một chữ đều không có. Bối tâm hồi lâu không có nghe được ném thư tịch thanh âm, quay đầu nhìn qua, nhìn đến hắn cầm công pháp, nhịn không được hung hăng chịu chịu khỏe miệng. Nay buồn ông ngoại cũng nhét vào tới bối tâm đỡ chán, ông ngoại thật đúng là. Nay công pháp có vấn đề. Tần hạo thiên cầm công pháp lăn qua lộn lại xem, không có bông. Không có vấn đề bối tâm chịu chịu miệng, ta ông ngoại sang công pháp, hắn nói này bổn công pháp phi thường lợi hại, bên trong đều là thông thiên tri thuật, học được lúc sau. Tự nhiên xuyên qua thời không. Nhưng có cái tiền đề điều kiện, đó chính là có người có thể nhìn đến mặt trên tự. Tự đều nhìn không tới, học cái giam A. Nàng các bạn nhỏ đều xem qua này buồn công pháp, đáng tiếc bọn họ đều nhìn không tới mặt trên tự. Nàng cũng đưa cho những người khác xem qua, bọn họ đều nhìn không tới mặt trên tự. Bối tâm hoài nghi nàng ông ngoại chính là làm trò đùa dai, hại nàng giống cái ngốc tử cầm công pháp nơi nơi tìm người xem. Bối tâm thấy Tần Hạo Thiên xem đến nghiêm túc, ném xuống sách cấm, đi đến hắn bên người ngồi xuống, ngắm mắt công pháp, lại ngắm mắt Tần Hạo Thiên, chẳng lẽ Tần Hạo Thiên chính là ông ngoại nói người có duyên. Hạo Thiên ca ca bối tâm đôi tay ngâm gương mặt, chớp chấp mắt, ngươi xem lâu như vậy, này công pháp có cái gì vấn đề sao? Ông ngoại sang công pháp, có hay không vấn đề ngươi không biết? Tần Hạo Thiên cười như không cười liếc ngươi nàng. Ta biết vô dụng a ta lại không thể luyện. Ta muốn nghe ngươi nói sao? Bối tâm lại bắt đầu bán manh. Vô tự thiên thư tần hạo thiên nhìn tiểu nha đầu không hỏi ra đáp án không bỏ qua, thỏa hiệp. Ngươi thấy được mặt trên tự. Bối tâm kinh hỉ xem hắn, trong mắt sáng lấp lánh quang mang, thiếu chút nữa lé mủ tần hạo thiên mắt. Ngươi nhìn không tới. Tần hạo thiên hỏi lại nàng. Ta nhìn đến vô dụng, ngươi xem tới được mới có thể luyện. Hạo thiên ca ca, cố lên, ta xem chọn ngươi. Bối tâm được đến đáp án lòng tràn đầy vui mừng, đem mặt khác công pháp sách cấm mặt khác thu lên, những cái đó pháp khí cùng nhau thu, dù sao hiện tại hắn dùng không đến. Này công pháp là ta ông ngoại sang, phi thưởng phi thường thâm ảo, tối nghĩa khó hiểu, một chốc một lát xem không hiểu, người trước thu hồi tới. Đi, đi mái nhà ngắm phong cảnh đi, không khỏi phân trần lôi kéo tần hạo thiên thượng sân thượng. Tử vong cốc đạo tặc nhóm muốn đi theo, bối tâm không chuẩn. Sân thượng nào có cái gì phong cảnh, nơi nơi nhưng thật ra chiến hậu đoạn bích tàn viên, không chung cũng là chướng khí mù mịt. Nhưng bối tâm dụng tâm kín đáo, xem nơi nào đều là phong cảnh hảo. Tần hạo thiên biết tiểu nha đầu không có hảo tâm, đoán được đại khái cùng kêu bình đan dược có quan hệ. kia đan dược cái gì dược hiệu, thế nào cũng phải đến sân thượng tới. Bối tâm chỉ là cười, mi mắt cong cong, tâm tình lần hảo, vây quanh tần hạo thiên xoay quanh, thường thường nhìn phương xa không chung. Quay đầu lại đối với Tần Hạo Thiên cởi đến quỷ dị. Tần Hạo Thiên theo nàng ánh mắt xem qua đi, tinh không vạn lý không ngây, trong xanh phẳng lặng như tẩy, trừ bỏ hướng lên trên phiêu sướng khói, cái gì đều không có. Bối tâm nhìn Tần Hạo Thiên nhìn đông nhìn tây, sau đó cái gì cũng chưa nhìn đến ngóc dạng, ha ha ha cởi đến hoa chi loạn chiến. Tới, bối tâm đột nhiên hướng phương đông xem qua đi. Tần Hạo Thiên cũng đi theo hướng phương đông xem qua đi, như cũ cái gì cũng chưa nhìn đến. Không bao lâu, hắn nhìn đến trên bầu trời đột nhiên xuất hiện điểm đen, ngay từ đầu chỉ cần vài giờ, sau đó chính là một tảng lớn, thức mau hắn liền nghe được rất nhỏ cánh chấn động tiếng vang. Chờ đến khi tảng lớn điểm đen phi gần, mới thấy rõ những cái đó điểm đen là con bướm đàn, đủ mọi màu sắc, bạch điệp, hồng điệp, hoàng điệp, thải điệp, huyền lệ sắc sỡ, che trời lấp đất, hướng tới bên này bay qua tới. Mục đích phi thường minh xác, chính là bọn họ sở trạm sân thượng. Tần hạo thiên cảm giác không ổn càng sâu, đặc biệt nhìn đến tiểu nha đầu sau này thối lui vài bước, tận lực cách hắn xa một chút. Con bướm đàn bay qua tới, hướng tới tần hạo thiên bay qua tới, vây quanh hắn nhẹ nhàng khởi vũ, một vòng lại một vòng, bay múa con bướm càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng hắn trở thành một cái màu sắc rực rỡ con bướm người, trên đầu trên người đều nằm lưu chữ con bướm. Bối tâm cười đến vui sướng khi người gặp họa mà không muốn không muốn, nàng rốt cuộc bể trở về một lần. Tần Hạo Thiên, còn có thể hay không hảo hảo xử nam nữ quan hệ. Chương 438 không thấy rõ tình cảnh. Bối bối thành thải điệp người Tần Hạo Thiên, tình ý miên man mà kêu nàng, con bức cái mị nhãn, điện đến bối tâm người mềm như bông. Đổi mới nhanh nhất. Yên tâm hảo, những cái đó con bướm không có ác ý, đem ngươi trở thành đóa hoa, phấn hoa đầu, trở trên người của ngươi mùi hương tiêu tán, con bướm tự nhiên liền bay đi bị trở thành đóa hoa tần hạo thiên. Bối tâm nhẫn cởi nhẫn đến mặt bỏ bừng, trắng non trên mặt rừng như lao phấn mặt, giống mới vừa hái xuống hồng quả táo, xem đến tần hạo thiên miệng khô lưới khô, liền muốn cắn một ngụm. Muốn bao lâu? Huy khai rừng ở hắn bên miệng còn bướm, vạn nhất một ngày không tiêu tan, hắn không được một ngày đương thải được người. Không dùng được bao lâu? Một hai phút? Này một hai phút đối với tần hạo thiên tới nói, thật là sống một giây bằng một năm. Xem xong rồi Tần Hạo Thiên chia cười, bối tâm ở mái nhà chuyển động, thuận tiện nhìn xem phía dưới cứu thụ công tác. Bối tâm ngồi xổm lâu mặt bên cạnh, đi phía trước mấy cm chính là mấy chục mét trời cao, hơi có vô ý, đạp không ngã xuống bạn kiếp bất phủ. Đi như vậy gần làm gì, sau này lui điểm, lui ra phía sau hai bước giống nhau xem tới được. Tần Hạo Thiên lại đây giữ chặt nàng sau này kéo, sắc mặt tâm u, vừa thấy chính là sinh khí. Tiểu nha đầu quá không cho người bất lo, lão làm chút mạo hiểm kích thích sự tình, không sợ hù chết người, một cái không thấy được, nàng đã ở nguy hiểm bên cạnh. Bối tâm quay đầu mỉm cười, tưởng thân hắn một ngụm, nhìn đến vây quanh hắn bay múa con bướm, vẫn là tính. Nhìn thấy Tân hạo thiên trong mắt lo lắng, khó được mềm lòng một lần, phất tay xua tan trên người hắn mùi hương, mùi hương một tiêu tán, con bướm lập tức bay khỏi thân thể hắn, thực mau liền toàn bộ bay đi. Đừng nóng giận, Hạo thiên ca ca, ta nghe ngươi, ta thực tích mệnh. Bối tâm thuận miệng an ủi hắn, lại đi đến lâu mặt biên đi, lúc này ly bên cạnh hai bước tả hữu, sau đó quay đầu lại xem tần hạo thiên, nhãn lực ý tứ là, vị trí này có thể chứ. Tần hạo thiên sắc mặt mới hòa hoãn. Hạo thiên ca ca bối tâm chiều mặt sau vơi tay, tần hạo thiên liếc mắt tiểu nha đầu, vẫn là nhận mệnh đi qua. Phát hiện cái gì? Tần hạo thiên hướng phía dưới phế tích nhìn lại. Trừ bỏ mẹ kỳ tư khắc trấn bản địa cư dân ở rửa sạch mặt đường, chính là một đám mặc áo khoát trắng cứu hộ nhân viên ở cứu giúp người bệnh. Không có gì thường. Bối tâm đầu thoảng qua tới thoảng qua đi, vốt cằm, không biết cân nhắc cái gì, thấy thế nào chính là kỳ quay a Những người đó khả nghi cũng không liên quan chuyện của nàng, bối tâm trong lòng nghi hoặc, cũng không tính toán xen vào việc người khác. Kỳ quay cái gì? Tân hạo thiên truy vấn, tiểu nha đầu không giống người thường. Có lẽ có thể phát hiện thường nhân phát hiện không được manh mối. Bối tâm chỉ vào phía dưới đám kia áo bờ lọc trắng người ta nói, ngươi không cảm thấy bọn họ kỳ quái sao? Nay cũng chính là Tần Hạo Thiên hỏi, nếu là những người khác bối tâm chỉ định không phản ứng. Nơi nào kỳ quái? Tần Hạo Thiên quan sát một thời gian, vẫn là không thấy ra đám kia cứu hộ nhân viên có cái gì vấn đề. Người là không thành vấn đề, nhưng bọn họ hành vi rất kỳ quái a Mỗi ngày hướng trên xe nâng như vậy nhiều người bệnh đi ra ngoài cứu trị, nhưng cho tới bây giờ không có cứu tốt người bệnh đưa về tới. Những người đó toàn cứu đã chết. Vẫn là hảo không muốn hồi mễ kỷ tư khắc chấn. Các người dưới chân núi không phải nói, ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ chó sao. Nơi này có bọn họ người nhà, một người đều không có trở về, còn không kỳ quay a Tân hạo thiên đầu hóc con một tiếng, nổ tung. Lớn như vậy lỗ hồng Hán cư nhiên không có phát hiện, quả nhiên là dưới đèn hắc, bị lá ché mắt. Đầu óc nhanh chóng đem hiện có manh mối sửa sang lại lên, nhẹ đỏ, ca, không biết dự tề, úc cắp lạc, phòng thí nghiệm, người bệnh. Đêm này đó từ ngữ mấu chốt liên tục lên, bao phủ ở đế quốc trên không mây đen, chậm rãi tiêu tán. Phía trước vẫn là một đoàn nghi vấn sự tình, rốt cuộc có manh mối Nghiên cứu không biết dự tề, yêu cầu một cái phương tiện đầy đủ hết phòng thí nghiệm. Trừ bỏ phòng thí nghiệm còn phải có thực nghiệm thể nhân thể, đại lượng đại lượng nhân thể. Hòa bình quốc gia, đột nhiên mất tích đại lượng công dân, khẳng định sẽ khiến cho quốc tế cảnh sát chú ý. Hơn nữa đại lượng nhân thể, muốn thần không biết quỷ không hay vận chuyển ra tới cũng là cái rất lớn vấn đề. ca đã muốn đại lượng thực nghiệm thể, lại có thể ẩn nấp không làm cho người khác chú ý, tốt nhất chính là từ trên chiến trường đến tới. Chiến trường cái gì không nhiều lắm, chính là người bệnh nhiều nhất. Một trường chiến tranh xuống dưới, nơi nơi đều là người bệnh. Mà muốn tiếp cận này đó người bệnh, còn có thể quang minh chính đại vận chuyển ra tới, lại có thể không dẫn người chú ý, chỉ có nhân viên y tế. Chữa bệnh và chăm sóc cứu viện nhân viên, mới có thể thông suốt toàn bộ áo ha kéo. Các quốc gia duy cùng quân nhân, chỉ sợ đều không có nghĩ đến, phần tử khủng bố, nên ngang từ bọn họ mí mắt phía dưới trốn. Cho nên, những cái đó phần tử khủng bố. Làm bộ nhân viên y hệ tế, đánh hội chữ thập đỏ thông báo tuyển dụng, từ Úc cắp lạp các nơi chiến trường vận chuyển người bệnh đi ra ngoài, đưa vào phòng thí nghiệm. Bởi vậy suy đoán, phòng thí nghiệm ly chiến trường sẽ không quá xa, mới có thể phương tiện bọn họ vận chuyển như vậy nhiều người. Đế quốc bắt được tên kêu đạo tặc công đạo, không biết dược tể chính là từ Đông Nam Á vận đi ra ngoài. Mà muốn vận chuyển số lượng khổng lồ người bệnh, cũng sẽ không khiến cho chú ý, chỉ có. bối, bối. Ta có điểm việc gấp muốn đi xử lý, không cần chờ ta trở về ăn cơm. Muốn chứng thực hắn suy đoán có phải hay không đối, hắn đi tiếp cận phía dưới cứu hộ nhân viên sẽ biết. Chờ một chút. Mang điểm phong thân. Bối tâm tay mắt lenh lẹ giữ chặt hắn tay, phất tay, trên mặt đất xuất hiện một đống lớn vũ khí, súng ống, viên đạn, đạn pháo đều có. Tân hạo thiên nhúng mày, tiểu nha đầu danh tác, tư tàng nhiều như vậy súng ống đạn dược, nàng là dọn không ai kho vũ khí. Nhanh chóng chọn áp dụng vũ khí thu vào không gian. Người cẩn thận một chút. Bối tâm giận dò hắn một tiếng, nhìn theo tần hạo thiên biến mất ở cửa thang lầu. Bối tâm một người đã ở mái nhà, tần hạo thiên đi xuống không bao lâu, có cái tử vong cốc đạo tặc chạy đi lên, kích động mà nói, hồng tỉ, phi dực đã trở lại. Phi dực đã trở lại. Nhanh như vậy. Bối tâm sửng xuất hạ, mới nhớ tới phi dực dẫn người đi kiếp sát lao ngũ bọn họ, đứng dậy hướng dưới lầu đi. Bối tâm đi xuống không thấy được phi dự, hỏi người bên cạnh, người đâu? Thầy quần áo đi. Đi ngang qua đại sảnh nhìn đến trên mặt đất bãi phó cáng, trên giá nằm danh người bệnh, đầu bù tóc rối nhìn không ra người dạng, phần eo chân bộ đều có vết thương, thương thế rất nghiêm trọng, miệng vết thương không có kịp thời xử lý, đã ở thối giữa, còn có cổ mùi lại chẳng ra. Bối tâm ghét bỏ xoay đầu đi, đưa tới người, từ đâu ra khất cái, quăng ra ngoài. Mới vừa đau tỉnh lại L, liền nghe được nện đỏ nói hắn là khất cái quăng ra ngoài nói, thiếu chút nữa lại tức ngất xỉu đi. Hắn thành này phó quỷ dạng, là ai tạo thành? Nện đỏ này ba chữ, L là từ kẽ giang bài trừ tới, tập tích có L toàn bộ hận ý, mệnh lệnh nàng, lập tức gan bài bác sĩ tới cấp tà chữa bệnh. Đến lúc này, L còn khờ dại cho rằng nện đỏ, còn ở hắn trong khống chế, nghĩa vô phản cố mà chấp hành mệnh lệnh của hắn. Gặp như vậy nhiều tội, hắn còn không có hấp thụ giáo hấn, thấy rõ hắn tình cảnh. Hoặc là nói, hắn trong lòng minh bạch, nhưng nhất thời không tiếp thu được. chương 439 bắt tỉnh hắn. Bối tâm quay đầu nhìn mắt hắn, khoe môi gợi lên một mặt châm trọc, đá hạ cáng, thiếu chút nữa đem e lở đá ra cáng. Sau đó đi đến nàng chuyên dụng ghế nằm ngồi xuống, đá người kia chỉ chân gác ở trên bàn trà, sớm có chuẩn bị tử vong cốc đạo tạc, cầm xong mới tinh dày sang đan lại đây. Nhanh nhẹn mà cho nàng thay. Bối tâm bình tĩnh mà nhìn hắn. L. Ngón tay nhẹ nhàng vướt ve cằm. Nện đỏ trong trí nhớ gặp qua L. Nhưng mỗi lần cùng L gặp mặt. L đều không phải cùng khuôn mặt. Khi nam khi nữ. Có khi là người già. Có khi có khi tuổi trẻ tiểu tử. L gương mặt thật nhện đỏ cũng chưa thấy qua. Bối tâm cười. Lần trước. Nàng bất quá một tạc. Thật ra L tới. Ngoài y muôn chi hỉ A. Ông bạn già. Ngươi như thế nào hốn thành như vậy? Chập chập chập, đáng thương nột. Ai cùng ngươi có như vậy đại cửu hận, từ ấn Tây Lan một đường đuổi giết tới rồi Úc cắp lạp, cũng thật bỏ được hạ tiền vốn A. Đắc tội ai lạp, đây là... Bối tâm điểm điểm ra mặt, gương mặt thật. Hợp tác nhiều năm như vậy, mỗi lần nhìn đến đều là giả mặt, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ngươi mặt. Không nói việc này còn hảo, vừa nói đến cái này, L thiếu chút nữa khí điên rồi. Hắn rơi xuống tình trạng này, tất cả đều là bái nhện đỏ ban tạo. Hộ tống hắn những cái đó tử vong cốc đạo tặc, căn bản không đem hắn phóng nhãn, mỗi người đều là đại gia, nơi trốn cùng hắn đối nghịch, không ai nghe lời hắn, cho nên hắn mới thành như bây giờ. Hộ ta tới kia mấy người xử lý rốt. Ép mệnh lệnh nhện đỏ thói quen, đến bây giờ vẫn là mệnh lệnh nàng, châm chọc ánh mắt nhìn chằm chằm mặt trên nhện đỏ nói, "Nện đỏ, ngươi phía dưới ngươi, có ngươi bằng mặt không bằng lòng." Ngươi cái này Đông Nam Á trên mặt đất nữ vương, cũng bất quá như thế. Về sau tử vong cốc có phải hay không ngươi khoang lái cũng không nhất định, ngươi ở Đông Nam Á khống chế lực, tồn tại trên danh nghĩa Adi. Bối tâm hiếp mắt gợi, thật đúng là đem chính mình đương bản đồ ăn, dám đôi với hắn khoa tay múa chân, còn ở nàng trước mặt cười nhạo nàng, đích sát chắn sống. Trong phòng tử vong cốc đạo tạc nhóm, nghe được hắn tìm đường chết nói, tập thể run lập cập. Sao? Muốn chết đừng lôi kéo bọn họ A. Bang. Bối tâm còn không có ra tay, cáng mặt sau tử vong quốc đạo tặc, một cái tắt chịu qua đi, trứng mắt đồng la mắt to, hung thần ác sát giận mắng, dám như vậy cùng hồng tỷ nói chuyện, tìm chết ta. Bối tâm hút không khí tê hạ, cũng thật vang, mặt khẳng định cũng rất đau, không gặp lở mặt đều bị chịu vai. L cả người bị kêu một cái tắt chịu mông, hào nửa ngày phản ứng không kịp. Từ hắn tiến quân bộ cao tầng sau, Tuy không đến mức vạn người kính ngưỡng, nhưng cũng là một nhân vật ở quân bộ có điểm danh khí, nôn ngữ bên trong đối hắn cũng là nhiều có kính trọng, cũng không phải ai ngờ vũ nhục hắn là có thể vũ nhục, huống chi vẫn là chịu cái tác. Nhẹn đỏ. Bang. Bang. l mới hô nhẹn đỏ tên, trên mặt lại ăn hai bàn tay, chịu đến hắn váng đầu hoa mắt, trước mắt từng trận biến thành màu đen, khỏe miệng cũng tràn ra huyết. Một đường đảo vòng, đã muôn tránh nẻ sát thủ đuổi giết lại muốn tránh đi đế quốc duy cùng quân đội truy phô, miệng vết thương lại không có kịp thời cứu trị, có thể chống được hiện tại đã cực hạn, nơi nào đỉnh được này mấy cái tác, hoa cả mắt mà quét mắt chung quanh thật mạnh bóng người, mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. "Lên, đừng hắn sao cấp lão tử giả chết?" Kia đạo tặc lại trừ L mấy cái tác, thấy hắn không có động tĩnh, bắt lấy L cổ áo chính là một trận mạnh lay động, thấy hắn vẫn là không tỉnh, ném xuống hắn, trong miệng còn phi một tiếng thật vô dụng. Hồng tỉ, ngắt đi rồi. Bắt tình hắn, chính sự không còn nói đâu. Bối tâm mặt vô biểu tình mà nói. Chương 440 tàn nhẫn sự. Một thùng nước đá, hướng tới L đâu đầu bắt hạ, hôn mê chung L đông lạnh đến một cái giật mình. Sau đó chậm gì gì tỉnh lại, mê vóng mà nhìn mặt trên nệm đỏ, hiển nhiên còn không có biết rõ ràng hắn thân ở nơi nào. Còn không có tỉnh đâu. Bối tâm lắc lư phía dưới. Đãi lập bên cạnh tử vong cốc đạo tặc nháy mắt đã hiểu, nắm lên một khối đại khối băng, dán đến L trên bụng, đến xương hàn ý, nháy mắt đông lạnh đến L tỉnh táo lại. Nhện đỏ, ngươi làm gì? L tức muốn hộp máu mà giống, hút khí run run, không biết là khí vẫn là đông lạnh. Không làm gì, xem ngươi đầu góc mơ hồ không thanh tỉnh, làm ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh, không cần quá cảm tạ ta. Bối tâm cười đến cái kia thanh thuần. Cảm tạ ngươi muội L tức giận đến hộp máu, hắn là cái người bệnh, nhện đỏ phát rồi như vậy đối đại hắn, còn muốn hắn cảm tạ. Có hay không thiên lý? Tuy rằng ta cùng ngươi là lão người quen, cũng hợp tác rồi nhiều năm, nhưng làm người cơ bản nhất thành tin vẫn là đến giảng A lúc trước nói tốt, an toàn hộ tống ngươi đến úp cắp lạc, ngươi nói cho ta sở hữu sự tình. Ngươi vừa đến ngươi liền đổi ý, qua sông chết tiểu, tá ma dết lửa cũng chưa ngươi nhanh như vậy, có phải hay không có điểm không phúc hậu A? Đối tâm lạnh lệnh mà nói. Rốt cuộc là ai không phúc hầu? sl Hục máu. Phái mười mấy tinh anh, mỗi người đều là hảo thủ. Lấy một chắn mười, thân thủ không thể so quốc tế thượng xếp hạng tốt 10 lính đánh thuê kém. Chính ngươi nhìn xem còn có mấy người sống sót. Ngươi còn có mặt mũi nói xử lý bọn họ. Không có bọn họ vì ngươi vào sinh ra tử. Ngươi sớm không biết chết ở cái nào góc. L. Hán thế nhưng không lời nào để nói. Bọn họ là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi không báo ân liền tính, cư nhiên vong ân phụ nghĩa muốn giết bọn hắn, lương tâm sẽ không đau sao. L bị bối tâm một phen lời nói vòng hôn mê, hắn tổng cảm giác không đúng, không đúng chỗ nào lại không thể nói tới, trong đầu vòng ngọng ngọng, hồn nào đến hoảng, miệng vết thương càng là đau đến hắn khó có thể chịu đựng đầu hóc càng không hảo. Nếu là trước kia hắn, cũng sẽ không bị bối tâm một phen lời nói vòng vự. Ta rất bận, nói ngắn gọn. Giao đái rõ ràng, ta mới hảo an bài bác sĩ cho ngươi trị thường, thời gian không đợi người, kéo đến càng lâu, thương thế đối với ngươi càng bất lợi, đừng náo loạn. Kia dược tề có cái gì đặc thù tính? Chuyện biến đến quá nhanh, mọi người thích hứng không được. Đuổi giết ta người thật là ca sao. L nhìn bối tâm ánh mắt tất cả đều là hoài nghi, hắn lại không phải thật sự không đầu góc, nệ đỏ sở làm việc làm càng làm cho người hoài nghi. Ta như thế nào biết? Bọn họ đuổi giết người là người, người cũng không biết, ta đi nơi nào biết. Bối tâm quá vô tội chơi xấu, nàng lại chưa nói là ca làm, chỉ là hơi chút dẫn đường hắn hướng cái kia phương hướng tưởng. Không cần nói sang chuyện khác, vẫn là ngoan ngoan nói rất đúng. Bối tâm sờ sờ trên cổ tay đồng tiền, nói thật nàng không quá thích dùng thông tiên dám, liền vì xem cái phảm nhân quá khứ, đại tài tiểu dụng, thông thiên dám cũng thực quỷ khuất, kháng nghị rất nhiều lần. Bối tâm thích thân thủ khảo vấn đáp án. L trầm mặt một trận, đột nhiên nói, ta muốn gặp ca, ta phải làm mặt hỏi hắn, vì cái gì muốn đuổi giết ta. Bối tâm liếc mắt L, đến bây giờ còn cùng nàng chơi tâm nhãn, vẫn là quá ngây thơ rồi, nàng thật không phải nhẹ đỏ. L mặt sau chạm đạo tặc, thấy hồng tỉ sắc mặt không tốt, lại muốn tiến lên chịu hắn tắt hai. Bối tâm dương tay ngăn lại, đứng lên, hướng về hắn đi tới, thuận tay chết chương cái bảng chân bàn cầm. Đi đến L bên người ngồi sổn xuống, xuống, này sẽ nàng cũng không chê hắn đầy người toan mũi vị, chân bàn trọc L trên đuổi xương đỏ nhiễm trùng súng thương, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn L đau đến chiều khí lạnh đổ mồ hôi lạnh. Trọng điểm là nàng làm như vậy tàn nhẫn sự, biểu tình lại là thanh thuần vô tội. Chương 441 không cần gặp ta. Ngươi hiện tại muốn gặp ca là không có khả năng, không phải ta không giúp ngươi, mà là ta hiện tại làm không được. Có chuyện ngươi khả năng không biết. Ở ngươi bị kẻ thần bí đuổi giết thời điểm, ca thế nhưng không màng nhiều năm hợp tác chi tình, đối ta đau hạ sát thủ. Bối tâm lòng đầy cam phân nói, không có khả năng. L khiếp sợ mà trừng lớn mắt, hắn không tin nện đỏ nói, trực tiếp phản bác, nện đỏ là toàn bộ kế hoạch mấu chốt, ca đối ai xuống tay đều sẽ không đối nàng xuống tay. Đúng vậy, ta cũng không tin. Nhưng ta bắt lấy những cái đó sát thủ, thậm ra tới kết quả chính là hắn. Nói thật. Ta so ngươi còn khiếp sợ Vì thể hiện thành ý của ta Ta cho hắn lớn nhất tiện lợi Kết quả hắn lại muốn giết ta Ta liền nguyên nhân cũng không biết Bối tâm đốn hạ Trên mặt biểu tình phi thường mất mát Ngươi không cần thế hắn giải thích Ta cũng đã hướng ca xác nhận qua Hắn cũng thừa nhận Ngươi cùng ca hợp tác so với ta lâu Ngươi biết hắn vì cái gì một hai phải diệt trừ ta Hắn biết cái giám Hắn từ ấn Tây Lan chết giả chạy ra tới sau Cùng ca cũng mất đi liên hệ không có khả năng, ca không có khả năng làm như vậy. Hắn làm như vậy có chỗ tốt gì? L lăn qua lộn lại chính là mấy câu nói đó. Bối tâm biểu môi, đương nhiên khả năng, ai làm nàng không phải nhạy đỏ, nhạy đỏ sẽ nghe lời hắn, nàng bối tâm cũng sẽ không nghe ca nói, diệt trừ hắn nâng đỡ một cái hảo khống chế người, toàn bộ Đông Nam Á tương đương nắm giữ ở ca trong tay, muốn làm cái gì còn không phải hắn định đoạn, chỗ tốt lớn chỗ. Vì cái gì? Bởi vì người a." Bối Tâm cười lạnh, ca nói ngươi đã không phải đế quốc quan viên, đã không có lợi dụng giá trị, sống hay chết cùng chúng ta không có quan hệ, làm ta không dược lãng phí tài nguyên đi cứu một cái không quan hệ người, nhưng ta nhất ý cô hành." Bối Tâm nói tới đây nét mặt biểu lộ tự giễu cười, "Tử vong cốc cũng không phải là chỉ cần ta nện đỏ một người, còn có lao ngũ." Từ Thiên An núi non phát sinh đánh lén xong việc, ta vẫn luôn ở cân nhắc, rốt cuộc ai muốn ta đỏ chết Không tiếc cùng đế quốc quân nhân hợp tác. Ấn Tây Lan sự kiện phía trước, ta hoài nghi chính là người, ta bị ca phái người ám sát, lao ngũ mang theo người của hắn làm phản đầu Phúc Ca. Hiện tại ta có thể khẳng định người kia không phải ngươi L. L thân thể cứng đờ, lúc sau lại thả lỏng xuống dưới, nhện đỏ hoài nghi không sai, thiên ăn núi non sự, chính là hắn một tay kế hoạch, ca biết kế hoạch sau còn giận mắng hắn một đốn, đương biết được nhện đỏ bị thái tử ra bắt được. Hắn thật sự sợ tới mức không nhẹ, liền sợ nhện đỏ đỉnh không được thái tử ra nghiêm hình bức cung thú nhận hắn tới. Ta nhện đỏ xuất đạo vài thập niên, chưa từng có người dám trêu chọc ta nhện đỏ, từ nay về sau, ta cùng ca không chết không ngừng. Ta đã ở Thủy Lam Tinh tuyên bố truy sát lệnh, ngươi yên tâm, hắn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, không rảnh phản ứng ngươi. Không có khả năng, ca sẽ không như vậy đối ta. Không có chính thai nghe được ca đáp án, SL không tin nhện đỏ nói la là, là là, ngươi muốn nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi, lừa mình dối người cũng hảo, ngươi tin tưởng hắn cũng hảo, cùng ta không có nửa mau tiền quan hệ. Hiện tại tới nói nói ước định sự. Kia phê dược tề có tác dụng gì? Bối tâm không chút để ý phù hợp hắn nói, trong tay chân bàn chọc hắn miệng vết thương lại không có lưu tình. Ta đọc sách thiếu, không cần gạt ta, ngươi biết gạt ta kết cục. Không cần cùng ta nói quất khí, ta có sự biện pháp làm ngươi mở miệng. Bối tâm ném xuống trong tay chân bàn, chậm gì gì đi trở về ghế rửa nằm xuống, tiếp nhận bên cạnh đưa qua tuyết trắng khăn lông trà lao xuống tay. chương 442 tiểu ngọc, ăn bữa thiệt lớn. Khẳng định là ngươi làm cái gì e lờ hoảng sợ ánh mắt nhìn nàng, nhất định là nhện đỏ làm cái gì, ảnh hưởng ca kế hoạch, nếu không ca không có khả năng vứt bỏ nàng. Bối tâm điểu môi, nàng làm gì, nàng làm như nhiều, hông tỉ, để cho ta tới. Tiên tân gia lọ phi dực, tinh thần phân chấn, đi đến bôi tâm bên người, ánh mắt lạnh lùng mà tỏa định L. L quét mắt nhện đỏ bên người nam nhân, gương mặt xa lạ, không phải trước kia thường đi theo nhện đỏ những người đó. Phòng khách đứng gác bỏ mạng đồ đệ, cũng không phải trước kia đi theo nhện đỏ kia nhóm người, hiện giờ nhện đỏ bên người đều là xa lạ gương mặt. Đừng nhìn, bọn họ toàn chết ở thiên an núi non, đây là ta đắc lực càn tướng, phi dực. Bọn họ là ta dốc hết tâm huyết một lần nữa bồi dưỡng ra tới, chỉ chung với ta. Sl nhất cử nhất động, bối tâm thu hết đáy mắt, nhấp môi cười nhạt, đáng thiết hắn những cái đó tiểu tâm tư muốn thất bại, tiếp nhận phi dực đưa qua nước trái nhấp khẩu. tiềm ý Tứ chính là nói hắn trước kia thu mua những người đó cũng đã chết, chạy trốn gì đó vẫn là đừng nghĩ, thành thật đến làm việc, không phải có câu nói nói thẳng thắn từ khoan, nói không chừng bối tâm một cao hứng thả hắn. Nghĩ kĩ sao? Bối tâm liền không phải có kiên nhẫn người, giữa mày đã là không kiên nhẫn, liếc mắt còn tâm tồn may mắn L, cười lạnh, lời nói lại là đối với phi dực nói, giao cho ngươi. Hồng tỷ yên tâm, ta bảo đảm làm được xinh đẹp. Phi dực cười đến giống đoá hoa, cùng cổ đại thái giám hầu hạ lao phận ra, không lưng đỡ bối tâm thủ đoạn, nhìn L khi, ánh mắt lanh đù u. Đầu thứ nhìn loại này cảnh tượng L phi thường kinh ngạc, nhện đỏ khi nào thích loại này tiểu bạch kiểm. Cái thứ hai ý tưởng, nệm đỏ thay đổi rất nhiều, trở nên không giống hồng trâu Châu L không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên trừng lớn mắt, sợ hãi mà nhìn nàng, ngươi, không phải nệm đỏ. Bối tâm kiểu kiểu khỏe môi, cười đến cái kia điểm Mỹ nhìn L ánh mắt ý vị thâm trường. Trên đời hiểu biết ngươi, thường thường không phải thân mật nhất người, mà là ngươi địch nhân. Ông ngong ngong, mới vừa đứng dậy, trên bàn di động đột nhiên văng lên, bối tâm dư quáng phít mắt. Xa lạ dãy số. Mấy ngày nay, nàng điện thoại vang đến tương đối thưởng xuyên A. Suy nghĩ một chút, vẫn là tiếp lên. Hồng tỷ điện thoại bên kia vang lên một đạo giọng nam, bối tâm nghe tương đối xa lạ, khiếp mắt suy nghĩ một chút, mới nhớ tới là Hy Lý Tướng Quân Thanh Âm. Bối tâm nhứng mẩy, có ý tứ, Hy Lý cho nàng gọi điện thoại. Hy Lý A bối tâm nói này một câu, kế tiếp nói cái gì đều không có, chậm đợi Hy Lý bên dưới. Nàng cùng ca sẽ rách ra mặt sự, lao ngũ làm phản chuyện của nàng, nàng duy trì phổ ngươi tướng quân sự, khi Lý không có khả năng không biết, lúc này, hắn cứ gọi điện thoại lại đây đã có thể. Nãy người suy nghĩ, nghe bà vừa tẩn nói hồng tỷ muốn tới ai tư bách thành ngắm cảnh, ngài đi đến nơi nào, ta phái người đi tiếp ngài. Khi Lý bình tĩnh thanh âm, nghe không ra một tia dao động, trước sau như một mà kính sợ nhẹn đỏ, chỉ tự chưa để nàng đơn thuốc dân gian bộ ước sự. Là cái người thông minh, khó trách là Úc cắp lạp lớn nhất một phản chính phủ quân. Khi ly muôn trang, bối tâm nhưng không tính toán cùng hắn cùng nhau trang. Khi nói trắng ra, người có chuyện nói thẳng, không cần vòng tới vòng lui, ta nhện đỏ không thích kia một bộ. Bối tâm liếc mắt L, một lần nữa ngồi xuống, phi dực nháy mắt đã hiểu, đi đến L bên người kéo hắn hướng bên cạnh thẩm vấn. Hông tỉ, ngài đã từng ước định còn tính toán sao? khi lý trầm mặc một trận mới mở miệng. Hắn bên cạnh bà Ủa Tờn nghe được hắn nói cười lạnh, nện đỏ cái kia hai mặt, nói không giữ lời lao nương nhóm, thích nhất trở mặt vô tình, chết ở nện đỏ trên tay người vô số kể, nàng lời nói quỷ đều không thể tin tưởng, cố tình tướng quân còn khờ dại nghĩ nện đỏ giúp hắn. Hắn rời đi ấn Tây Lan thời điểm, còn nói muốn tới ai tư bách xem tướng quân, hiện tại lại cùng phổ ngươi làm ở bên nhau. Nện đỏ tàn nhẫn độc ác, máu lạnh vô tình, Đừng nói bọn họ chi gian chỉ là ích lợi quan hệ, tùy thời đều có thể dùng bỏ, ngũ đương gia đi theo nàng vào sinh ra tử vài thập niên, nói sát liền giết, nếu không phải hắn dẫn người đi, ngũ đương gia đã sớm đã chết. Khi lý, nói thật, bốn gã tướng quân trùng ta nhất xem trọng người, một cái là ngươi thế lực ở bốn người trung cường đại nhất, một nguyên nhân khác chính là ngươi có gia tâm, đồng dạng có thủ đoạn, ốc cắp lạp trừ bỏ ngươi không làm người khác chi tuyển. Đây cũng là ca nhìn chúng ngươi nguyên nhân. Nói vậy ta cùng ca chi gian sự ngươi hẳn là đã biết đi, nhiều năm như vậy, vẫn là cái thứ nhất trắng trận táo bạo đối ta nhện đỏ xuống tay. Chớ có trách ta thất tín bội nghĩa, không nói tình cảm, ai làm ngươi là ca muốn nâng đỡ người. Phàm là ca muốn nâng đỡ người, chính là ta nhện đỏ địch nhân. Muốn thực hiện khế ước cũng đúng, ngươi phát biểu thanh minh cùng ca thể không lưỡng lập, mà khác đem lão ngũ đầu người giao cho ta. Ta có thể bảo đảm đời kế tiếp hút ha di chi chủ là ngươi. Bối tâm lời này thật ra nửa nọ nửa kia, tin hay không liền không phải chuyện của nàng. Chim khôn lửa cành mà đâu, ngươi hảo hảo ngắm lại. Nói xong câu này bối tâm liền treo, di động ném tới rồi một bên, ánh mắt nhìn về phía phi dực bên kia, chiêu sao? Không có, không lạnh đâu, không chịu nói, phi dực ca ở hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Một con gà luộc, nơi nào yêu cầu như vậy nhiều hoa chiêu? Bối tâm hừ lạnh hướng tới phi dực bên kia mà đi. Không thì phi dực nhìn đến bối tâm lại đây, cầm khăn lông trà lau trên tay huyết. Khó trách có người nói, ngồi văn phòng chính là quỷ kế đa đoan, tưởng kéo dài thời gian. Vô dụng, người ở ca trong mắt chính là phế vật, một cái phế vật biết hắn như vậy nhiều bí mật, người bất tử hắn như thế nào có thể tâm ăn đâu. Bối tâm bực bội mà đá hạ phi dực, chúng ta đọc sách thiếu, không có chú ý nhiều như vậy. Như thế nào hữu hiệu như thế nào tới. Tiểu Ngọc, kêu nhà người đồ tử đồ tôn ăn bữa tiệc lớn. Phàm là gặp qua trùng phệ trừng phạt tử vong cốc đạo tạc nhóm, vừa nghe đến Tiểu Ngọc tên này, ra đầu tê dại, theo bản năng run lập cập đồng tình mà nhìn mắt L, chọc ai không hảo càng muốn chọc hồng tỉ, ngại bị chết không đủ mau Ấn Tây Lan phát sinh trùng phệ, L không biết, nghe được nhện đỏ kêu Tiểu Ngọc ăn bữa tiệc lớn, bên cạnh tử vong cốc đạo tạc quỷ dị ánh mắt hắn thấy được Không có để ở trong lòng, hai mắt vô thần nhìn nàng, cười đến cái kia kiêu ngạo, nhện đỏ, ngươi còn có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng ra tới. Hy vọng ngươi cốt khí cùng miệng của ngươi giống nhau ngạnh, thiệt tình. Bối tâm cười phất phất tay, có người dọn nàng chuyên làm ghế dựa lại đây, bối tâm ngồi xuống cười như không cười mà xem hắn. Tử vong cốc đạo tặc theo bản năng thối lui vài bước, phi dực căng ra đầu, vẫn là đứng ở bối tâm bên người. L không biết nghệnh đỏ bọn họ vì cái gì đột nhiên liền không khảo vấn, mỗi người vẻ mặt xem diễn biểu tình xem hắn, ở hắn như lọt vào trong sương mù sờ không rõ trạng vững thời điểm, trong đại sảnh đột ngột vang lên sột sột soạt soạt thanh âm, ngay từ đầu đất quãng, không bao lâu, bốn phương tám hướng đều là cái loại này sột sột soạt, soạt soạt thanh âm. Từ vong cốc đạo tạc nhóm, đang nghe đến thanh âm đồng thời, không tự chủ được lại lui lại mấy bước. Chương 443 nàng dễ dàng sao? Bối Tâm mặt không đổi sắc, liều chân bắt chéo, vốt trái cây gặm, nhàn nhạt, nhạt mà lược mắt É lờ cười cười, quả thực không cần quá nhàn nhã. Phi Dực nghe được thanh âm kia ra đầu tê dại, liếc đỏ mắt tỉ, mặt vô biểu tình mà nhìn thẳng phía trước. Bối Tâm quay đầu quét mắt chung quanh đứng các người, cười hì hì nói, ấm áp nhắc nhở, không cần lộn xộn nga. Đã chết, cũng không nên trách ta không nhắc nhở các ngươi a. Bất động, chết cũng bất động. Đây là sở hữu tử vong cốc đạo tặc tiếng lòng. Lần trước ở Ấn Tây Lan lần đó trung phạt, bọn họ rõ ràng trước mắt, sởn tóc gáy. Trời L thấy rõ ràng những cái đó sột sột soạt soạt là thứ gì khi, tức khác sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Bởi vì những cái đó sột sột soạt soạt đồ vật, là một tảng lớn một tảng lớn đen nghìn nghị độc trùng bò sắt thanh âm, càng làm cho người khủng bố chính là, những cái đó độc trùng từ bốn phương tám hướng hướng tới bọn họ vị trí dũng lại đây. L quét mắt dũng lại đây độc trùng. Lại quét mắt nền đỏ, dư quang thoáng nhìn tử vong cốc bỏ mạng đồ đệ không chút sức mẻ, L chịu đựng đầy người kích đau, căng thẳng thân thể, một cử động nhỏ cũng không dám. Bối tâm cười lạnh, vô dụng, người theo chân bọn họ bất đồng, chính là bất động, bé ngoan cũng là hướng tới người tới. Quả thực, nàng giữ lời, rũ lại đây trùng chiều tự động tránh đi tử vong cốc đám kia bỏ mạng đồ đệ, từ bọn họ bên chân rũ quá, dấm rạp. Mọi người theo bản năng nhắm mắt lại không có dũng khí đối mặt, ngẩng đầu đối với trần nhà. Vòng vây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại, trong vòng chỉ có L một người, trùng chiều vây quanh hắn, sốt so sốt soạt soạt so so thanh âm càng như là một phen đòi mạng đao. L hoảng sợ mà trừng lớn mắt, đồng tử co chặt, từ đấy lòng sợ hãi nghệ đỏ, hắn cũng không biết nghệ đỏ còn có như vậy sợ hãi thủ đoạn, ngự trùng. Người không biết nhiều, bối tâm dường như nghe được hắn tiếng lòng, cười tủng tỉm đáp một câu. Gặm xong rồi trái cây, lau khâu tay, mới cầm lấy di động, cười đến ác ý tràn đầy, cho ngươi xem cái thứ tốt. Ấn Tây Lan lần đó trùng phạt, bối tâm cố ý làm phá quân lục xuống dưới tồn di động, hiện tại có tác dụng. Ấn xuống truyền phát tin kiện, thực tế hảo cao thanh tình cảnh hình chiếu ở không trung, chân thật đến giống như người lạc vào trong cảnh. Lại lần nữa nhìn đến cái kia trường hợp, tử vong cốc đạo tặc tập thể dung lập cập, hồng tỷ thật là đáng sợ. Hình chiếu trung trùng chiều kích thích tới rồi bên ngoài độc trùng, sôi nổi dương đầu, tất tất nhẹ nhẹ kêu to, chính là phi dực cũng ra đầu tê dại, mà L trực diện độc trùng, cảm quang càng là khắc sâu, một run run, phía dưới chảy ra một bãi màu vàng chất lỏng, còn có một cổ mùi lạ lan tràn mở ra. Bối tâm trọc khẩn giữa mày, dơ tay liền phải chụp chết hắn, không biết nghĩ đến cái gì, ghét bỏ mà quay đầu đi đi, khắp cái thuật pháp, đơn độc cấp L sáng lập một cái không gian, đem mùi lạ phong bế ở L trong không gian. Phi dực bọn họ cũng là ghét bỏ mà như mày, L cũng quá túng đi, tốt xấu đã từng cũng là viêm hoa đế quốc quân nhân. Có thể là mùi lạ kích thích tới rồi trùng chiều, trùng chiều xôn xao đến càng là mánh liệt, sôi nổi hướng tới L dũng qua đi. Hồng tỉ, hồng tỉ, cứu ta. Lúc này L cũng không kiên trì hắn quất khí, sợ hãi mà thét trói hai cầu cứu, hướng tới nện đỏ bỏ qua đi. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, hung chi l căn bản là không bỏ được chết, hắn nếu là đã chết, hắn trăm phương nghìn kế cướp đoạt tới kết xù tải phú chính là cái chê cười, lúc này cái gì cốt khí nghĩa khí, toàn hắn sao đều là chó má. Phía trước không cung khai, đó là không có uy hiếp đến hắn mệnh, một khi uy hiếp tới rồi hắn mệnh, cái gì đều có thể bàn đứng. Bối tâm lạnh lùng mà quét mắt hắn, thờ ơ, không biết từ nơi nào lấy ra cái cái bình, vạch chân đang khẩu. "Đi mà ôm, cái bình uống một ngụm." Thuần hậu rượu hương phiêu đang ở không trùng, câu đến phi rực bọn họ tâm ngứa khó nhịn, liền trùng chiều xôn xao so vừa rồi đều kịch liệt rất nhiều. Đáng tiếc L4 phía đều là độc trùng, hắn căn bản không dám di động, chỉ tại chỗ nhích tới nhích lui. Đã chịu kích thích độc trùng, rốt cuộc hướng tới phía trước đổ ăn dung qua đi. "Ta nói, ta nói, ta toàn nói, Hồng tỷ, Hồng tỷ, cứu ta." L điên cuồng gái hắn chân. Có độc trùng từ lòng bàn chân chui vào hắn thân thể. Sớm nói ngươi cũng không cần chịu này phân tội, thế nào cũng phải muốn bức ta dùng phi thường thủ đoạn. Bối tâm thu hồi vào rượu, búng tay một cái, chui vào L trong cơ thể độc trùng lại chui ra tới, trong nháy mắt, trong phòng độc trùng lui cái sạch sẽ. Nếu không phải mọi người tự mình đã trải qua vừa rồi khủng bố một màn, còn tưởng rằng là ảo giác. Tân hạo thiên trước khi rời đi đi gặp tha cắt bọn họ. C. Sao ngươi lại tới đây? Hồng tỷ nàng bỏ được A-Cắt đưa cho hắn một cái đáng khinh ánh mắt, ai không biết nghệ đỏ nhìn chúng hắn, một tấc cũng không rời mang theo hắn. A-Cắt bọn họ cũng được đến tương đối tốt đánh ngộ, có ăn có uống còn có thể nhân thủ một khẩu súng, tất cả đều là dính hắn quang. Các ngươi quá đến hảo ta liền an tâm rồi. Tân Hạo Thiên cùng A-Cắt nói hội thoại rời đi. Tân Hạo Thiên ở mễ kỷ tư khắc chấn chuyển động một vòng chọn chúng một đội tương đối rời giặc chữa bệnh và chăm sóc cứu viện đội ngũ, nhìn đến phụ cận sập nhà lầu có người hỗ trợ nâng người bệnh, tần hạo thiên chui vào phía sau nhà lầu, tìm ra một bộ thường phúc thay, thay thế quần áo thu vào không gian, lại bắt mấy cái thổ hôi sắt ở trên mặt, lại trên mặt đất đánh mấy cái lăn cẩn thận kiểm tra trang dung không có vấn đề, nhân cơ hội lưu tiên cứu hội nhân viên chung, hỗ trợ nâng người, tiến. Hành đơn giản băng bó cứu trị, Dư quang vẫn luôn chú ý bên kia xe cứu thương, nhìn đến mấy chiếc xe cứu thương mau chứa đầy người bệnh. Xe cứu thương chứa đầy liền sẽ khai đi, tần hạo thiên muốn hôn lên xe, tải hữu nhìn xung quanh một vòng, chọn chung một chiếc xe tải lớn, nhìn đến còn có thương tích viên hướng xe cứu thương thượng nâng, vội đi qua đi hỗ trợ, cùng nhau nâng lên xe, người bệnh nâng lên xe, cứu hộ viên trở về đi, tần hạo thiên cố ý dừng ở mặt sau cùng, bốn phía quét một vòng, sấn người không chú ý bên này, Phiên lên xe nằm ở một chúng người bệnh. Trên xe người bệnh thấy được cũng không lên tiếng, bọn họ tự thân khó bảo toàn, có thể hay không sống sót vẫn là cái không biết bao nhiêu, ai còn có cái kia nhàn tâm quản người khác sự. Thực mau mấy chiếc xe khai ra mễ kỳ tư khắc chấn. Thầm xong rồi. Bối tâm lười biếng nằm ở ghế dựa, ta mắt phi dự, ở L nhà ra lúc sau, nàng liền rời đi, chẳng sợ nhưng cái đó mùi lạ cách ly, bối tâm vẫn là cảm thấy ghê tẩm. Đại ở nơi đó cả người không được tự nhiên Xong rồi Phi dược uống lên một chén nước Xuyên khẩu khí nghỉ tạm sl công đạo đồ vật quá nhiều Tin tức quá lớn Hắn yêu cầu uống chén nước gà pháp kinh Cả chính là người điên Là cái bệnh tâm thần Những cái đó dược tể đang làm gì Bối tâm Phi thường chú ý cái này ca cô ý giao đại L tìm quân nhân thí dược Cường điệu nhất định phải đặc biệt hành động đội quân nhân Đặc biệt hành động đội nhưng còn không phải là tần hạo thiên ngụy giang bọn họ Rõ ràng chính là hướng về phía nàng nam nhân tới Bối tâm tưởng không quan tâm đều không được Nàng tìm cái thích hợp nam nhân dễ dàng sao Nàng dễ dàng sao Dễ dàng sao Ai dám động nàng nam nhân Chính là không nghĩ làm nàng về nhà Này dụng tâm ác độc Quả thực tội ác tài trời Không thể tha thứ Chú thím đều nhịn không nổi Chương 444 làm phản chứng cứ L công đạo những cái đó dược tề là kích phát nhân thể tiềm năng. Phi dược sửa sang lại hạ tin tức, tận lực nói được thông tục dễ hiểu. Tiềm năng. Bối tâm nhứng mày. Đúng vậy. Nếu nói nhân thể thể năng là thập phần, như vậy Thủy Lam tinh thượng 99.99% .99 đều là người thường. Bọn họ thể năng đều ở bình quân giá trị dưới. Muốn kích phát tiềm năng, cần thiết siêu việt tự thân thể năng giá trị, đột phá đến một cái khác chính tự. Cũng chính là kích phát tiềm năng. Mỗi người đều có tiềm năng, có thể hay không kích phát liền xem bọn họ có thể hay không siêu việt nhân thể trong cơ thể cực hạn, tiềm năng giá trị cũng là có cao thấp chi phân. Bối tâm có nghe không hiểu. Hồng tỉ có hay không xem qua mạng thế sinh hóa nguy cơ địa ảnh, hoặc là mạng thế. Phi dược khỏe miệng run rẩy nghĩ nghi thay đổi cái phương thức. Xem qua. Bối tâm gật đầu, bất quá những cái đó dược tể cùng có cái màu quan hệ A Xem qua liền hảo, phi dược thở phào nhẹ nhõm, hắn biết nên nói như thế nào. Mặt thế chung miêu tả những cái đó thiên hai, nhân loại đầu tiên là cảm nhiễm virus sau đó mới tiến hành tiến hóa, tuyệt đại bộ phận người kế hoạch thất bại, trở thành tăng thi, số ít đám người tiến hóa thành công vì người siêu năng, có được kim mộ thủy hỏa thổ chờ các loại nguyên tố khống chế, tục xương dị năng giả. Vì cái gì tuyệt đại đa số người không có thành công? Chính là bởi vì bọn họ thể năng quá đê. Làm cho tiến hóa thất bại, thể năng giá trị cao người, tiến hóa xác suất thành công so với người bình thường cao rất nhiều. Ý của ngươi là, những cái đó dược tề người dùng lúc sau, cũng có thể tiến hóa thành dị năng giả. Phi dược còn chưa nói xong, bối tâm đánh gậy hẳn nói, mặt sau những cái đó múc lại nhải dài dòng vâu nghĩa nàng không muốn nghe. Đúng vậy. Đó là chuyện tốt ra. Ca vì cái gì nhất định phải tuyển viêm hoa đế quốc quân nhân. Thứ này nếu như bị ca làm ra tới, xương bá toàn bộ thủy làm tinh không là vấn đề. Dược tê còn ở thực nghiệm giai đoạn, dược hiệu phi thường không ổn định, hơn nữa tác dụng phụ rất lớn, người thường nhận không nổi dược hiệu, uống xong đi lập tức tử vong, chỉ có quân nhân thân thể cường hãn, ý chí lực kiên cường, có thể thừa nhận tiến hóa chung phi người đau đớn. Lựa chọn viêm hoa đế quốc quân nhân là bởi vì viêm hoa đế quốc bộ đội đặc trùng thân thể phổ biến so biệt quốc quân nhân thân thể cường. Một nguyên nhân khác, L suy đoán khả năng ca cùng viêm hoa đế quốc có thủ án. Phi dực cũng cảm thấy ca quá tùy hứng. Viêm hoa đế quốc quân nhân cường hãn cũng có sai. Cho nên muốn trở thành hắn thí nghiệm phẩm. Còn có thể hay không giảng điểm đạo lý? Cái gì tác dụng phụ? Bối tâm tương đối để ý cái này. Chăm chết cả đời, không phải mọi người uống xong dược tề kế hoạch thất bại người đều sẽ chết. Còn có một loại tiến hóa thất bại sống sóc người. Chính là chung như vậy chuyển hóa vì tăng thi, không có ý thức, nhưng nối máu, nhân thể phi thường khát vọng, hơn nữa lây bệnh tính phi thường cao, lại mau lẹ. Phàm là bị tăng thi trả thương, dính lên tăng thi máu thịt tối đều sẽ thành cảm nhiễm virus, hơn nữa trở thành kiểu mới virus cảm nhiễm thể. Ca mục đích rõ như ban ngày, nàng muốn hủy diệt viêm hoa đế quốc, tâm tư ác độc không người có thể so, ý đồ đáng chết. Nàng lại không phải ta. Cùng viêm hoa đế quốc đâu ra như vậy đại hận ý. Nệ đỏ cùng viêm hoa đế quốc sinh tử đại thủ, cũng không nghĩ hủy diệt toàn bộ viêm hoa đế quốc ca. Nay liên không rõ ràng lắm. Còn có người so hồng tỉ càng phát rổ. Ca là tưởng hủy hoại Thủy Lam Tinh A. Bối tâm thần sắc nhàn nhạt, nhạt, đỏ bừng đầu lươi xẹt qua khỏe môi. Thủy Lam Tinh chính là cái thấp kém nhất tinh cầu. Thi thoảng mà toát ra cái này giao diện không tồn tại đồ vật tới. Thầm tiêu là, cái này ca cũng là. Thủy hoại Thủy Lam Tinh. Hông tỉ, ngài nói có thể hay không quá khoa trương điểm. Phi dực không dám gật bừa, L lời nói ai biết là thật là giả, thật có thể nghiên cứu xuất siêu có thể dực tề, chính bọn họ đã sớm uống xong, nơi nào còn sẽ đến phiên viêm hoa đế quốc. Bối tâm xem ngu ngốc mà nhìn phi dực, thà rằng tin này lão không thể tin này vô, đây là ta kinh nghiệm lời tuyên bố. Viêm hoa đế quốc quân nhân thân thể đích sát so mặt khác quốc gia Cường hãn, Tiến hóa thất bại, chết khả năng tính tương đối yếu, chuyển hóa thành tang thi khả năng tính phi thường đại, căn cứ định luật, virus thời kỳ ủ bệnh vì 3, 24 giờ, không cần 3 ngày thời gian, viêm hoa đế quốc kinh thành Luân Hãm, tại đây 3 ngày, virus mang theo giả bay đi thế giới các nơi, không cần 1 tháng, toàn bộ thủy làm tinh Luân Hãm. Phi dự, dựa, ca thật sự phát rồ tới rồi biến thái nông nối. SL có hay không giao đãi trên tay có bao nhiêu cái loại này rực Phòng thí nghiệm ở nơi nào Thầm qua, chuyện khác hắn cũng không biết Phi dực đốn hạ hỏi sl xử lý như thế nào Cái gì xử lý như thế nào Hắn là viêm hoa đế quốc quan viên, đương nhiên trả lại cấp Viêm hoa đế quốc Úc cắp lạp không phải có viêm hoa đế quốc Duy cùng quân nhân, giao cho bọn họ Giống ta như vậy không so đo Hiểm khích trước đây đem người đưa trở về Bọn họ hẳn là cho ta phát Một mặt cẩm khen ngợi hạ Người nói đi Ngươi là lão đại ngươi định đoạt. Phi dực khỏe miệng run rẩy còn khét ngợi, không bắn chết ngươi liền không tồi. Thật đưa còn cấp viêm hoa đế quốc. Phi dực cảm thấy hồng tỷ càng ngày càng tùy hứng không nói, cũng càng ngày càng quỷ dị. Cần thiết cấp nha hai chữ chưa nói xong, bối tâm đột nhiên quay đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nàng ở tần hạo thiên trên người lạc thần thức, chỉ cần không rời đi mệ kỳ mệ kỳ tư khát chấn liền sẽ không xúc động. Vừa mới thần thức phản hồi trở về. Tần Hảo Thiên rời đi mẹ kỷ tư khắc chấn, đồng hành còn có thương tích viên cùng nhân viên y, y tế, dù sao nên cho hắn đổ vật đều cho, lại nói lấy Tần Hảo Thiên thân thủ, Thủy Lam Tinh không có mấy cái là đối thủ của hắn, bởi vậy bối tâm cũng liền không lo lắng hắn an nguy. Bối tâm đoán Tần Hảo Thiên nhiệm vụ, cùng kia phê dược tể có quan hệ. Người trước sau phải đi, bối tâm cũng không bắt buộc, nàng trò chơi cũng không sắp kết cục. Phá quân có tin tức sao? Tạm thời không có. Phi dực liếc mắt bối tâm, trả lời phải cẩn thận cẩn thận, ca vốn dĩ liền không phải người bình thường, địa vực lại như vậy đại, muốn tìm cá nhân ra tới, nào có nhanh như vậy. Bối tâm nhó miệng, này hiệu suất quá chậm, đi rồi vài thiên, liền cái manh mối đều không có. Lao ngũ xử lý sao? Bối tâm đột nhiên đặt câu hỏi. Không có, nhưng cũng không sai biệt lắm. Bối tâm ngẳng đầu lánh ú ú xem hắn, lấy phi dực thân thủ, hơn nữa trước tiên chuẩn bị xử lý lão ngũ là cần thiết. Phi dược liếc mắt bối tâm, lấy lòng mà cười, hồng tỷ ta đang muốn cùng ngài hội báo việc này. Ngũ ca không thể chết được ở chúng ta trong tay, hắn phản bội ngài, những người khác không biết, ngài đã quên, ngài phía trước làm ngũ ca xuất cốc chuyển động, hắn là dựa theo ngài phân phó đi làm, đột nhiên chết ở trên đường, các huynh đệ khó tránh khỏi sẽ hoài nghi là ngài làm, đối ngài danh dự bất lợi. Tuy rằng ám sát lão ngũ là sự thật, Bối tâm tà hắn liếc mắt một cái, lao ngũ đã chết liền đã chết, chính là nàng giết, lại có thể thế nào, nơi nào tới như vậy lại nha lại nhải, không phục, đánh tới phục mới thôi. Chúng ta phải bắt được lao ngũ làm phản chứng cứ, lắp kín các huynh đệ miệng. Ngài duy trì phổ ngươi tướng quân, mà ngũ ca lại ở hy lý tướng quân nơi đó, đây là hắn phản bội hồng tỷ chứng cứ, phản bội hồng tỷ chết chưa hết tội, lúc sau chúng ta ở tìm cơ hội giết chết hắn, ai cũng quay không đến hồng tỷ trên đầu. Ngài nói đi. chương 445 thiên sứ áo trắng. Bối tâm ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn phi dực, dưới chân núi người đầu như thế nào lớn lên, bên trong toàn bộ là âm như quỷ kế, toàn thân đều là tâm nhãn. Phi dực không biết hắn nói sai rồi cái gì, hông tỉ nhìn đến ánh mắt thực quỷ dị, nhìn hắn sởn tóc gáy, cả người đổ mồ hôi lạnh. Hành, liền ấn người nói làm. Bối tâm quyết định, về sau động nào sự, giao cho phá quân phi dực bọn họ đi làm. Nàng liền phụ trách động thủ, mất công đã sớm ngất xỉu, không có nghe được bối tâm nói, hắn nếu là nghe được bối tâm trở mặt vô tình nói, khẳng định sẽ tức giận đến nhảy dựng lên chửi ầm lên, mắng nện đỏ là cái không nói tín dụng tiểu nhân, qua sông chết kiều, tá ma giết lửa, máu lạnh vô tình nữ ma đầu, chú nàng không chết tử tế được. Phi dự cười, hắn liền lo lắng hồng tỷ xúc động, một hai phải xử lý lao ngũ, thông thường hồng tỷ xúc động kết quả kia phiến khu vực không sai biệt lắm đều thành tử vong nơi. Đã không có giá trị lợi dụng, hắn cho nên bí mật, bọn họ đã toàn bộ đào ra. Ấn phi dực y tứ, giống hắn như vậy phản đồ nên xử lý rớt, lưu trữ chứng mắt, bất quá hồng tỷ muốn dùng hắn bán viêm hoa đế quốc một thân tình, làm tiểu đệ, đành phải đi chấp hành lâu. Dẫn đi, làm người đem hắn dẫn đi, giao đái phía dưới người, tìm cái thông ý đi hãy lý người lại đây, tùy tiện băng bó một chút, bất tử là được. Bối Tâm cái này phủi tay trường quài, nằm ở ghế dựa, nhìn Phi Dực đem sở hữu sự tình xử lý đến phi thường hoàn mỹ, vừa lòng mà cười cười, cái này tiểu đệ thu hảo a trên đầu tiểu ngọc đột nhiên phát ra tê tê thanh âm, thấy Tâm nghiêng Thai nghe xong lúc sau, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, thiếu chút nữa cao hứng đến ngày lên, bắt lấy tiểu ngọc tới, "Ba ba thân hai hạ, tiểu ngọc ngươi giỏi quá." Trong miệng còn hừ ca, "Ta dân chúng a, nay nha sao nay cao hứng, cao hứng cao hứng." Hồng tỷ kế tiếp đi nơi nào? Phi dực xử lý xong sở hữu sự tình đi tới, thật xa liền nhìn đến nàng vui vẻ đến ca hát, không biết có cái gì hỷ sự. Bản đồ đâu? Bối tâm hỏi. Phi dực không biết nàng yếu địa đồ làm gì, vẫn là làm người cầm một phần úp cắp lạp bản đồ, phô ở trên bàn. Bối tâm ánh mắt trên bản đồ thượng nhìn tới nhìn lui. Thông chi phá quân đi cái này địa phương đợi mệnh, lén lút vào thôn bối tâm ngón tay điểm trên bản đồ thượng nào đó điểm. Chúng ta qua đi cùng hắn hội hợp. Hồng tỉ, ngài ý tứ, hay là nghĩ đến nào đó khả năng, phi dực kinh ngạc mà xem nàng. Còn không tính quá buồn. Bối tâm gõ hạ đầu của hắn, thông tri các vinh đệ, nắm chặt thời gian dọn dẹp một chút, buổi tối xuất phát. Ta đảo muốn nhìn, rốt cuộc gia sao phương yêu ma. Muốn nói yêu ma, còn có thể có so ngày càng yêu ma hóa người. Ti dùn cha ly hai người thu được tin tức, nhện đỏ phải rời khỏi. Hai người thương lượng lúc sau lấy không chừng chủ yếu, đem tin tức này hội báo cho phổ ngươi tướng quân, phổ ngươi tướng quân làm cho bọn họ không cần lo cho nhàn sự, nện đỏ phải đi muốn lưu, không phải bọn họ có thể can thiệp sự, phân phó bọn họ mang theo vàng bạc châu báo cấp nện đỏ tiện đưa. Vui mừng nhất người chính là Ti Duỵn, một núi không dung hai hổ, có cái nện đỏ ở phía trước, đem nàng so thành trên mặt đất bùn, xuất sắc nữa cũng không có người xem tới được. Ước gì nền đỏ vĩnh viễn không cần trở về. Phi dược thay thế bối tâm, ai đến cũng không cự tuyệt, nhận lấy bọn họ đưa lễ, phất tay từ biệt, đoàn người rời đi mẹ khí tư khắc chấn. Mặt đường không yên ổn, gồ ghề lồi lõm, đều là đạn pháo nổ mạnh qua đi dấu vết, xe dịp khai giống tàu lượn siêu tốc, chật cao trận thấp, mất công phía trước xem xe chính là cái tài xế giả, kỹ thuật chuẩn cỡ mờn giờ, mới không có lật xe. Lúc này, giêu đến bối tâm muốn ngủ. Làm sao vậy? Bối tâm sốc sốc mí mắt, quét lén lút tiếp điện thoại phi dực. Ở phía sau nháo muốn gặp ngài. Ta xem các ngươi một cái hai cái đều nhàn đến hốt hoảng, hắn nói muốn gặp ta phải thấy, còn tưởng rằng hắn là viêm hoa đế quốc quan lớn A. Đánh hôn mê, lại không thành thật cắt hắn đầu lưỡi huy cầu. Phi dực lập tức truyền đạt nàng lời nói đi xuống. Lao ngu sự mau chóng xử lý, hắn một cái thổ phỉ trộn lẫn hợp gì quốc gia đại sự không thấy ta đều không trộn lẫn hợp sao. Hắn làm phản chứng cứ, tất cả mọi người thu được đi. Này nhót vai hề, sớm một chút xử lý, lao xem hắn ở nàng trước mặt ngày đát, phiền lòng. Bọn họ đều thu được, đã phái người đi, không dùng được bao lâu sẽ có tin tức chuyển đến. Phi dực cung cung kính kính mà trả lời, hắn đều bị hồng tỷ mắng tói quen. Hồng tỷ, thật muốn đi viêm hoa đế quốc duy cùng quân đội. Quá mạo hiểm, vạn nhất có người nhận ra hồng tỷ tới. Bọn họ chính là đụng phải môn bánh bao thịt. Sợ cái gì, thiên hạ lớn lên tương tự người bò lớn. Chúng ta là quốc tế hội chữ thập đỏ phái cứu viện chữa bệnh và chăm sóc đội, làm cho bọn họ đều cho ta thành thật điểm. Ai dám hỏng rồi chuyện của ta, sống xẻo hắn Phi dực đau đầu đã chết, bọn họ nơi đó giống chữa bệnh đội người. Không phải nói bọn họ lớn lên hung thân đắc sát, như cao ma đại, vừa thấy liền không phải người tốt. Mà là bọn họ đều thói quen giết người. Ra tay liền không cái nặng nhẹ, tính tình lại hướng, động bất động tay đấm chân đá. Mỗi người là chơi đau chơi thương tổ tông, làm cho bọn họ mặc vào áo bờ lọc trắng, lấy châm ống chích, ha ha. Hình ảnh quá mỹ không dám tưởng. Cũng không biết hồng tỷ kia cảnh tiến không đúng. Ra chấn thời điểm, nhìn đến một đội nhân viên y tế ở trị liệu người bệnh, khiến cho bọn họ toàn thể nhân viên giả trang cứu viện chữa bệnh đội, thuận tay bắt cóc kia đội chữa bệnh đội, liền người đối khi cụ cùng nhau cái loại này không tỉ, các huynh đệ sẽ không xem bệnh. Phi dược tận tình khuyên bảo mà khuyên. Sẽ không đi học, mặt sau không phải có có sắn lao sư, làm cho bọn họ đều cho ta dụng tâm điểm, không yêu cầu bọn họ trở thành hoa đà, cơ bản nhất băng bó muốn sẽ. Thật sự học không được, dược mặt trên đều có chữ viết, làm cho bọn họ nhìn dược trích, bất tử là được. Hắn liền biết sẽ là như thế này. Hồng tỉ, kia mấy cái bác sĩ có điểm không thích hợp A. Phi dực đột nhiên chuyển biến đề tài. Không đúng chỗ nào. Bối tâm ngoại ý muốn nhìn mắt phi dực. Quá bình tĩnh, không giống bị bắt có người. Ở bọn họ trong mắt nhìn không tới sợ hãi, sợ hãi vân vân tự phi dực cân nhắc hạ, ta ở bọn họ trên người người được đồng loại hương vị. Bối tâm nhìn hắn vài giây đột nhiên cười, tiểu tử ngươi không tồi. Phi dực ngượng ngùng mà cười. Hào hào hầu hạ hầu hạ bọn họ, thể hội thể hội tử vong cốc cực hạn hưởng lạc. Xem ra ta lâu lắm không ở giang hồ đi lại, đã quên tai nhẹn đỏ, các lỗ ngưu xà quỷ quái mới có thể sôi nổi nhảy ra sướng đường sẽ, ta còn là quá thiện lương. Bối tâm cảm khái nói. Nam chúng đạn thiện lương, thỉnh không cần vũ nhục thiện lương này hai chữ hảo sao. Phi rực ánh mắt lóe lóe, giả trang nhân viên y hệ tế, nâng đi như vậy nhiều người bệnh làm gì. Đông Nam Á cái kia ngầm thế lực làm. Bối tâm các nàng đoàn người có vài chiếc xe. Xe tải lớn cũng có hai chiếc, phía trước chữa bệnh đội, trên xe đều treo chữa thập đỏ cờ sĩ trên đường đụng tới chính phủ quân cúng hảo, vẫn là đụng tới cách mạng quân, cũng chưa khó xử bọn họ, một đường thông suốt. Phi dực phủ thêm áo bờ lập trắng, mang mắt kính, liền hắn một thân dáng vẻ thư sinh, thật đúng là hắn sao giống thiên sư áo trắng. chương 446 giờ đi mếp kỳ tư khắc, bối tâm động động một mép, tử vong cốc một chúng đạo tặng, lại muốn không châu bắt chó đi cày. Hệ thống học tập như thế nào cứu người, nhưng đem bọn họ sầu hỏng rồi, làm cho bọn họ cầm đao tử giết người tuyệt đối không có vấn đề, làm cho bọn họ cứu người, ha ha. Một chúng đạo tặc đáng thương vô cùng nhìn phi dực, hy vọng hắn đi nhện đỏ trước mặt cầu cầu tình, ta có thể không đoạt bác sĩ sống sao. Nhân sinh đã đủ gian nan, ta có thể đừng làm khó dễ chính mình sao. Phi dực giống nhau coi thường, vui đùa cái gì vậy, không thấy hắn cũng muốn học tập A. Nửa đường dừng xe, đem kia mấy cái bác sĩ đuổi xuống xe tới, hai cái giờ trong vòng cần thiết giáo hội bọn họ, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Giáo xong lúc sau còn muốn thẩm vấn, thẩm vấn xong lúc sau còn muốn giết người diệt phi dực đã sớm ở cây côi âm ú hạ phô một khối thảm. Bối tâm liền nằm ở thảm thượng nghỉ ngơi, bên cạnh còn có người quặng gió, thảm mặt khác một bên còn thả cái tiểu bàn trà, mặt trên bãi đầy trái cây nước trà, chuyên môn có người đi đến miệng nàng. Khẩu Cuộc sống gia đình quá đến không cần quá nhàn nhã. Trên xe có mấy cái bị thương không phải thực trọng người bệnh, nhìn nàng quá nhật tử, sinh quả quả hâm mộ ghen tị hận. Ba cái giờ về sau, phi dực bọn họ từ trong rừng đi ra, bên người đã đã không có những cái đó bác sĩ. Tử vong cốc có mấy cái khoác áo bờ lạc trắng, quanh thân có cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Hồng tỷ phi dực đi giặt sạch tay, thay đổi quần áo mới lại đây. Hỏi ra có tới không? Ai ngửi? Bối tâm mở mắt ra quét mắt hắn, trầm chầm, chầm ngồi dậy tiếp nhận Phi rực đưa qua nước trái cây nhấp một ngụm này mấy người miệng khẩn một chữ cũng không chịu nói phát hiện chúng ta ý đồ toàn bộ cắn độc tự sát ta ở bọn họ trên người phát hiện cái này hình xăm hẳn là bọn họ tổ chức đồ án cái kia tổ chức phi thường ác độc khắc nghiệt, tử vong cốc như vậy nhiều bỏ mạng đồ đệ nện đỏ trước nay vô dụng độc dược khống chế quá kia mấy cái bác sĩ vừa thấy không có mạng sống cơ hội Giảo pha dấu ở trong miệng độc dược Tập thể tự sát Phi dược đấy mắt hiện lên một mạng hung ác Hắn vẫn là lần đầu tiên ăn lớn như vậy buồn mệt Đồ án phi dược đã chụp xuống dưới Bối tâm nhìn trên màn hình hoa văn Nghiên cứu vài giây cũng không thấy ra cái gì tới Bất quá Bối tâm hiếp, hiếp mắt Này đồ văn nàng giống như ở nơi nào gặp qua Chia ta Ta tái hảo hảo nghiên cứu hạ Thiêu chi nhớ sự Làm tần hạo thiên đi làm Hông tỉ Phá quân vừa mới phát tới tình báo, trong cốc đã bắt được hoa hồng đen, bọn họ hỏi ngươi xử lý như thế nào. Ai cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền bắt được gần nút hoa hồng đen, một cái khinh thường mắt trông cửa trung niên nam nhân. Ngươi nói ngươi một đại nam nhân, tiêu gì hoa hồng đen, không phải lầm đạo bọn họ sao. Bắt được. Bối tâm so phi dực còn kinh ngạc, hoa hồng đen không phải nàng sao. Mặc kệ có phải hay không người chịu tội thay. Vẫn là viêm hoa đế quốc đặc công đều không sao cả. Giết, lột ra làm đèn. Chờ một chút, thành thật làm đèn lồng không thú vị, làm cho bọn họ làm sắc ước, cái này có cất chứa giá trị. Trên mạng có phương pháp, làm cho bọn họ chiếu bảo cách. Hông tỷ càng ngày càng biến thái. Buổi chiều 3, 4 giờ, mọi người xa xa thấy được thành chấn. Hông tỷ, phía trước chính là viêm hoa đế quốc duy cùng bộ đội nơi dừng chân. Phi rực đầu dò ra cửa sổ xe chỉ vào phía trước thành trấn Bối tâm ghé vào ghế trên, đi phía trước nhìn mắt, làm các huynh đệ đều cho ta văn minh điểm, thiên sứ áo trắng A. Hình tượng, nhất định phải chú ý hình tượng A. Xe khai gần, mới nhìn đến cái gọi là thanh trấn đều là màu trắng liều trại dựng lâm thời may mắn còn tồn tại cư mà, trắng xóa một tảng lớn, phòng trừng phụ cận mấy cái thành thị người sống sót đều kéo đến nơi này tới. Lều trại trung gian đơn độc lưu ra một cái đường xe chạy. Phương tiện lui tới chiếc xe thông hành. Nghe được xe tiếng vang, đều từ lều chạy chạy ra, hướng tới xe chạy tới, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm trên xe người, ruôi tay đòi lấy vật gì tư. Không cho, vẫn luôn đuổi theo xe chạy. Phi dực sớm có chuẩn bị, làm xe tải người trên, hướng tới đuổi theo người ném rơi xuống phân vật tư, làm tài xế chân ga dâm rốt cuộc, mau chóng chạy ra khỏi này lều chạy lộ, lều chạy mặt sau mới là duy cùng bộ đội cứ điểm. Chương 447 đoàn ra ngó hẹp. Khu vực này nói là may mắn còn tồn tại căn cứ, còn không bằng nói nói chỗ tránh nạn tương đối chuẩn xác Một đường tiến lên, có thể thấy được lều trại cửa hoặc nằm hoặc ngồi người bệnh, hội chữa thập đỏ chữa bệnh nhân viên, tự cấp các nàng đổi dược hoặc trích. Đổi mới nhanh nhất. Đình. Bối tâm thần sắc hở hứng nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên tiêu đình. Phía trước tài xế giả khẩn cấp phanh lại, phi dực thông chi mặt sau chiếc xe dừng lại. Con đường này phi thường hẹp, vừa vẫn chỉ có thể thông qua một chiếc xe, phi rực không thông chi mặt sau chiếc xe, một hồi hai nạn xe cộ chờ bọn họ. Bối tâm chép chép miệng, khiếp mắt nhìn ngoài cửa sổ lều chạy cửa kia đạo thân ảnh. An mặc áo bờ lật trắng nữ bác sĩ, đưa lưng về phía bọn họ bên này, chắt viên đầu, không lưng cấp người bệnh kiểm tra thương thế. Cái kia nữ bác sĩ bóng dáng tương đối quen mắt ra. Ráng xuống cửa sổ xe, bối tâm ghé vào cửa sổ thượng cân nhắc có thể làm nàng cảm thấy quen mắt nữ nhân, ít nhất gặp qua ba lần mặt. Bối tâm ở trong lòng đềm đếm, nàng gặp qua ba lần mặt trở lên nữ nhân, tần hạo thiên mẹ hắn, mênh mang, tần hạo thiên mấy cái tẩu tẩu, lại có chính là thẩm tiểu, lanh vân thiến. Tần ra kia mấy người phụ nhân, thân phận tương đối mất cảm, không có khả năng tới nơi này, mênh mang ở bộ đội ra không được. Như vậy một phân tích, dư lại hai cái phi thường khả nghi, phía trước tần hạo thiên liền đề qua. Thẩm Kiều lánh vân thiến hai người mất tích. Bối tâm chấp trước, trước mắt, hay là các nàng hai chạy đến úp cắp lạc tới. Không biết nói các nàng hai xui xẻo, vẫn là nàng tương đối gặp may mắn, đến chỗ nào đều đụng tới các nàng hai cái. Hồng tỉ, ngài phát hiện cái gì? Phi dực tương đối hiểu biết nàng, xem nàng ánh mắt vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ chỗ nào đó, theo nàng ánh mắt xem qua đi, bên kia mấy cái bác sĩ ở trị liệu may mắn còn tồn tại xuống dưới người bệnh. Phi Dực nhìn bên kia bác sĩ vài giây, đột nhiên linh quang chợt lóe, nơi này chữa bệnh đội hẳn là không phải giả mạo đi. Nơi này Ly Viêm Hoa Đế quốc duy cùng quân nhân cứ điểm không đến 1 km, cái kia khủng bố tổ chức không như vậy điên cùng đi. Phi Dực xem xét đỏ mắt đi, không xác định mà tưởng, rốt cuộc hắn bên cạnh liền ngồi cái điên của người, thật không phải hắn nghĩ nhiều. Không có gì. Nhìn vài phút, cái kia nữ bác sĩ chính là không có xoay người lại, liền cái mặt bên đều không có Tên kia người bệnh kiểm tra xong rồi, đi hướng tiếp theo cái người bệnh kiểm tra thương thế, trước sau đưa lưng về phía bên này. Bối tâm mở cửa xe đi xuống, hướng tới nữ bác sĩ đoàn người đi qua đi, bối tâm đi xuống, phi dực bọn họ tự nhiên đi theo, bọn họ cũng ăn mặc áo bờ lật trắng cong hồng thuốc, những người đó không có nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là mới tới chữa bệnh đội. Bối tâm phất tay làm cho bọn họ tản ra, phi dực đốn hạ, thấy nàng trên mặt không được xế vào biểu tình đành phải mang theo tử vong cốc người đi cho người ta sẽ bệnh, nàng bản thân hướng tới nữ bác sĩ đi qua, tệ đến nữ bác sĩ bên cạnh người, dựa gần nữ bác sĩ hộ sĩ bị bối tâm tệ đến một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, vẫn là người bên cạnh hỗ trợ đỡ một phen mới không có té ngã, kia hộ sĩ chạm ngẩng sau, hung hăng trừng mắt nhìn mắt bối tâm. Bối tâm làm lơ hộ sĩ lệ mắt, chỉ xem nữ bác sĩ, vừa thấy thật đúng là lão người quen Lãnh Vân Thiến. Hai người đồng thời mất tích. Lánh Vân Tiến ở chỗ này, thẩm tiểu khẳng định cũng ở bối tâm quay đầu nhìn xung quanh một vòng, không thấy được thẩm tiểu, không ở cái này khu vực, cũng ở địa phương khác, phòng trừng cũng là bác sĩ tới. Có câu nói nói như thế nào tới, kẻ sĩ ba ngày không gặp đương lau mắt mà nhìn, một chút cũng không sai. Lánh Vân Tiến một cái nuông chiều từ bé thiên kim đại tiểu thư, trước nay đều là người khác hầu hạ nàng, xem người đều là từ mắt phùng xem người, hiện giờ cấp người bệnh xem bệnh. Thật nhìn không ra một chút miễn cưỡng, tươi cười thân thiết, khinh thanh tế ngữ, tuy rằng gốc cắp lạp cư dân nghe không hiểu, bên cạnh có vị nữ phiên dịch kịp thời phiên dịch nàng lời nói, xem những cái đó người sống sót trên mặt tươi cười, phòng trừng lãnh vân thiến tại đây khu vực xem bệnh có đoạn nhật tử. Bối tâm mi mắt cong cong, thí cũng đều không hiểu người, đương khởi bác sĩ tới ra dáng ra hình. Gặp phải nàng, là lãnh vân thiến thẩm kiểu đời này nhất bất hạnh sự. Thủy Lam tinh lớn như vậy. Thật vất vả thoát đi đế quốc, nơi nào không đi, cố tình tới Úc Cáp Lạp. Nói trở về, các nàng hai như vậy làm còn chưa có chết, thật đúng là giống chung nữ xứng thể chất, không cần cuối cùng một tập không chết được. Bối tâm quay đầu đảo qua này mấy cái cùng Lánh Vân Thiến cùng nhau bác sĩ hộ sĩ, nhìn đến bọn họ gáy đều có cái kia đồ án, nói cách khác, Lánh Vân Thiến thẩm tiểu hai người đều gia nhập cái kia thần bí khủng bố tổ chức. Bối tâm trực giác. Cái kia thần bí khủng bố tổ chức sau lưng người chính là ca, trừ bỏ hắn thực nghiệm yêu cầu đại lượng thực nghiệm trên cơ thể người bên ngoài, những người khác cũng làm không ra như vậy phát rổ sự. Lãnh Vân Thiến, đã lâu không thấy. Chờ Lãnh Vân Thiến xem xong cái kia người bệnh, chuẩn bị xem tiếp theo cái người bệnh, bối tâm đột nhiên kêu nàng. Nghe được chính mình tên, Lãnh Vân Thiến theo bản năng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, nhìn đến bối tâm khi, đồng tử co rụt lại, hoảng sợ mà trứng mắt nàng. Sắc mặt tức khắc trắng bệnh, nữ nhân này như thế nào ở chỗ này? Từ gặp được nàng về sau, chính là nàng ác mộng bắt đầu, chúng bạn xa lánh, hiện giờ càng là bước cho nàng xa rời quê hương, nàng đều rời đi viêm hoa đế quốc, vì cái gì còn sẽ nhìn thấy cái này ma quỷ. Ngươi nhận sai người. Bối tâm mang cho nàng sợ hãi đã thâm nhập trong xương cốt, nhìn đến nàng, lãnh vân thiến theo bản năng muốn chạy trốn, bất quá lánh vân thiến vẫn là không trốn. Nàng một chốn không phải thừa nhận nàng là Lãnh Vân Thiến. Bối Tâm liếc mắt chân ở run run còn cường tự chấn định Lãnh Vân Thiến, "Con con ngươi, phải không? Ngươi cùng ta một cái người quen lớn lên quá giống, tựa như một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Thật là quá xảo, ngươi xem chúng ta đều là bác sĩ, tương phùng chính là có duyên, ta liền ở bên kia, không bằng đi ta bên kia tụ tụ." "Không cần." Lãnh Vân Thiến không chút suy nghĩ cự tuyệt. "Kia mấy người y tá nhân viên" Nhìn đến bối tâm tự quen thuộc tiến đến nữ bác sĩ trước mặt, hướng bên kia nhìn mắt, nghe được bác sĩ nói, chậm dài đã đi tới, đem bối tâm bài trừ trong đám người, hộ ở lãnh vân thiến bên người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm nàng. Úc cắp lạp người sống suốt nghe không hiểu các nàng nói, nhưng cũng xem tới được không khí không quá thích hợp. Ngươi thật sự không phải lãnh vân thiến. Bối tâm dường như không thấy được bọn họ ánh mắt, một cái kính nhìn chầm chầm lãnh vân thiến hỏi phi rực bọn họ bên kia dường như cũng nhìn đến bối tâm bên kia xôn xao, hướng bên kia xem qua đi, đối với chung quanh tử vong cốc người đánh nhân thủ thế, mọi người chậm dài hướng tới bên kia vây qua đi. Không phải lãnh vân thiến quét mắt bên người mấy người, dường như đột nhiên tiêm máu gả, tự tin đủ, thẳng thắn mắt lạnh lùng nhìn nàng. Nơi này lại không phải viêm hoa đế quốc, những cái đó đạo tặc không đi theo nàng, nàng còn có cao thủ bảo hộ, sợ cái gì? Bối tâm tà mắt nàng, Đột nhiên che miệng ha ha cười, đường trang lánh vân Hiến lại trang liền không giống, đều là lao người quen, ai còn không biết hay Nghe nói ngươi cùng thẩm kiểu bị người mang đi, nghe thấy cái này tin tức sau, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu tiếc đối. Thế giới như vậy đại, khả năng đời này đều sẽ không gặp mặt, khanh khách, ai có thể nghĩ đến chúng ta ở chỗ này gặp lại, có phải hay không ứng câu kia, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ nha. Quỷ cung nàng ngàn giảm tới gặp gỡ. Rõ ràng là hoàn ra ngõ hẹp, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Chương 448 mang theo công dân chứng nằm vùng. Lãnh bác sĩ, nàng là ai? Có cái nam bác sĩ hỏi Lãnh Vân Thiến. Không quen biết, chúng ta đi. Lãnh Vân Thiến nói xong, mang theo nàng người xoay người phải rời khỏi. Đều cho ta bắt lại. Bối tâm nhấp môi đạm cười, nhìn nàng đi cũng không ngăn cản, ném xuống một câu, sau đó cũng đi ra đám người phân tán ở bốn phía không có mặc áo bờ lọc trắng tử vong cốc đạo tập nhóm, đột nhiên hành động lên, hướng tới lành vân thiến bọn họ đoàn người nhào qua đi, lấy cực nhanh tốc độ đưa bọn họ toàn bộ chế trụ, áp lên xe đi. Bên cạnh vây xem đám người, không hiểu được những cái đó tới cấp bọn họ xem bệnh bác sĩ nhóm, vì cái gì đột nhiên khởi nội chiến, nhưng cũng không ai lại đây quay nhiễu, xôi nổi tránh ra con đường làm cho bọn họ đi. Bung ta ra, các ngươi rửa vào cái gì bắt ta? Chúng ta là quốc tế hội chữ thập đỏ người, ta muốn khiếu nại các ngươi Lãnh vân thiến khí điên rồi, nàng càng dãy rua, chịu tội lớn hơn nữa, tử vong cốc đạo tạc, nhưng không hiểu thương hương tiếc ngọc. Cái kia phiên dịch cũng dùng địa phương ngữ, hướng vây xem đám người cầu cứu, kết quả phiên dịch ánh mắt nhìn về phía phương hướng nào, phương hướng nào đám người sôi nổi tránh đi nàng ánh mắt. Bối tâm mi mắt cong cong, ngồi trên nóc xe xem diễn, chờ lãnh vân thiến cùng cái kia phiên dịch kêu mệt mỏi Mới từ trên xe nhảy xuống, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đừng kêu, ngươi liền nói kêu rách cổ họng cũng chưa dùng, bọn họ đều tự thân khó bảo toàn, ai sẽ không muốn sống nữa xen vào việc người khác. Phi dực cũng dùng địa phương lời nói giải thích, này đám người là giả mạo bác sĩ, quốc tế hội chữ thập đỏ ở truy nã bọn họ, vì cái gì đâu. Bởi vì này đám người đánh bác sĩ xem bệnh lấy cớ, thực tế tự cấp khủng bố tổ chức tặng người qua đi thử độc dược. Hỏi bọn hắn có phải hay không này đám người từ nơi này tiễn đi rất nhiều người, đại đa số là trọng thương người, lấy cớ là bọn họ không có cái này dược phẩm, hoặc là không có cái kia dược phẩm, muốn cái gì cái gì công cụ mới có thể trị liệu, nơi này không có muốn đưa đi nơi nào nơi nào trị liệu, lại trước nay đều không có trở về quá, có phải hay không? Sống sóc người, ai còn không có cái bạn bè thân thích bị trọng thương? Ngắm lại! Cái kêu lãnh bác sĩ bọn họ chính là nói như vậy, người tiễn đi đi trị liệu, vẫn luôn không gặp người trở về, bọn họ lại nhìn đến lãnh bác sĩ bọn họ không đi, bởi vậy đều không có nghĩ tới vấn đề này. Càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề, có người tiễn đi 10 ngày nửa tháng, còn có có gần tháng, bệnh gì chỉ gần tháng còn không có trước khỏi. Mọi người xem lãnh vân thiến bọn họ đoàn người ánh mắt thực không tốt, khi rào rạt mà truy vấn bọn họ người ở nơi nào, vì cái gì không tiễn trở về có phải hay không thật sự đưa đi thử độc. Phi dực thật là lươi sán hoa sen, không vài phút khơi màu quần chúng ván hận, chiến tranh đã vận vẹo bọn họ tâm thái, đưa bọn họ thê thảm chuyển biến thành đôi lánh vân thiến bọn họ lửa dợ. Có người bắt đầu hướng tới lánh vân thiến bọn họ nhổ nước miếng, thấy không có người ngăn cản, càng ngày càng nhiều người chịu bọn họ nhổ nước miếng, càng có người nắm lên trên mặt đất bùn hướng bọn họ trên người ném, ác độc mắng bọn họ, thậm chí tay đấm chân đá. Hàng năm chiến tranh, Ăn bữa hôm lo bữa mai, mạng nhỏ thời khắc khó giữ được, trường kỳ sinh hoạt ở sợ Hãi chung, nơi này nhân tâm đã sớm vằn mẹo, một khi cho bọn hắn một cái phát tiết cơ hội, ha ha. Nhìn xem này đàn điên cùng người liền biết kết cục sẽ không hảo đi nơi nào. Frank! Mắt thấy nơi này liền phải phát triển trở thành bạo loạn, đột nhiên vang lên một đạo thương vang, điên cùng đám người giống như bị ấn nút tạm rừng, hướng hướng thương vang chỗ nhìn mắt, mọi người nhìn nhau. Sau đó yên lặng mà sau này thối lui vài bước, một bộ xem diễn bộ dáng, hoặc là hai tay sắt đầu, hoặc là đôi tay ôm cánh tay. Bối Tâm ở bọn họ bạo loạn thời điểm, đã trở lại trên nóc xe, nghe được xe vàng hướng bên kia nhìn lại, nhìn đến đàn mặc màu ô lư quân phục Viêm Hoa Đế quốc quân nhân, mở ra hai chiếc xe thiết giáp lại đây, mặt sau một chiếc xe tải lớn, trên xe chứa đầy quân nhân, nổ súng chính là đằng chiếc xe thiết giáp thượng quân nhân. Bối Tâm nhéo miệng, lại là người quen. Tiếu Dũng, bối tâm chép chép miệng, Tiếu Dũng cũng chạy đến lúc cắp lạc tới, phòng trừng lại tới tìm Tần Hạo Thiên. Tiếu Dũng bên cạnh còn có cái quân nhân, cầm loa dùng địa phương ngữ kêu gọi, vây xem đám người nhìn đến quân đội tới, không cần phải nói chủ động nhường ra lộ tới. Tiếu Dũng lánh vải tên quân nhân lại đây, mặt khác quân nhân lưu tại trên xe, đi theo Tiếu Dũng bọn họ lại đây còn có một người địa phương cư dân, chỉ vào trong đám người áo bờ lật trắng lại nha lại nhải một đông lớn. Người là cái kia địa phương đen thui cư dân mang đến. Đám người tách ra sau, tử vong cốc cùng lánh vân thiến bọn họ trên người áo bờ lật trắng liền phi thường thấy được. Cái kia đen thui cư dân, nhìn đến hắn nữ thần bị hai cái thô hán tử áp trên mặt đất, đau lòng đến không được, vội chạy tới đẩy tử vong cốc người. Sao lại thế này? Tiếu dũng mày nhăn lại, sắc bén ánh mắt, quét mắt mặc áo khoát trắng này nhóm người, trong lòng bực bội thật sự, nguyên xoáy cho hắn hạ tử mệnh lệnh. Một cái chính là tìm được tần thiếu, cái thứ hai chính là liên hệ hoa hồng đen, cũng chính là tần thiếu nữ nhân, bối tâm, nguyên xoáy đã đem sở hữu sự tình nói cho hắn, kinh thành phát sinh khủng bố sự kiện, đều là vì nàng có thể thuận lợi lẻn vào khủng bố tổ chức. Hắn tới gần một tháng, tần thiếu không tìm được, hoa hồng đen cũng liên hệ không được, suốt ngày xử lý gà ra tỏi bao sự. Tần thiếu hai vợ chồng quá tùy hứng, đều không suy xét bọn họ thủ hạ người cảm thụ thật la dầu thối ruột. Nhìn đến Viêm Hoa Đế quốc quân nhân, Lãnh Vân Thiên buông xuống đầu, sắc mặt đuổi kịp bạch đến cùng quỷ, bên cạnh nàng Đồng Lóa tắc hô to, "Quân nhân đồng chí, cứu mạng a, bọn họ là khủng bố phân tử, giả mạo hội chữ thập đỏ người, bị chúng ta xuyên qua thân phận sau, giết người diệt khẩu." Vừa ăn cắp vừa la làng trả đũa, Tử vong cốc đạo tặc, nhìn còn tính trấn định, nhìn mắt phi dự, lại hướng đối tâm chỗ nhìn mắt, trong lòng an ổn. Không có sợ hãi mà tiếp tục gáp người không bỏ. Vừa nghe khủng bố tổ chức, ca ca ca vài tên quân nhân họng súng lập tức chỉ vào bọn họ. Quân nhân các đồng chí vất vả phi dực đẩy ra che ở hắn phía trước người, hướng tới quân nhân đi qua đi, cách bọn họ 4-5 bước xa khoảng cách dừng lại. Đích sắc có khủng bố tổ chức giả mạo hội chữ thập đỏ người, bất quá không phải chúng ta mà là bọn họ. Phi dực chỉ vào lãnh vân thiến bọn họ nói, đừng nhìn phi dực trên mặt bình tĩnh, trong lòng khẩn trương đến muốn mệnh. Hồng tỷ điên cuồng, hắn cũng đi theo điên cuồng, xong đời ngoạn ý. Tiếu Dũng quét mắt hắn, lại quét mắt áp trên mặt đất quỷ bác sĩ hộ sĩ, mày nhăn đến căng khẩn. Bối tâm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, từ trên nóc xe, hướng tới bọn họ đã đi tới. Tiếu Dũng nhìn đến nàng, trong mắt hiện lên một kêu kinh ngạc, thực mau lại thần sắc như thường. Quân nhân đồng chí, các ngươi hảo. Bối tâm vây vây móng vuốt nhỏ, từ trên người lấy ra cái giấy chứng nhận đưa qua đi, ta là lương dân. Đại đại lương, dân, đây là ta đế quốc công dân giấy chứng nhận. Tiếu Dung ra mặt hung hăng run rẩy, ngắm mắt cái kia giấy chứng nhận, lại ngó mắt bối tâm, cập nàng phía sau chạm mấy cái áo bờ lộc trắng, trong lòng điên cuồng phun táo, hoa dựa, nàng tới nằm vùng còn mang theo đế quốc công dân chứng, như thế nào liền không bị người xử lý, còn sống đến bây giờ. Ngộng bức phi dự. Ngẫm bức tử vong quốc đạo tặc. Tình huống như thế nào? Chương 449 chúng ta là người tốt. Tử vong cốc đạo tặc nhóm hai mặt nhìn nhau, bọn họ giống như không có viêm hoa đế quốc chứng kiện A. Đây là tử vong cốc đạo tặc tiếng lòng. Hông thì lại ở nháo cái gì? Đây là phi rực tiếng lòng. Nói, nàng kia giấy chứng nhận nơi nào? Có cái không yêu bài lý ra bài đại tỷ đại, quá mệt, không muốn yêu nữa. Tiếu rung liếc mắt bối tâm, chậm gì gì tiếp nhận thân phận của nàng chứng xem, nhìn một hồi còn cho nàng, bối tâm còn ở bên cạnh cường điệu. Chỉ vào phi dực bọn họ nói, chúng ta đều là người tốt. Bối tâm chính đại quang minh đá chân sững sờ phi dực, ánh mắt lạnh lùng mà ngó hắn. Bị đã phát thẻ người tốt phi dực, ở tiếu dũng nhìn qua, lộ ra cái hiền lành tươi cười. Quân nhân đồng chí, ngươi cũng không biết, này dọc theo đường đi nhưng đem ta hù chết, có khủng bố phần tử giả mạo hội chữ thập đỏ bác sĩ, đem những cái đó trọng thương người toàn bộ tiện đi, một cái cũng không trở về. Ta tỏ mò theo dõi bọn họ mấy ngày, bị bọn họ phát hiện, phái người đuổi giết chúng ta, ta hảo hảo hơi sợ ác. Bối tâm vô ngực, một bộ lòng còn sợ hại bộ dáng. Tiếu dũng nhấp nhấp miệng, hắn nếu là nhớ không lầm nói, nguyên xoài nói nàng đi nhện đỏ tay đế nằm vùng, nàng phía sau người hẳn là đều là nện đỏ thủ hạ, một đám bỏ mạng đồ đệ, chân chính khủng bố tổ chức, nàng còn có mặt mũi têu an. Dư quang viết mắt nàng phía sau cái kia vừa thấy chính là thủ lĩnh nam nhân. Phi dực so tiếu dung còn khẩn trương, cái kia quân nhân cho hắn cảm giác rất mạnh, hồng tỉ cách này cái quân nhân thân cận quá. Ngươi nhìn xem cái này nữ bác sĩ, có phải hay không các ngươi truy nã cái kia? Bối tâm đi rồi trở về, Phi dực nhẹ nhàng thở ra. Lênh vân tiến bọn họ đoàn người, Phi thường chất vật, trên người nơi nơi đều là thổ bột phấn, trên quần áo còn có khả nghi bùn dấu dạy. Bối tâm làm người đem Lênh Vân Thiến đầu nâng lên tới, lộ ra nàng mặt tới, chúng ta phí rất lớn sức lực mới bắt lấy, có phải hay không các ngươi truy nã cái kia? Lênh Vân Thiến, Tiếu Dũng nhìn đến gương mặt kia, lập tức nhận ra tới, thoáng kinh ngạc mà quét mắt nàng. Lênh Vân Thiến thẩm tiểu bị kẻ thần bí cứu đi, lúc sau biến mất ở đế quốc, không còn có người gặp qua các nàng, không nghĩ tới ở Úc Hà Di. Nàng thật là đế quốc truy nã đạo phạm, chúng ta đuổi bắt các nàng thật lâu. Bối cô nương, phi thường cảm tạ ngươi cùng các ngươi chữa bệnh đoàn đội hỗ trợ." Tiếu Dung nghiêm trang mà diễn kịch, cũng là phi thường chuyên nghiệp, làm mặt sau quân nhân qua đi tiếp nhận. Bối tâm cười đến đặc điểm mỹ, vẻ mặt bị khen đến ngượng ngùng biểu tình, nơi nào? Đây là chúng ta nên làm. "Quân nhân đồng chí, ta còn phát hiện các nàng một bí mật, ở bọn họ gái có cái kỳ quái đồ án, mỗi người đều có, có phải hay không bọn họ khủng bố tổ chức đồ án?" bước nhanh đi qua đi. Kéo ra lãnh vân thiến cổ áo, quả thực nhìn đến ở nàng gáy nhìn đến một cái đồ đằng, lại đi nhìn vài người khác, bọn họ trên cổ đều có. Lãnh vân thiến thẩm kiều đã gia nhập cái này thần bí tổ chức, lúc trước hẳn là cái này thần bí tổ chức cứu đi hai người. Toàn bộ mang đi. Xe tải thượng xôn sao xuống dưới mấy chục danh quân nhân, lại đây áp giải bọn họ. Cái kia đen thui địa phương cư dân, vừa thấy hắn chuyển đến cứu binh, đem hắn nữ thần bắt đi ở nơi đó lại nhảy lại mắng, chính là không có can đảm đi đoạt lấy người. Lênh Vân Thiên Ánh mắt gác độc mà nhìn mắt bối tâm, nàng biết nàng rơi xuống viêm hoa đế quốc quân nhân lòng bàn tay, ở lại khó thoát, bất chấp tất cả, quân nhân đồng chí, ta muốn cử báo. Cử báo cái gì? Tiếu dũng lược mắt bối tâm, mặt vô biểu tình xem nàng. Bọn họ không phải hội chữ thập đỏ bác sĩ, bọn họ cũng là giả mạo, là nhện đỏ người. Giống ra tới những lời này, Lãnh vân thiến nhìn bối tâm ánh mắt lạnh lùng, trên mặt lộ ra thoải mái thần sắc, nàng hảo không được, cái kia ma quỷ nữ nhân cũng đừng nghĩ hảo. Viêm hoa đế quốc cùng nhện đỏ cừu hận, đế quốc người cái nào không biết. Nữ nhân kia kết cục, chỉ biết so nàng thảm hại hơn. Ngốc bức. Bối tâm châm chọc xem nàng, lạnh lạnh mà phun ra hai chữ, tức giận đến lãnh vân thiến thiếu chút nữa hộp máu. Quân nhân đồng chí, ta có cái tình huống muốn cùng ngươi hội báo. Kỳ thật ta bạn trai cũng là quân nhân, ta đã từng cùng ta bạn trai tham gia tụ hội nhìn thấy cái người, nước trái cây đảo trên người của người cái kia. Bối tâm nghiêm chăng mà, tùy tiện nói bửa cái tụ hội, chắc chắn Tiếu Dũng sẽ thừa nhận. Ai làm nàng là tần hạo thiên nữ nhân đâu. Bối tâm thân phận bại lộ sau, phi dực bọn họ đều làm tốt cùng viêm hoa đế quốc quân nhân sống mái với nhau. Kết quả liền thấy kia quân nhân hầu nghi mà xem xét đỏ mắt tỉ, không xác định hỏi. Ngươi là... hắn đối tượng. Đúng vậy, đúng vậy, ta chính là hắn đối tượng. Bối tâm gật đầu. phiên thoái chưa nói rõ ràng, hắn là cái nào. Ngươi là nhện đỏ người. Tuyệt đối không phải. Bối tâm lắc đầu, chúng ta là đại đại người tốt. Nhưng... Nàng vì cái gì nói ngươi là nhện đỏ thủ hạ, không huyệt không tới phong. Chọn phá ly gián, ai làm chúng ta xuyên qua bọn họ thân phận còn bắt được nàng. Bối tâm nghiêm trang phủ nhận. Quân nhân đồng chí có điều không biết, cái này lánh vân thiến không phải hảo nữ nhân, nàng hơn ta, phi thường phi thường hợt ta, ở kinh thành kia hội, nàng thuê du côn lưu manh, tưởng đối ta làm chút không tốt sự. Kết quả ngươi biết đến. Ta đến bây giờ cũng không biết nàng vì cái gì như vậy hợt ta. Bối tâm biểu tình đặc vô tội. Du côn lưu manh phi dực, hắn chính là bị lánh vân thiến thuê làm chút không tốt sự một trong số đó. Ngươi có thể đi kinh thành cha cha hẳn là rất nhiều người biết cái kia sự. Bối tâm biểu tình đặc chân thành. Tiếu Dũng nhìn xem Lanh Vân Thiến, lại nhìn xem bối tâm, vẻ mặt giống như có điểm tin tưởng nàng. Hai người kẻ sướng người hoa, phối hợp phi thường ăn ý. Bối tâm chấp trước mắt, lén lút tới gần Tiếu Dũng vài bước, phi dực kéo đều kéo không được nàng, lén lút nói cho ngươi cái bí mật, ta có cái đặc kinh hỉ lớn đưa cho đế quốc. Nói xong còn nhìn mắt phi dực, phi dực khỏe mắt run dậy gật đầu chết thì chết đi. Cái gì đặc kinh hỉ lớn? Tiếu Dũng rõ ràng không tin, đặc kinh hãi dọa còn kém không nhiều lắm. Nơi này không có phương tiện, đi ta trên xe nói. Bối tâm chỉ vào ven đường ngừng chiếc xe. Phi dực nghe được nàng lời nói, đều mau cho nàng quỳ xuống tới. Hồng tỷ đây là hoàn toàn thả bay tự mình, thần tiên đều kéo không được nàng. Tiếu Dũng nhìn mắt bốn phía áo bờ lạc trắng, lại nhìn mắt nàng. Bối tâm nháy mắt đã hiểu. Đưa lương về phía tiếu Dũng, ánh mắt lanh u mà nhìn mọi người, "Phi dịch cùng ta qua đi, các ngươi những người khác ở chỗ này hảo hảo cho ta chữa bệnh, nhớ kỹ, các ngươi là thiên sứ áo trắng, thiên sứ áo trắng." Bối Tâm lặp lại cường điệu thiên sứ áo trắng bốn chữ, tử vong cốc đạo tập nhóm, vừa thấy nàng lanh u ánh mắt theo bản năng ngẩn đầu dẫn ngực, liền phải kêu khẩu hiệu, lời nói đến bên miệng, Bối Tâm trứng mắt, lập tức bạch khí. "Còn không đi xem bệnh, chờ ta tỉnh a." Tử vong cốc đạo tặc, lập tức điều thu tán, chạy trốn cái kia mau thuận tay bắt lấy cái người bệnh, làm bộ làm tịch trị liệu. Tiếu Dũng, xem bọn họ kia túng dạng, hắn đều hoài nghi bọn họ không phải nhện đỏ thủ hạ, đám kia hung tàn, không có nhân tính bỏ mạng đồ đệ. chương 450 tái ngộ Tiếu Dũng. Ba người hướng bên ngoài đi đến, đi đến trung gian chiếc xe kia trước dừng lại, bối tâm tả mắt phi dực, phi dực đi qua đi mở cửa xe, ý bảo hắn hướng trong xe xem. Tiếu Dung ngó mắt xe, liếc mắt một cái phi dự, lại quét mắt Bối Tâm, Bối Tâm gật đầu lúc sau, hắn mới đi qua, nhẹ đỏ người nàng không tin, Bối Tâm sẽ không hại hắn, nhưng nên có cẩn thích hắn sẽ không lơi lỏng. Trong xe có người, trên đầu bộ cái quần áo, hai cái đùi đều trúng súng thương, thương thế phi thường nghiêm trọng, miệng vết thương đã ở thối giữa, bỏ qua trị liệu thời cơ tốt nhất, về sau chưa khỏi cũng là cái người què. Mụ Như Dung nằm ở trên ghế sau, Không biết đã chết vẫn là tồn tại, không chết cũng không sai biệt lắm. Lên xe. Bối tâm mở ra phía trước cửa xe chui vào đi, sau đó mở ra toàn bộ cửa sổ xe, lại phun không khí tươi mắt để, quay đầu lại nhìn cửa xe khẩu trạm Tiếu Dũng. Tiếu Dũng quét mắt Phi Dực, không nói một lời lên xe. Bối tâm đối Phi Dực nói, ngươi đi nhìn điểm bọn họ, đừng cho ta thêm phiền. Ta nói với hắn nói mấy câu. Phi Dực điếu môi, một cái phỉ, một cái binh có thể có cái gì hảo thuyết. Thực không yên tâm nàng ở chỗ này, rất muốn giống một câu làm nàng trường điểm tâm, nàng là khủng bố tổ chức đại tỷ đại, một lời không hợp liền giết người, cùng viêm hoa đế quốc quân nhân đãi một khối có thể có chuyện tốt. Nhìn thấy hồng tỷ lạnh mặt, không tình nguyện mà đi rồi, cũng không đi bao xa, liền ở phụ cận, vạn nhất bên trong hai người đánh lên tới, hắn cũng có thể chạy tới hỗ trợ. Hắn đối với người nhưng thật ra trung tâm. Tiếu Dũng chào phúng, Không có biện pháp, nhân cách mị lực, có chút người chính là hâm mộ ghen tị hận cũng vô dụng. Bối tâm vốt cảm, mê chi tự luyến, bất quá, vẫn là cảm ơn người khích lệ. Nào đó hâm mộ ghen tị hận vô dụng Tiếu Dũng. Có thể yếu điểm mà không, hắn là khích lệ sao? Hắn là châm trọc hảo sao? Cái gì kinh hỉ, thế nào cũng phải tới ngươi trên xe nói, trong xe an toàn sao? Tiếu Dũng đông xem tây xem. Xem xong rồi còn ở trên xe sở tới sờ lui. Yên tâm hảo, trong xe thực an toàn. Bối tâm nhìn đến hắn hành vi, mắt trợn trắng. Tiếu Dũng sở soạn một thời gian, thứ gì cũng chưa lấy ra tới, không biết từ nơi nào móc ra cái máy quấy nhiều phóng xe toàn thượng, rõ ràng vẫn là không tin bối tâm nói. Bối tâm nhìn đến sau mánh trợn trắng mắt, tần hạo thiên bên người vài người, nàng nhất không thích chính là Tiếu Dũng, đại khái chính là người khác thường nói bát tự không hợp. Ngươi chừng nào thì tới Úc Cáp Lạc, xem tần hạo thiên mặt mũi thượng, bối tâm rộng lượng một hồi không cùng hắn so đo. Một tháng, Nguyên Soái phi thường lo lắng ngươi, ngươi tiến vào nhện đỏ tổ chức sau, vẫn luôn không có cùng hắn liên hệ tiếu dung câu kia còn tưởng rằng nàng hy sinh nói không nên lời, liền hắn nhìn đến, bối tâm hôn đến hô mưa gọi gió, những cái đó bỏ mạng đồ đệ xem nàng ánh mắt, cùng lao thử nhìn đến miêu dường như. Ngươi cùng Nguyên Soái nói, Ta ở bên này hết thể mạnh khỏe, làm hắn yên tâm, không cần lo lắng cho ta. Sự tình xong rồi, ta tự nhiên liền đi trở về, ốc cắp lạp quá không an toàn. Ngươi cũng nhìn đến ta bên người luôn có người đi theo, cùng nguyên xoái hội báo tình huống không quá lý trí. Bối tâm đốn hạ, cho hắn một chương bản đồ, cái này là tử vong cốc bản đồ. Trong cốc đội ngũ toàn bộ điều ra tới, chỉ có người già phụ nữ và trẻ em, tương đương với một cái không cốc. Nàn năm một thừa cơ hội. Người hỏi một chút nguyên soái muốn hay không diệt phỉ, sai rồi lần này, lần sau liền không có cái này vẫn may. Tử vong khe đồ. Tiếu Dũng lật qua tới lật qua đi nhìn mấy lần, vẫn là khó có thể tin. Đế quốc phí như vậy nhiều đặc công lẹn vào tử vong cốc, đến sau lại toàn quân bị diệt, cũng chưa thăm dò tử vong cốc vị trí, nàng mới lẹn vào tử vong cốc bao lâu. Không tin đánh đổ bối tâm rỗi tay muốn đoạt lại tới, Tiếu dung thiên thân né tránh, phất phất tay thượng bản đồ hỏi. Không phải ta không tin tức người, người mới nằm vùng bao lâu, liền lộng tới tử vong cốc bản đồ, nên sẽ không có người cho người thiết bộ. Bối tâm dừng lại cướp đoạt trên tay hắn bản đồ, hiếp mắt trên dưới xem hắn, quái gì ánh mắt xem đến Tiếu Dũng cả người lạnh căm căm. Có chuyện liền nói, không cần như vậy xem người, xem đến ta lạnh léo. Bối tâm không có hô sắc, từ trước tòa bò qua đi, đột nhiên rơ lên tay, hung hăng bổ đi xuống, Tiếu dung tưởng xoay tay lại. Nghĩ hậu quả vẫn là ngoan ngoan chịu đựng, nhắm hai mắt chờ, bên cạnh truyền đến một tiếng kêu rên, Tiếu Dung cảm thấy kỳ quái, mở một cái mắt phùng, lặng lẽ quay đầu nhìn mắt. Hắn mau tỉnh, bối tâm thổi thổi bàn tay, xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn một cái, lại ngồi trở lại trước tòa, Tiếu Dung xấu hổ mà cười mịa, hắn còn tưởng rằng bối tâm muốn tấu hắn. Nguyên xoái không cùng ngươi nói, ta nằm vùng thân phận là nhẹ đỏ. Nhẹ đỏ? Nhẹ đỏ không phải đã chết sao? Ngươi không phải danh hiệu hoa hồng đen. Tiếu dung khiếp sợ mà buột miệng tốt ra, hắn là không có nhìn đến nhện đỏ gương mặt thật, nhưng cũng biết tần thiếu bọn họ lần trước nhiệm vụ, bắt được nhện đỏ, bí mật sử tử. Nàng là an gan hùn mật gấu, giả mạo nhện đỏ. Hắn lần đầu cảm giác được tần thiếu nhọc lòng nàng đau đầu cảm thụ. Nguyên Soái biết ngươi giả mạo nhện đỏ. Tiếu dung hậu tri hậu giác nhớ tới chuyện này. Bối tâm gật đầu. Tiếu dung tâm tắc tắc, liền hắn không biết. Giống cái đồ ngốc ở Úc Hà Di nơi nơi tìm người. Tần Thiếu biết không? Tiếu Dũng nàng đã không ôm hy vọng, còn có chuyện gì nàng làm không được. Biết, chúng ta mới vừa tách ra không bao lâu. Bối tâm vui sướng mà lại bổ một đau. Ngươi gặp được Tần Thiếu. Khi nào? Ngươi nói Tần Thiếu đi rồi. Tiếu Dũng đều mau hộp máu, hắn tìm bọn họ hai người tìm gần tháng. Một chút tin tức đều không có, đột nhiên đưa tới cửa tới, còn tưởng rằng vận khí đổi thay. Tần thiếu lại không thấy. Tần thiếu đi nơi nào? Hắn thế nào? Tiếu Dũng vội vàng hỏi nàng. Ngươi cảm thấy tần hạo thiên đi nơi nào có thể cùng ta nói? Yên tâm hảo, hắn khá tốt. Bối tâm không chút để ý thái độ kích thích tới rồi Tiếu Dũng. Tiếu Dũng hơi há mổm, muốn quát lớn nàng, ngâm lại hắn cũng không có lập trường. Hãy được đầu của hắn bộ chính mình xem. Bối tâm lười đến ứng phó hắn, chỉ hạ nàng phách ngất xỉu đi người. Suy nghĩ hạ bỏ thêm một câu, tần hạo thiên làm ta đưa lại đây. Nguyên bản không cách nào có hưng thú tới tiếu dũng, nghe được là tần thiếu đưa lại đây người, một phen kéo xuống quần áo, nhìn đến người sau, đồng tử đột nhiên co chặt, hắn như thế nào ở chỗ này. Người giao cho ngươi, chạy nhanh cho ta mang đi. Sự xong xuôi, bối tâm lập tức trở mặt, đẩy ra cửa xe xuống xe, bên kia phi rực nhìn đến nàng xuống dưới, lập tức chạy tới, từ trên xuống dưới nhìn nàng một lần. Nếu là điều kiện khả năng nói, hắn đều tưởng cởi hồng tỷ trên người quần áo kiểm tra giống nhau. Về sau đường ai nấy đi, đại gia nước giếng không phạm nước sông. Tiểu các huynh đệ trở về, đi rồi, đi tìm phá quân. Bối tâm sắc mặt không phải tốt lắm thượng đằng trước xe, phi dực cái gì cũng chưa nói. Tung ta tung tăng đuổi theo qua đi, lên xe thời điểm, lạnh ú ú nhìn mắt Tiếu Dũng, so ngón giữa. Tiếu Dũng mặt vô biểu tình, khiêng người hướng tới hắn quân đội mà đi. Lưu lại bộ phận người giải quyết vấn đề, hắn mang theo người trở về cứ điểm. Bối tâm bọn họ đoàn người cũng thực mau rời đi nơi này. chương 451 người giang hồ. lão ngũ biết đánh lén người của hắn là nhện đỏ phái tới, tức giận đến tạp trong phòng tất cả đồ vật. Tiếp theo nhìn đến nhện đỏ tuyên bố hắn làm phản tin tức, tuyên bố truy sát lệnh, càng là hạ lệnh, Đông Nam Á sở hữu ngầm thế lực, đều có thể đi sát Lào ngũ, cầm đầu người lại đây, đại đại lại thưởng. Lão ngũ nhìn đến mấy tin tức này sau, càng là tức giận đến hoa hoa điên cuồng thét trói thai. Đổi mới nhanh nhất. Nhìn đến không có, các ngươi nhìn đến không có, độc quả phụ căn bản không cho chúng ta mạng sống cơ hội. Lúc trước chúng ta 6 cái các huynh đệ đi theo nàng sáng lập tử vong quốc, đến bây giờ trừ bỏ ta, những người khác tất cả đều đã chết, liền vì khống chế tử vong quốc ở trên tay nàng. Lần này cần không phải chúng ta mạng lớn. Ngũ ca, ngươi nói như thế nào làm? Chúng ta đều đi theo ngươi, giết chết kia độc quả phụ. Lão ngũ mang ra tới ngươi, sôi nổi tỏ lòng trung thành. Chúng ta hiện tại sát hồi tử vong cốc. Có người ra chủ ý. Bụn, ngươi cho rằng nhện đỏ không chuẩn bị ở sau, nói không chừng liền chờ chúng ta trở về, chui đầu vô lưới. Các nói các có lý, ai cũng không phục ai. Đừng xảo lão ngũ đột nhiên quát lên một tiếng lớn, không cần cùng ta lại nói nhện đỏ cái kia độc quả phụ, từ nay về sau. Có nàng không ta, có ta không nàng. Các huynh đệ, từ hôm nay trở đi chúng ta, đi theo tây tướng quân làm, thăng quan phát tải không là vấn đề. tham quan phát tải, thăng quan phát tải. Chúng đạo tặc cùng kêu lên hô lớn. Lao ngũ âm u mà cười, lần này, hắn muốn hoàn toàn đem nhện đỏ cái kia độc quả phụ, từ tử vong cốc xóa tên, Vĩnh viện biến mất ở Thủy Lam Tinh. Khi Lý tướng quân, ta có cái kế hoạch, ngài khẳng định phi thường cảm thấy hương thú. Lào ngũ gọi điện thoại cấp hy lý tướng quân, hắn phi thường hiểu biết nệ đỏ, thiết kế dụ ra để giết nàng không có vấn đề, nệ đỏ lâm thời thay đổi, sửa duy trì phổ ngươi tướng quân, khi lý tướng quân hẳn là cùng hắn giống nhau, không hy vọng nàng tồn tại. Cái gì kế hoạch? Phổ ngươi tướng quân trầm mặc một hồi mới hỏi, hắn phi thường trướng mắt tử vong quốc ngũ đưng ra, cùng nhệ đỏ so, chính là cái tiểu bùi lời, nếu không phải ca lần nữa giao Dù ra để giết đỏ Lao ngũ âm chầm chầm nói Hy lý Lại một cái không biết tự lượng sức mình người Nệ đỏ nếu là như vậy dễ dết nói Còn luân được đến hắn Bà ửa từ ấn Tây Lan mang về tới trùng phệ hình ảnh hắn nhìn Nệ đỏ trở nên lợi hại hơn càng biến thái Như phi tất yếu Hắn sẽ không theo nhện đỏ là địch Kết hợp nhện đỏ một loạt hành vi Hắn có thể khẳng định Nệ đỏ mục tiêu là ca Hy lý cân nhắc sẽ Trong lòng có quyết đoán Là thời điểm cùng ca nhất đau lưỡng đoạn Hắn không hy vọng Úc Cắp Lạp trở thành biệt quốc con rối quốc gia. Bọn họ tử vong trong cốc bộ sự, hắn càng sẽ không nhung tay, ai muốn tìm đường chết là chuyện của hắn. Hồng tỉ, ngũ đương ra chúng ta mặc kệ. Sóc nảy trong xe, phi rực liếc liếc mắt một cái nhàn nhã tự thay bối tâm. Hồng tỷ từ trước đến nay không phải cái rộng lượng người, lao ngũ phản bội nàng không có khả năng dễ dàng như vậy vô tha. Bối tâm chừng hắn một cái, khinh phiêu phiêu nói. Ta lại như vậy lòng dạ hẹp hỏi người sao? Chẳng lẽ không phải sao? Lời này nói ra đi cũng không ai tin a liền thấy hồng tỷ thưởng thức nàng hồng yên yên móng tay, lúng đồng tiền như hoa mà nói, đem hắn tiền thuê lại đề cao năm lần, trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Bối tâm hừ lệnh, dưới chân núi người không phải thường nói, có tiền có thể xử quỷ đẩy mặc, tưởng một người chết còn không đơn giản, chỉ cần có tiền, không có gì làm không được sự. Thế đạo này, Tồn tại mới là nhất vất vả sự. Phi dực điễu môi, hắn liền biết sẽ là kết quả này. Hồng tỉ, khi lý tướng quân điện báo, ngài muốn hay không tiếp. Phi dực nhìn di động điện báo, quay đầu nhìn mắt bối tâm. Hồng tỉ làm hy lý làm ra quyết định, lần này điện báo, hẳn là Tây trong lòng đã có quyết định. Tiếp cái gì tiếp, về sao phạm là ước cắp lạp những cái đó cách mạng quân điện thoại giống nhau không tiếp. Chúng ta là người giang hồ, chuyện giang hồ để giang hồ xử lý. Quốc gia đại sự cùng chúng ta có dám quan hệ. Bối tâm nhất không kiên nhẫn những cái đó khóa sự. Phi dực khỏe miệng run rẩy thượng một lần nói, hẳn là hồng tỷ thuận miệng nói, lừa dối hy lý tướng quân, nơi nào có thể thật sự. Phi dực treo hắn điện thoại. Bối tâm còn ở cân nhắc lãnh vân thiến sự, cái kia ác độc nữ nhân đã đưa cho viêm hoa đế quốc, thẩm tiều cùng nàng cùng nhau mất tích, thẩm tiều sẽ ở nơi nào. Đúng rồi, ngươi nói cho phổ ngươi. Hai ngày này sẽ có một hồi mưa to buông xuống, khi lý khả năng sẽ thừa dịp vũ thế, từ phía tây lên bờ đánh lén, làm hắn tiểu tâm phòng bị. Đừng tưởng rằng ở ngươi mễ kỳ tư khắc chấn, đánh thắng một hồi thắng trận, liền đắc ý vong hình, bị hy lý xử lý, đó chính là cái bi kịch. Phi dực. Phi dực đặc vô ngữ, hồng tỷ có thể hay không tưởng điểm tốt, phổ ngươi tướng quân nếu là biết hồng tỷ như vậy tưởng hắn, còn có thể hay không hữu hảo hợp tắc rồi. Hồng tỷ Ngươi như thế nào biết, hai ngày này sẽ có mưa to. Úc cắp lạp sắp có nửa năm cũng chưa hạ quá vũ, liền mưa nhỏ đều không có. Bởi vì ta không gì làm không được, không gì không biết. Bối tâm nghiêm trang khoe khoang, liền nàng kia mặt dày vô sỉ, ai có thể so đến quá nàng. Ta hiện tại lập tức thông chi hắn. Vì không để lộ bí mật, phi dực không cần di động, sửa dụng vi nào cấp phổ ngươi tướng quân phát khẩn cấp văn kiện mật, thoáng sửa đổi nàng nguyên lời nói. Bọn họ lại cầm một người khí hướng chuyên gia nói, hai ngày này sẽ hạ mưa to. Tin tức biên hảo còn không có phát ra đi, di động đột nhiên chấn động hạ, màn hình biểu hiện tới tin tức, phi dực liếc mắt một cái hồng tỷ mở ra ngắm mắt, nhìn đến trong đó nội dung, đống nhiên mở to hai mắt. Hồng tỉ, khi lý tướng quân gửi thư, hắn không nghĩ cùng ngài là địch cùng ca hợp tác, đơn phương bội ước. Đây là khi lý tướng quân quy phục, hắn lựa chọn chạm nhện đỏ bên này. Chim khôn lượn cánh mà đầu, Hy Lý tướng quân không hổ là ức cấp lạp mấy trăm năm khó gặp tiêu hùng, mệnh trung chú định hắn là ức cấp lạp chủ nhân. Bối tâm cười, ca lúc này chúng bạn xa lánh, liền hắn một tay nâng đỡ Hy Lý đều phản bội hắn. Ha ha. Lúc này hắn chắp cánh khó thoát. Đúng rồi, ngươi cùng phổ ngươi nói tiếng, chúng ta dù sao cũng là người giang hồ, chính trị sự không hảo nhúng tay can thiệp, ta tin tưởng hắn nhất định có thể. Hy Lý nơi đó ngươi cũng thuận tiện nói như vậy. Kêu mưa to sự phi rực biểu môi, may mắn hắn còn không có cấp phổ ngươi tướng quân đi tin, hồng tỷ biến hóa đến cũng quá nhanh. Bối tâm mắt lạnh xem hắn, phi rực nháy mắt đã hiểu, nói cái gì cũng đã không có, đem cái kia tin tức xóa rớt, một lần nữa hồi phục một cái qua đi. Tướng quân, nhện đỏ có ý tứ gì? Nàng như thế nào có thể lật lọng A mễ hàn phổ mạc đạt nhìn đến nhện đỏ tin tức sau hỏi phổ ngươi, phổ ngươi quét mắt hai người, trầm mặc vài phút. Nhện đỏ là Đông Nam Á ngầm vương quốc nữ vương, nàng nhất cử nhất động, liên lụy đến toàn bộ ngầm thế lực hướng đi. Nàng không nhung tay, đối Úc cắp lạp tới nói mới là tốt nhất. Không hiểu. Phổ mạc đạt thành thật mà lắc đầu, chúng ta cùng hy lý tướng quân thế lực kém một mảng lớn, hồng tỷ không duy trì chúng ta, chúng ta không có bao lớn phần thắng. A Mễ hán cũng gật đầu. Ánh mắt thiệt cận. Phổ ngươi nói lời này, không còn có mở miệng. Khi Lý nhìn đến nện đỏ hồi âm, trên mặt rốt cuộc lộ ra nhẹ nhàng biểu tình. chương 452 có cái tình huống. Viêm hoa đế quốc. Tần Nguyên Xoái căn cứ Tần Hạo Thiên cung cấp tình báo, bí mật bắt giữ danh hiệu L mặt khác một người, giam giữ ở Tần Hạo Thiên trong căn cứ, bí mật thẩm vấn. Lần trước Thẩm tiểu Lánh Vân Thiến bị người cướp đi sự, đánh viêm hoa đế quốc cảnh sát mặt. Trung Quốc Hoa trước tiên kết thúc quân sự diễn tập, chạy về căn cứ thẩm vấn L. Nguyên Xoái. Tiếu Dung vừa mới chuyển quay lại tình báo, hoa hồng đen bắt được L, đã giao cho hắn, mà khác bị thần bí tổ chức cướp đi lanh vân thiến, hoa hồng đen cùng nhau bắt được chuyển giao cho hắn. Tiếu Dung tự mình áp giải bọn họ về nước. Còn có cái tình huống, hoa hồng đen đã gặp qua thái tử ra. Lợi hải đem vừa lấy được tình báo, hội báo cấp nguyên Soái Hồi lâu, thần nguyên Soái mới nói, hoa hồng đen biểu hiện không tồi. Nguyên Soái đại nhân cũng là rơi lệ đầy mặt. Nhà hắn không nói lý đại tẩu, không biết từ nơi nào biết tiểu nha đầu nằm vùng đi. Tối hôm qua thượng tướng hắn mang đến máu chó đầy đầu, hắn ca còn ở bên cạnh vui sướng khi người gặp họa. Còn có thể hay không hảo hảo làm huynh đệ. Hắn còn không phải là vì lão tần ra giang sân A. Đáng tiếc. Bối tâm đột nhiên toát ra như vậy một câu kỳ quái nói, lúc sau liền nhắm mắt dưỡng thần. Phi dực nhìn mắt nàng, truy vấn một câu, đáng tiếc cái gì. Ta đã quên cấp lãnh vân tiến hạ điểm độc, ta tuy rằng sẽ không theo con rán so đo, nhưng con rán luôn ở trước mặt ta nhảy đát, nhìn cũng ghê tởm muốn chết. Dưng ở viêm hoa đế quốc quân nhân trên tay, thiện nghi nàng. Bối tâm bực thượng tiểu dũng, cái kia nhị hóa đem nàng chỉ số thông minh cũng kéo thấp. Ta hạ. Phi rực ho khan vài tiếng, ngượng ngùng mà ngó đỏ mắt tỉ, phàm là đối nàng bất kính người, hắn sẽ không dễ dàng buông tha. Bối tâm chấp trước mắt, Minh Bạch phi dực nói ý tư sau, cười cái kia sán lạn tươi đẹp, tán thưởng mà chụp hắn bả vai. Làm được xinh đẹp. Phi dực, tiểu tử ngươi càng ngày càng đáng yêu, ta liền thích ngươi loại này, nào hư nào người xấu. Bối tâm không chút nào bùn xìn khích lệ, phù hợp nàng tiểu ma nữ khẩu vị. Nơi nào, nơi nào, đó là hồng tỷ giáo hảo. Phi dực khiêm tốn mà nói. Anh hẳn là, hẳn là, về sau tiếp tục phát huy cái này tốt đẹp truyền thống, thiếu niên. Ta xem trọng ngươi nha. Bối tâm cổ vũ ánh mắt nhìn phi dực, tiểu lệ nếu là mỗi người giống phi dực như vậy hiểu chuyện thì tốt rồi. Đúng rồi, thầm tiểu ngươi hẳn là còn có ấn tượng đi. Bối tâm đột nhiên chuyện biến đổi, liền kinh thành lần đó, ngươi cùng phá quân chặn đường đánh cướp ta kia một lần, thẩm tiểu lãnh vân thiến cùng các ngươi ở bên nhau. Phi dực, khóc không ra nước mắt ta. Vì cái gì hồng tỷ luôn nhớ kỹ kinh thành kia một lần, đây là bọn họ cả đời vết nhơ. Tiêu trừ không được làm. Như thế nào sẽ không nhớ rõ, thẩm kiểu nữ nhân kia chính là so lãnh vân thiến nữ nhân kia xảo trá nhiều, nàng lại muốn làm cái gì chưa bao giờ ra mặt, chỉ ở sau lưng ra chủ ý, làm lãnh vân thiến nữ nhân kia ra mặt tới tìm bọn họ. Lãnh vân thiến bị nàng lợi dụng thật sự hoàn toàn, còn tự cho là nàng đẻ ép thẩm kiểu nổi bật. Hồng tỷ muốn tìm nàng. Phi dược hoang mang. Viêm hoa đế quốc quân nhân nói cho ta, thẩm kiểu lãnh vân thiến hai nữ nhân. Giam giữ đè ở trọng phạm nhân nhà Giam, lại bị thần bí tổ chức cấp đi. Lãnh vân thiên chính là cái tiểu bạch hoa, không đủ vì hoạn, nhiều lắm thường thường nhảy ra ghê tẩm hạ nhân. Thẩm tiêu nữ nhân kia, tâm cơ thâm trầm, không biết ở sau lương tính kế cái gì. Bối tâm chớp trước mắt, cười đến thanh thuần vô tội, ngươi không cảm thấy thú vị sao. Nhân sinh sao, dù sao cũng phải có chút không tưởng được sự tình, mới đủ kích thích. Ta cảm giác, chúng ta lập tức liền sẽ gặp được nàng. Bối tâm đỏ bừng đầu lưới thêm quá khỏe môi, Phượng Hoàng niết bàn trọng sinh, mới có thể bay lượn kiểu trọng thiên ở ngoài. ma thẩm kiều, một người người hâm mộ nhìn lên thiên tài, trong một đêm thành mỗi người ghét bỏ phê xài, niết bàn trọng sinh lúc sau, là thành Phượng Hoàng, vẫn là gà rừng. Hy vọng thẩm kiều đừng làm nàng quá thất vọng. Bối tâm miên man suy nghĩ thời điểm, di động đột nhiên văng lên, lấy ra di động, xem mặt trên điện báo biểu hiện dây số, khỏe môi khẽ nghiết. Vưu đế lao sư, khó được ngươi còn nhớ tới ta, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đã quên, lữ đồ chung thiếu ngươi, thật đúng là có điểm tịch mình ta. Bối tâm biểu môi, ngón tay nhẹ điểm, nói một câu, mắt to chớp chớp, tiểu bộ ráng, cái kia manh manh đát. Bên kia vưu đế cười, thấp thuần thanh âm, dễ nghe đến có thể làm lô thai mang thai. Ta mới ra tới liền nghe nói ngũ đương ra phản bội người, còn có thể nói giỡn, đó chính là không có việc gì, ta liền an tâm rồi. Phi dực biểu môi, yên tâm cái con khỉ, cùng ngươi có cái dám quan hệ. Bên ngoài yêu đồ đê tiện nóm, ánh mắt luôn là nhìn chầm chầm hồng tỷ, đi rồi cái tiểu bạch kiểm ưu đế, còn không có cao hưng mấy ngày, lại tới một cái kêu mản hạ tở thẳng phương đông yêu đồ đê tiện, phá quân nói mản hạ tở thẳng cái kia yêu đồ đê tiện mới hung tàn, quân lấy hồng tỷ ở trong phòng mấy ngày mới ra tới. Phi dực đã sớm tưởng hảo hảo giáo hơn hắn một đốn, chờ hắn trở về. Màn hạ thở tẳng cái kia yêu đồ đê tiện cũng đi rồi, hỏi tử vong cốc đám kia người, mỗi người chỉ nói, màn hạ thở tẳng cái kia yêu đồ đê tiện lớn lên thật xoái, so minh tinh còn xoái, hồng tỷ đặc thích hắn, đi nào mang nào. Màn hạ thở tẳng cái kia yêu đồ đê tiện đi rồi, vưu đế cái kia tiểu bạch kiểm lại tới dây dưa hồng tỷ, bọn họ dây dưa không xong. Phi dực nghiến răng nghiến lợi. Ta phát hiện cái phi thường hảo ngoạn sự, muốn hay không tới. Bối tâm ngữ khí. Giống sói xám dụ hống tiểu bạch tỏ Ngươi trước chơi, ta bên này sự xử lý xong liền đi tìm ngươi, kiềm chế điểm A. Vậy ngươi cần phải nhanh lên A. Trò chơi sắp kết thúc. Bối tâm nghe được bên cạnh có người thúc dục vưu đế, giống như muốn mở họp gì đó. Nói xong liền treo, quay đầu liền nhìn đến phi dực vẻ mặt ú hoán mà xem nàng. Có chuyện liền nói. Bối tâm chịu không nổi một người nam nhân trên mặt, xuất hiện nữ nhân khuê phòng tịch mịch chờ đợi tình lang ú hoán biểu tình. Hồng tỉ phi dực đang muốn nói bên ngoài yêu đồ đê tiện bất an hảo tâm, liền thấy bối tâm di động lại văng lên, dư quang hung hăng trừng qua đi, nhìn thấy dãy số là phá quân, biểu tình lập tức nghiêm túc lên. Bối tâm quét mắt, tiếp điện thoại. Hồng tỉ, ta nơi này có cái tình huống, thẩm tiêu còn nhớ rõ sao. Chính là viêm hoa đế quốc lần đó, ta ôm nữ nhân kia, nàng cùng tạp khóc làm ở bên nhau. Phá quân hưng phấn cảm xúc, cách di động đều nghe ra tới. Thẩm tiêu cùng tạp khốc làm ở bên nhau. Hai người bọn họ như thế nào làm? Bối tâm chớp trước mắt, nao động mở rộng ra, mỹ nữ cùng gia thú. Không trách bối tâm như vậy tưởng, tạp khóc vẻ mặt dữ thợt, còn mọc đầy dâu quay nón, cao to giống chỉ gấu ngựa, lớn rộng mở giống, mà đều phải run tâm run. Khẩu vị thật trọng. Bối tâm cảm khái một tiếng. Quan trọng không phải thẩm tiêu cùng tạp khóc cùng nhau, mà là tạp khóc có điểm không bình thường. Nói sai rồi, Tạp khóc không phải không bình thường, hắn có siêu năng lực, trên tay có thể phun lửa, có người chính mắt nhìn thấy hắn vung tay lên, thiêu chết chính phủ con người. Thiệt hay giả? Bối tâm cười, có ý tứ. Ở Mễ Kỳ Tư khắc chấn, tạp khốc bị phổ ngươi đánh đến hoa rơi nước chảy lúc này mới qua đi bao lâu, liền có siêu năng lực. Việc này khẳng định cùng thẩm tiểu nữ nhân kia có quan hệ. Chương 453 Hoàng Phế Trang Viên Thẩm Kiêu thật đúng là cái không an phận nữ nhân. Bọn họ người hiện tại ở nơi nào? Bối Tâm con con môi, nàng đi gặp trong truyền thuyết siêu năng lực giả. Phỉ Nhĩ trấn phá quân liền biết Hồng Tỷ đối cái này cảm thấy hứng thú, kia ca bên kia còn muốn đi sao? Không cần phải xen vào hắn, sớm muộn gì sẽ nhìn thấy. Có tiểu ngọc các tiểu đệ giám thị, Bối Tâm không sợ ca chạy trốn. Lập tức hướng Phỉ Nhĩ trấn đi. Cha trộn vào người bệnh Tần Hạo Thiên. Theo giả chữa bệnh đoàn xe rời đi mẹ kỳ tư khắc chấn, ánh mắt nhìn xa tiểu nha đầu nơi lại lâu, lần này rời đi, hai người còn không biết khi nào có thể gặp lại. Tâm thần nhộn nhạo hạ, lập tức thu hồi sở hữu cảm xúc. Hắn là quân nhân, khi bọn hắn phủ thêm kia thân lục quân trang, lương đeo chính là toàn bộ viêm hoa đế quốc trách nhiệm, rất nhiều thời điểm không có cách nào canh giữ ở người yêu bên người. Vui mừng chính là, quân tẩu nhóm đều có thể lý giải bọn họ, duy trì bọn họ. Tiểu nha đầu về sau cũng là danh thực tốt quân đầu, chẳng những ở trong sinh hoạt bọn họ phi thường hài hòa, đặc biệt ở trên giường. Sự nghiệp thượng còn có thể cùng hắn sóng vai mà chiến, thiên hạ không còn có so với bọn hắn càng thích hợp phu thê. Nay hỏa giả mạo chữa bệnh đội phi thường cẩn thận, xe tải lớn xe đỉnh phải có du lêu bố, xe khai ly mệ kỳ tư khắc chấn không bao lâu, đoàn xe đột nhiên dừng lại. Trên xe không ít vết thương nhẹ viên nghị luận, sôi nổi thăm dò xem tình huống. Nhắm mắt dưỡng thần Tần Hạo Thiên, lập tức mở mắt ra thăm dò xem qua đi, nhìn đến hai gã nhân viên y tế từ trên ghế điều khiển xuống dưới, hướng thùng xe bên này đi tới. Chẳng những hắn cơi chiếc xe như thế, mà khác chiếc xe đều là như thế. Tần Hạo Thiên suy tư vài giây, quyết đoán nằm xuống. Thực mau kia hai gã nhân viên y tế bỏ lên trên xe tới, đem trên nóc xe cuốn lên tới ru lều bố bông, bao trùm trụ toàn bộ thùng xe, bên ngoài nhìn không tới trong xe tình huống. Bên trong người cũng nhìn không tới bên ngoài tình huống, trừ bỏ cửa xe biên mấy người. Tân Hạo Thiên cẩn thận quan sát sau, phát hiện hơi chút vết thương nhẹ năng động đều ở tận cùng bên trong, trọng thương không thể động ở nhất bên ngoài, đặt ở cửa cũng nhìn không tới bên ngoài tình huống. Này đám người phi thường phi thường xảo trá. Chờ kia hai gã chữa bệnh và chăm sóc người trở lại trên ghế điều khiển, Tần Hạo Thiên sờ đến cửa xe biên, xúc ở một góc, từ du liều bố khe hở xem bên ngoài tình huống. Kêu hỏa thần bí tổ chức, mỗi chiếc xe trên đỉnh an bài người giám thị, ban ngày Tần Hạo Thiên chỉ ngẫu nhiên nhìn xem bên ngoài tình huống, sợ làm cho bọn họ hoài nghi. Tới rồi buổi tối, bởi vì bóng đêm che giấu, tìm hiểu bên ngoài tình huống tương đối phương tiện. Đoàn xe lay động 2 ngày về sau, tới rồi buổi tối 7-8 điểm, khai vào một cái chấn nhỏ, Tần Hạo Thiên xúc lên du lều bố một cái khe hở, quan sát chấn nhỏ tình huống, căn cứ ban ngày lộ tuyến, đối lập húc cắp lạp bản đồ suy đoán tới nơi nào chấn nhỏ này phong ở nhiều vì một phòng, có nhà lầu nhưng chỉ có một hai tầng vật kiến trúc bảo tồn tương đối hoàn chỉnh cơ hồ không có nhìn đến chiến hỏa dấu vết chấn nhỏ tương đối phồn hoa trên đường người đi đường so nhiều nhiều vì địa phương cư dân nước ngoài bạn bè cũng có rất nhiều không ít địa phương cư dân nhìn đến chữa bệnh đội người hoan hô rơ trong tay chén rượu kính chào chữa bệnh đội người đồng dạng huy xuống tay đáp lại bọn họ Tần Hạo Thiên nhíu hạ mi, sự tình tương đối khó làm, xem bọn họ lẫn nhau chi gian nói chuyện với nhau quen thuộc thái độ, có thể thấy được cái này thần bí tổ chức ở chỗ này kinh doanh rất dài một đoạn thời gian, ít nhất không ít với 10 năm, mới có thể có loại này hiệu quả. Tân Hạo Thiên nhìn đến có chữa bệnh đội người, ở trên người áo bờ lọc trắng, nhảy xuống xe đi hướng bên cạnh ven đường quay hàng, địa phương cư dân nhìn đến hắn qua đi, đảo đến một bát lớn rượu đưa cho hắn kia danh y liệu đội người bưng chảy đến rượu, một ngụm uống làm, bên cạnh vây xem người cười đùa ồn ảo. Tân hạo thiên ánh mắt càng là thâm trầm, chấn nhỏ cư dân, có biết hay không thần bí tổ chức tồn tại, vẫn là chấn nhỏ cư dân đã là thần bí tổ chức thành viên. Đoàn xe chậm rãi đi phía trước hai, uống xong rồi liền thành viên từ phía sau đuổi theo lại đây, nhảy lên cuối cùng một chiếc xe. Chấn nhỏ này rồng rắn hôn tạp, tam giáo cửu lưu người đều có. Vừa mới liền có một đám chính phủ quân đội từ xe bên cạnh đi qua, nên diện lại đây chính là cách mạng quân đội, hai bên gặp mặt, không có đao kiếm tương đối, càng không có kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, ngược lại là bắt tay nói cười, cùng nhau đi vào bên cạnh quán ba. Thấy được càng nhiều tới ngoại lai lính đánh thuê cùng thám hiểm đội viên, cùng địa phương cư dân, ngồi ở cùng nhau đem rượu ngôn hoan. Thương ở cái này chấn nhỏ thực phổ thấy, trên đường nhìn đến 10 cái người, có 9 trên người mang theo thương. Dư lại cái kia, trên người treo đao. Đoàn xe ở chấn nhỏ đi rồi lâu như vậy, rất ít nhìn đến nữ nhân cùng hài tử, liền lao nhân đều rất ít nhìn đến, nhưng thật ra nhìn đến không ít dân bản xứ, cái gì bộ lạc đều có. Một giờ sau, đoàn xe khai ra chấn nhỏ, chạy đến vùng ngoại ôm một tòa hoang phế vườn trước dừng lại, phòng điều khiển người toàn bộ đi ra, xúc lên sở hữu chiếc xe du lều bố, ghim súng đứng ở cửa xe bên đều, tới rồi, tới rồi đều cho ta xuống dưới, động tác đều nhanh lên. Xe mới vừa đỉnh, thần hạo thiên lập tức rời đi cửa xe biên trong một góc, đi trở về trung gian ngồi xuống, đi theo mặt khác người bệnh giống nhau, vẻ mặt mộng bức biểu tình. Trên người còn ăn mặc áo bờ lọc trắng, nhưng bọn hắn đã không có ở mẹ kỳ tư khắc chấn khi, bác sĩ đối mặt người bệnh ấm áp tươi cười. Bọn họ ánh mắt lạnh như băng, không có một tia cảm tình. Trên xe người bệnh ngây thơ mờ mịt, ngươi xem ta, ta xem ngư Không biết sao lại thế này, nhìn đến phía dưới ghim súng bác sĩ kêu xuống xe cũng không để trong lòng, còn nghĩ chờ những cái đó nhân viên y tế đi lên ngâng bọn họ đi xuống. Bọn họ là người bệnh, có cái này quyền lợi. Những cái đó giả chữa bệnh và chăm sóc người, hô vài câu, thấy trên xe người không xuống dưới, hùng hùng hổ hổ vài câu, đột nhiên bắt lấy cửa xe bên người, thô lũ kéo bọn họ xuống xe, sau đó ném ở một bên. Mặc kệ những cái đó người bệnh trên mặt đất thống khổ kêu rên. Còn có ăn mặc áo bờ lật trắng người bò lên trên xe, bắt lấy thương bình hung ác mà tạp những cái đó người bệnh. Hạ không đi xuống. Hạ không đi xuống. Không đi xuống, lao tử đánh chết ngươi Đỏ thắm máu loang bắn tung tué tại kia áo bờ lật trắng trên mặt trên người, vạn vèo mặt cực kỳ giống địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Trên xe người bệnh nhìn đến như thế hung tàn một màn, đầu tiên là yên tĩnh vài giây. Sau đó buộc phát ra khủng bố thét trói thai, mỗi người đột nhiên muốn đánh máu gà, chạy như bay xuống xe chạy trốn, hướng tới bên ngoài trong bóng đêm phóng đi. Tân hạo thiên sen lẫn trong chạy trốn người bệnh chung cùng nhau nhảy xuống xe. Frank! Trong bóng đêm đột nhiên vang lên thương vang, chạy trốn đám người nhìn phía trước người, đột nhiên thét trói thai sau đó nga xuống, phi thường hữu hiệu mà ngăn trở chạy trốn đám người. Không ở chạy trốn đám người, sợ hãi mà nhìn thương vang chỗ. Không biết khi nào, đoàn xe 10 mét có hơn, tới một loạt tan mặc hắc y yệp phục, rìm xuống người, họng súng đối với đoàn xe trên dưới tới người bệnh, ai chạy trốn, chiếu ai nổ súng. Bởi vì bóng đêm, cho nên chạy trốn nhân tại không có nhìn đến bọn họ. Tân Hạo Thiên cũng ở đằng trước một đợt người, nghe được thương vang, chậm rãi ngừng lại, dư quang lược mắt đám kia người, chậm rãi xoay người trở về đi. Chương 454 Trốn hồi phỉ nhĩ trấn Đoàn xe mặt sau hoang phế trang viên môn, không biết khi nào đã mở ra, từ bên trong lại chạy ra một đám người tới, mỗi người thủ đoạn tìm súng, họng súng đối với người bệnh. An mặc áo bờ lật trắng người, bắt đầu đuổi những cái đó người bệnh hướng trang viên đi, mặt sau đám kia an mặc hắc y đảo tặc, cũng dùng họng súng buộc chạy ra đi người bệnh trở về đi. Đến lúc này, chính là đầu hóc hồi nháo cũng biết sự tình không đúng, này đàn áo bờ lật trắng có vấn đề, bọn họ không phải bác sĩ, là giả. Cố ý trang bác sĩ, lấy cớ cho bọn hắn chữa bệnh, lừa bọn họ đưa tới hoang phế vườn tới. Mỗi người thấp thỏm bất an, không biết này đàn áo bờ lọc trắng lừa bọn họ tới làm gì, nhưng tuyệt đối không có hảo tâm là được. Không ít người bệnh khóc sức mức, không nghi tiến trang viên, ai biết tiến vào sau còn có hay không mệnh. Lại không cam lòng, ở họng súng cưỡng bức hạ, cũng đến ngoan ngoan đi vào trang viên đi. Đã biết địa điểm, Tần Hạo Thiên tìm kiếm thoát thân cơ hội, lại không thoát thân. Hắn liền thật sự thành thí nghiệm phẩm Mặt sau H. y hề nhân Họng súng chỉ vào hắn ngực Thấy hắn không núp đích Họng súng hung hăng dùng sức chọc hạ Ý bảo hắn chạy nhanh đi phía trước đi Tân hạo thiên đi phía trước chậm dãi đi Nhìn đến ở hắn tả phía trước Cách đó không xa co tùng bụi cây Đây là hắn cơ hội Chậm dãi hướng lùn cây tới gần Dư quang lược mắt bên người H. y hề nhân Bên trái ba cái Hiếu hai cái Tổng cộng 5 cái Ở 2 giây trong vòng giải quyết Không có vấn đề. Ở ly lùn cây ba bước xa khoảng cách, tần hạo thiên tay nhẹ nhàng huy động, từ nhỏ nha đầu nơi đó trở tới thiên tơ tằm hơi hơi nhộn nhạo hạ, vô thanh vô tước, tửa lưu quang từ bên trái ba gã hắc ý hạ trên cổ hiện lên. Thủ đoạn lại lần nữa huy động, nước chảy mây trôi, thiên tơ tầm lại lần nữa từ bên phải hai gã hắc ý hạ nhân cổ hiện lên, sau đó phiên vào lùm cây trung, nương bóng đêm che giấu thân ảnh tựa quỷ mị, biến mất ở trong bóng đêm. Hết thể phát sinh đến quá nhanh, thách phát điện nhiệt điện quang, người đã không thấy tâm hơi. Chơ mắt nhìn hắn chạy trốn 5 tên H.I. dẻ nhân, vừa định hô to một tiếng, đột nhiên trước mắt tối sầm, lâm vào vô biên trong bóng đêm. Sở hữu người bệnh đều bị đuổi vào trang viên, H.I. dẻ nhân cũng tiến vào trang viên, hoang phế trang viên thiết đại môn, chậm dại đóng lại, ăn mặc áo bở lật trắng khủng bố phân tử, một lần nữa ngồi trên xe, đoàn xe thúc đẩy, chậm rãi rời đi trang viên. Thực mau này phiến hoang phế trang viên, lại quy về bình tĩnh. Hồi lâu, một cái hắc ảnh tựa như quỷ mị ở mơ hồ, mơ hồ tới rồi nằm cổ thi thể trước, gỡ xuống bọn họ thường cùng băng đạn, xái điểm bột phấn ở thi thể thượng, sau đó rời đi nơi này. Không có người biết, cái này trong bóng đêm, có người chạy trốn. Thoát đi trang viên sau, thần hạo thiên lén quay về tới rồi chấn nhỏ, chấn nhỏ tên gọi phỉ ngươi, nơi này ly chiến khu phi thường phi thường xa. Phỉ nhi trấn qua đi mười mấy dặm chính là Nam Phi đại thảo nguyên, bên kia chính là dân bản xứ địa bàn, không đến bị bất đắc dĩ, địa phương cư dân sẽ không đặt chân dân bản xứ địa bàn. Phỉ nhi trấn nguyên là cái phi thường lạc hậu bần cùng hẻo lánh thôn trang nhỏ, 20 năm trước, có cái thương nhân trong lúc vô ý đi vào nơi này, thị sát một phen sau, nhìn chúng nơi này thổ đặc sản, muốn ở chỗ này làm khai phá. Lúc sau chậm rãi phát triển trở thành hiện tại phồn hoa phỉ nhi trấn. Mà cái kia thương nhân, ở phỉ nhị chân chính là cái thần phái tới sứ giả, hắn nói có thể quyết định cái này chấn trên mọi người vận mệnh, nhưng hắn rất ít lộ diện, gặp qua hắn gương mặt thật người không có mấy cái, trước kia gặp qua sứ giả lao thôn trưởng đã sớm qua đời. Thương nhân nhà xưởng chính là vùng ngoại ô, nhà xưởng đãi ngộ phúc lợi phi thường hảo, tiền lương lại cao, ngày lễ ngày Tết còn phát các loại đồ dùng sinh hoạt cùng trái cây, có đôi khi còn phát lương thực, này đối nghèo khó cư dân tới nói Chính là thiên đại bàn ơn. Chấn chiên người trẻ tuổi, đại đa số đi nhà xưởng đi làm. Phỉ nhĩ Trấn nương tựa đại thảo nguyên, lính đánh thuê đều thích tới nơi này săn giết quý trọng động vật, thám hiểm đội cũng thích tới nơi này mạo hiểm, tìm kiếm kích thích. Mà trấn trên chính phủ quân cùng cách mạng quân, còn lại là từ chiến trường chạy trốn xuống dưới, úp cắp lạp nơi nơi ở đánh giặc, chỉ có phỉ nhị chấn loại này hẻo lánh địa phương, mới là bọn họ có thể sống sót địa phương. Ngày đó đào binh tới phỉ nhị chân sau, gia nhập thị trấn đội bảo an ngũ chung, mỗi ngày tuần tra, bảo đảm không có ngoại lai nhân viên, ở thị trấn khiêu khích tìm sự. Tân hạo thiên ở thị trấn đãi ba ngày, ngày đó tình huống là cùng nào đó thám hiểm đội tìm hiểu tới. Ngày đó đoàn xe đi con đường kia, là trấn nhỏ thượng giải trí địa phương, bọn họ cư trú địa phương, ở trấn nhỏ mặt khác một bên, nữ nhân hải tử cùng lão nhân, giống nhau buổi tối đều đại ở nhà. Hài tử cùng lao nhân không thích hợp xuất hiện ở cái kia trên đường, xuất hiện ở cái kia trên đường nữ nhân, thông thường đều là ra tới bán. Màn hạ tờ tảng, ngươi thật sự không cùng chúng ta đi. Hà Di chưa từ bỏ ý định hỏi. Tần Hạo Thiên mới vừa trở lại thị trấn, thuận tay cứu bị người tấu đến chết khiếp Hà Di. Từ đó về sau, Hà Di đương Tần Hạo Thiên là hảo huynh đệ, biết Tần Hạo Thiên ở tìm chỗ ở, một hai phải hắn trụ đến hắn phòng, thịnh tình không thể chối từ A. Tần Hạo Thiên chủ tới rồi Ha-di phòng cách vách. Ha-di là Mỹ kiên lợi người, đi theo thám hiểm đội tới nơi này thám hiểm, thấy Tần Hạo Thiên thân thủ không tồi, mời hắn gia nhập bọn họ thám hiểm đội. haji ta mới vừa kết thúc công tác, tạm thời không nghĩ làm việc, muốn hảo hảo nghỉ ngơi hạ. Tần Hạo Thiên lại nhặt lên màn hạ tờ tặng thân phận, cái kêu bí bí, mang theo điểm cười xấu xa, mang theo điểm tà mị nam nhân. Chúng ta lần này là leo lên phú nhị sơn thác nước. Không dùng được bao lâu thời gian, nhiều nhất một tuần, ngươi lần này có một hai tháng nghỉ phép, trở về tái hảo hảo nghỉ ngơi cũng đúng a Tiểu nhị, tới nơi này, không ra đi đi dạo, mỗi ngày miêu ở khách sạn nhiều không thú vị a Hà Di, ta cùng bằng hưu ước hảo, xin lỗi, lần sau nhất định đi theo ngươi. Nhấm Hà Di nói được ba hoa trích tròe, tần hạo thiên không dao động, xin lỗi mà xem hắn. Nữ, Hà Di ái muội mà hướng tới hắn cười. Tân Hạo Thiên Mỹ bí mật cười cười, cho hắn một cái người hiểu ánh mắt. "Haji, chúng ta muốn đi mua đồ vật, người đi sao?" Haji thám hiểm đội đồng bọn ở bên ngoài kêu hắn. "Ok, ta đi trước, tiểu nhị, gặp lại sau." Haji nhún nhún bay, xoay người đi ra ngoài, cùng hắn đội ngũ ra cửa, loáng thoáng nghe được hắn đội viên nói, "Thật không biết người nghĩ như thế nào, vì cái gì nhất định phải kéo hắn tiến chúng ta đội ngũ?" "Haji, chúng ta đội ngũ Toàn bộ đều là chuyên nghiệp. Chờ nhìn không tới ha di bọn họ người, Tần Hạo Thiên thu thập một phen, cũng ra cửa chuyển động đi. Tới Phỉ Nhĩ Trấn 3 ngày, Tần Hạo Thiên đầu thứ ra cửa. Khách sạn bên ngoài chính là phồn hoa đường phố, bước chậm ở Phỉ Nhị Trấn trên đường phố, vừa đi vừa nhìn. Đường phố hai bên cửa hàng buôn bán nơi này thổ đặc sản, trái cây, thảo dự trờ, đại lượng thủ công chế tác phẩm. Còn có cửa hàng, Quang Minh chính đại buôn bán các loại động vật. Cặp động vật ra lông cố đủ càng có cửa hàng buôn bán đao kiếm chờ khí giới cũng có đào thải xuống dưới xuống ống đạn rực chờ địa phương cư dân nhìn đến có người ở cửa nghỉ chân nhiệt tình mà ra tới the to nếu là lừa dối đến du khách mua đồ vật trên mặt cười liền càng sát lạ chương 455 tìm hiểu tin tức Tân Hạo Thiên đem toàn bộ chấn nhỏ chuyển động một vòng liền hẻo lánh gốc cũng chưa buông tha từ buổi sáng dạo tới rồi buổi tối mà ghi nhớ chấn nhỏ sở hữu lộ tuyến chọn cái tiểu tiểu quán đi vào. tìm hiểu tin tức, tiểu quán là nhất thích hợp bất quán ơi, nơi này hội tụ tam giáo cửu lưu người, các lộ đầu châu mặt ngựa. Cha trộn ở tầng dưới người, vài chén rượu lặt bụng, trong bụng luôn có vài câu có tại nhưng không gặp thời, buồn bực thất bại, muốn vừa phun mà mau nói. Muốn biết cái gì, chỉ cần tìm đối người, lại làm lẳng lặng lắng nghe giả là được. Thân Hạo Thiên điểm ly rượu, ánh mắt tuần tra toàn bộ tử quán, chọn cái góc ngồi xuống. 3 ngày buồn ở trong phòng thành quả thực không tồi, Phỉ Nhi trấn thổ ngữ, ít nhất có thể nghe hiểu năm sáu phần, thường dùng ngữ, nghe không thành vấn đề, nói địa phương còn có chút vấn đề, khẩu âm qua ao khẩu, muốn nói đến thông thuận, ít nhất đến nghỉ ngơi mấy tháng, có thể nghe hiểu, kia cũng là tần Hạo Thiên ngôn ngữ thiên phú dị bẩm, đổi cá nhân tới thử xem, 3 ngày thời gian, có thể ghi nhớ vài câu ngươi hảo a ăn cơm sao ra cửa a liền không tồi. quan trung gian Đắp một cái đơn sơ sân khấu, bảy màu hồng đèn đánh vào sân khấu thượng, mặt trên mấy cái tuổi trẻ tiểu cô nương, an mặc mát lạnh áo ngắn quần ngắn, xoắn leo thon nhỏ, nhảy cháy cây vũ, nhìn đến vừa ý nam nhân, bị nhãn không cần tiền phong điện. Nghe nói, phỉ nhĩ trấn các cô nương, đặc biệt thích phương đông nam nhân cập phương tây tóc vàng nam nhân, mỗi lần nhìn đến này hai loại nam nhân xuất hiện, ánh mắt xích quả quả dính vào nam nhân trên người, bái đều bái không xuống dưới cái loại này. Tân Hạo Thiên tiến tử quán, đã bị các cô nương nhìn thẳng, sân khấu thượng khiêu vũ các cô nương, nhảy nhảy, thình lình chiều hắn ném đồ trang sức qua đi, nếu không chính là ném xa khăn qua đi, đưa tới bên cạnh vây xem các nam nhân ồn nào, hâm mộ ghen tị hận xem hắn, hy vọng cùng các cô nương tới chàng diễm ngộ người là bọn họ. Càng có lớn mặt cô nương, từ sân khấu trên dưới tới, biên khiêu vũ biên đi đến hắn bên người, phất tay đem trên cổ tay trang trí xa khăn ném đến trên mặt hắn vằn vèo sóng gió mánh liệt, dựa vào hắn dán lên tới, bị Tần Hạo Thiên không giấu vết tránh đi. Tần Hạo Thiên trên mặt cười đến tà mị, trong mắt lạnh như băng, không có một tia độ ấm, bắt lấy trên mặt sắc khăn, nhẹ nhàng ngửi hạ, khỏe mắt nghiêm trọn, liếc khiêu vũ cô nương, cái kia cô nương mặt đột nhiên đường đỏ, ngựa ngùng mà cười nhìn mắt hắn mới trở lại sân khấu thượng. Tân Hạo Thiên không phải cái gì cũng đều không hiểu chỗ, rời đi đế quốc sau, hắn dã đào hoa giống như càng, ngày càng nhiều Tiểu nha đầu nếu là đã biết, còn không biết như thế nào nháo hắn. Hắc, tiểu nhị, ngươi vận khí không tồi, chúng ta mỹ lệ cô nương coi chóng ngươi. Phía sau chỗ ngồi có cái nam nhân, ghé vào lưng ghế thượng cùng Tần Hạo Thiên đáp lời, đáng khinh ánh mắt, lưu mắt trên đài các cô nương, một mở miệng chính là đầy miệng mùi rượu, hơn đến người ghê tẩm, vừa nói vừa đánh cách, trong tay còn cầm bình rượu. Xem hắn như vậy, uống lên không ít. Tần Hạo Thiên cười cười. Hướng trên đài các cô nương nhìn mắt, bưng chén rượu chạm vào hạ hắn bình rượu, mỗi người đều thật xinh đẹp. Câu này nói đến tiểu quỷ trong lòng đi, chỉ vào hắn hát hát hát mà ngây ngô cười, sau đó thất tha thất hể, vòng qua ghế rửa đi đến tần hạo thiên bên này cái bàn ngồi xuống. Huynh đệ, ngươi thích cái nào? Ta thích ngược đại, giống cái kiếp như vậy tiểu quỷ tự quen thuộc mà hướng ghế trên một nằm, chỉ vào sân khấu thượng cô nương nói, ta thích nàng nàng thật lâu thật lâu. Từ A Mạn Nhi tới nơi này khiêu vũ liền thích nàng, chỉ cần là A Mạn Nhi lên đại khiêu vũ ta liền tới, đưa hoa tặng lễ vật cho nàng, nàng hết thể không cần, còn vứt bỏ, cho nàng tiền, nàng cũng không cần tiểu quỷ buồn bực mà bá bá đầu, rõ ràng chính là vì tình buồn dầu. Tân Hạo Thiên theo hắn ngón tay xem qua đi, khỏe miệng run rẩy, khẩu vị thật trọng, có thể so với bò sữa. Huynh đệ, ngươi này truy nữ nhân phương pháp không đúng a ca ta kinh nghiệm phong phú. Nói thật cho ngươi biết, truy nữ nhân đến như vậy. Trên giấy kinh nghiệm phong phú, thực tiễn kinh nghiệm bằng không tần hạo thiên, tổng kết mấy quyển hắn xem qua hoa thức liêu mụ thư, đem những cái đó kinh nghiệm sửa sang lại lúc sau, lựa chọn tính đến chọn một ít ra tới, nhất nhất truyền thụ cấp tiểu quỷ, tiểu quỷ bế tắc giải khai, bừng tỉnh đại ngộ. Liên cái này đề tài, đủ để cho tiểu quỷ đem tần hạo thiên trở thành trí kỷ, đào tim đào phổi cái loại này. Hai người từ như thế nào truy nữ nhân cho tới trên giường 108 thức, cái nào tư thế sảng, sau đó từ buồn bực thất bại cu ly cho tới úc cắp lạp thời sự, lại lưu trở về phỉ nhị trấn tương lai phát triển xu hướng. Tiểu quỷ biết gì nói hết không nửa lời dấu diếm, chỉ cần là hắn biết đến sự, tất cả đều nói ra. Tiểu nhị tiểu quỷ vây tay ý bảo tần hạo thiên tới gần, trứng mắt say khức mắt, lén lút nhìn tiểu quán một vòng, kết quả hoảng đến hắn đầu càng bự. Cũng không phát hiện cái gì khả nghi người, thần thần bí bí mà nói, tới tới tới, nói cho ngươi một bí mật. Nếu là bí mật, vẫn là đừng nói cho ta, ta sợ ta thủ không được, một không cẩn thận hại ngươi. Tân hạo thiên cự tuyệt, lấy lui vì tiến. Tiểu quỷ cười, vui mừng mà chụp hạ bờ vai của hắn, huynh đệ, ta không nhìn là ngươi. Ngươi không muốn nghe, ta càng muốn nói, ta liền thích nói cho ngươi, bất quá ngươi đừng nói đi ra ngoài. Hào đi. Ngươi nói, tần hạo thiên cố mà làm gật đầu, lại gần qua đi. Tiểu quỷ nói bí mật phía trước lại quét mắt tử quán, gián tần hạo thiên lô thai nói, kỳ thật ta không phải bình thường công nhân, ta là cho thần sứ giả làm việc, thần sứ giả nghe qua không có. Nghe qua, nghe nói phỉ nhĩ Trấn có thể có hiện tại, đều là thần sứ giả công lao. Hắn cùng ngươi hẳn là không có quan hệ đi. Hắn là lão bản, ngươi mắt công nhân, nói không chừng cả đời đều sẽ không gặp mặt. Tân Hạo Thiên thoáng sau này thối lui một chút. Như thế nào không quan hệ, ta ở hắn nhà xưởng đi làm, liền ở thị trấn ngoại ô cái kia trong vườn. Bất quá bọn họ không gọi nhà xưởng, gọi là gì? Đúng rồi, tiêu căn cứ. Theo như ngươi nói ngươi cũng không rõ, ta nói cho ngươi, hắn thật là thần phái tới sứ giả, biết ta vì cái gì này nói nói sao? Tân Hạo đầu lắc đầu. Có thứ ta nhìn đến trong căn cứ ngươi, trên tay toát ra hỏa tới. Thật lớn thật lớn một đoàn hỏa, đồng mà thiêu đốt lên, toàn bộ đem người kia đều thiêu, ngươi đoán sau lại thế nào? Tiểu quỷ nói đến mặt sau không nói, còn biết treo người ăn uống. Đã chết. Tần hạo thiên nói. Tiểu quỷ nết miệng ố ố mà cười, sau đó lắc đầu, không phải. Ngươi khẳng định không thể tưởng được, cái loại này đồ sộ, tựa như cái thái dương. Đó là ta này đồng lứa nhìn đến nhất thần thánh sự. Tiểu quỷ một ngụm buồn cụng ly chung rẹo. Lấy quá trên bàn bình rượu lại đổ tràn đầy một bát lớn, nghiêng mắt thấy Tần Hạo Thiên, kêu ý tư chính là hỏi mau ta, nhanh lên hỏi ta. Nhìn thấy gì? Tần Hạo Thiên khỏe mắt trọn trọn, như hắn ý hỏi. Người nọ không chết, chẳng những không chết, trên người một chút bỏng đều không có. Chờ hỏa tắt lúc sau, rất nhiều người chạy tới sở hắn xem hắn. Người nọ nói, kêu hỏa là từ hắn trong thân thể vọng lại, cho nên kia lửa đốt không được hắn. Chương 456 thần sứ giả. Ta không tin tần hạo thiên những mày, liếc mắt tiểu quỷ, biểu tình phi thường không đứng đắn ngươi tưởng thần thoại, chuyên hắn là thần sứ giả liền thật không sợ lửa đốt, hắn lại không phải siêu nhân, có siêu năng lực. Không phải siêu năng lực, là thần ban cho dư chúng ta thần lực. Cách tiểu quỷ đột nhiên đánh cái rượu cách, nghĩ đến cái gì mị sự, hát hát mà cười. Mặt trên người ta nói, chỉ cần chúng ta hảo hảo biểu hiện, cũng sẽ ban cho chúng ta thần thần dịch. Mở ra thần lực. Thần dịch. Tân hạo thiên thâm toại đôi mắt trầm đi xuống, đưa lưng về phía quang hắn, làm người xem không rõ hắn sắc mặt thần sắc. Thần dịch, kim hoàng kim hoàng, giống thái dương giống nhau. Huynh đệ, may mắn ngươi không ở chiến khu, bằng không nói còn chưa dứt lời, tiểu quỷ đột nhiên say ngã vào trên bàn, bất tỉnh nhân sự. Tân hạo thiên hiểu hắn lời nói ý tứ, không ở chiến khu liền không phải người bệnh, không phải người bệnh, sẽ không vận đến nơi này tới. Những cái đó mất tích người bệnh, tần hạo thiên đã đoán được bọn họ đi nơi nào. Hắn nếu là không đoán sai nói, cái kia hoang phế trang viên hạ, có cái phòng thí nghiệm, những cái đó người bệnh toàn đưa vào làm thí nghiệm thể đi, thất bại liền thành kinh thành đóng lại cái kia quái vợ, thành công, có được siêu năng lực.